chương 238, t i t kịch chiến thế bẻ gãy người nát chương 238, t i t kịch chiến thế bẻ gãy người nát theo diệp tiêu thân phận bị nhận ra nhất thời gây nên hai bên đường phố một trận dối loạn bọn hắn muốn chạy cách diệp tiêu càng xa càng tốt thế mà phần lớn người nghĩ tới vừa mới diệp tiêu cái kia lanh khốc thủ đoạn nội tâm không d é t mà run hai chân tựa hồ cũng biến thành không nghe sai khiến giờ k h ắ c này bọn hắn phát hiện mình thậm chí ngay cả chạy d ũ khí đều để đề lên không nổi cái kia không cách nào ức chế cảm giác sợ hai đã ăn mòn thân thể bọn họ khiến đến bọn hắn không cách nào tự kiềm chế nguyên một đám trên mặt vẻ hoảng sợ càng phát ra đ ồ n g đậm cái này lao tâm tình rất nhanh liền tràn ngập tại cả con đường phía trên lớn như vậy đường đi l ặ n g ngắt như tờ diệp tiêu đem người chung quanh phản ứng thu hết vào mắt hắn cũng không hề để ý cũng không có đi để ý tới những người này phản ứng giờ phút này hắn vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn về phía trước giây lát khoe miệng của hắn nổi lên một vệ đường cong túi đầu khẽ n ở nụ cười rốt cuộc đã đến phản ứng này ngược lại là rất nhanh theo diệp tiêu lầm bầm lầu bầu thanh em rơi xuống nơi xa mấy chục đạo tràn ngập khí tức bén nhọn bóng người như là sao băng từ xa tới gần trước mắt liền xuất hiện tại diệp tiêu bốn phương tám hướng diệp tiêu hơi nhìn lướt qua không nhiều không ít vừa v ặ n bốn mươi người xem ra triệu ra lần này ở nút n tường giả đã dốc toàn bộ lực lượng cùng lúc đó mặt đất xuất hiện một trận trầm muộn chấn động tiếng vang t r u n g quanh vây xem nhân viên lúc này cũng nghe đến này trận động tĩnh hào hào đổi sắc mặt diệp tiêu mặc dù không có nhìn đến nhưng thông qua khí tức ba động hắn cũng đã nhận ra bốn phương tám hướng có đại lượng nhân viên đang nhanh chóng hướng bên này vào tới không cần nghĩ diệp tiêu đại khái cũng có thể đoán được cần phải chính là triệu gia long nguyên quân đoàn theo thanh thế bên trong phán đoán chỉ ít đều có hai ba vạn người trở lên thậm chí nhiều hơn dù sao thiên hà thành phố cũng coi như triệu gia tại hiện thực thế giới đại bản doanh triệu gia tất nhiên sẽ không ngu đến mức tại trên tay mình ăn mấy lần thua thiệt về sau còn dám khinh thị chính mình bất quá đối với diệp tiêu tớ i nói cũng không có chút nào áp lực giờ phút này nội tâm của hắn có chỉ có hưng phấn lúc này cái k i ê u bốn mươi đạo nhân ảnh vừa mới đứng vững triệu ngọc đường nhìn hướng diệp tiêu ánh mắt tràn ngập vô tận băng lãnh ra ảnh không nghĩ tới ngươi thật dám đến triệu ngọc đường thói quen muốn t r ư ớ c phê phán diệp tiêu vài câu từ đó làm cho tất cả mọi người rõ ràng biết được bọn hắn triệu ra lần hành động này là vì liên minh trừ ác tăng lên một chút triệu ra hình tượng và hy u vọng thế mà hắn cũng không biết diệp tiêu sớm đã không kịp chờ đợi hắn lời còn chưa nói hết diệp tiêu sớm đã giơ hai tay lên thật cao hoa cầu văn g thương do xoáy địa chất bây giờ theo diệp tiêu tập được kỹ năng càng ngày càng nhiều đối mặt dạng này đại quy mô chiến đấu hắn sử dụng kỹ năng cũng là càng phát tùy tâm sử dụng chứ bỏ thường dùng mấy cái chủ yếu kỹ năng bên ngoài còn lại kỹ năng chỉ cần hắn nghĩ ra được toàn bộ đều trước tiên sử dụng ra kết quả là mọi người liền nhìn đến vẹn vẹn một giây nguyên bản bình tĩnh trên đường phố hư không h i ệ m có các loại nguyên tố năng lượng phi tóc ngưng tụ thời gian nháy mắt liền ngưng tụ thành một đoàn to lớn kỹ năng lây từng đạo từng đạo trầm thấp đến làm người sợ h ã i năng lượng tiếng phá hủy theo kỹ năng vân trung không ngừng mà v ă n g lên giờ k h ắ c này tất cả mọi người trợn mắt h ốc m ồ m nhìn lấy đoàn kia kinh khủng kỹ năng lây cảm thụ được cẩn chứa trong đó mãnh liệt năng lượng đến mức lấy triệu ngọc đường cầm đầu bốn mươi tên cựu chuyển cường giả đồng dạng mặt sắc ngưng trọng lên giờ này khác này bọn hắn cuối cùng chánh thức kiến thức đến d Quả theo ậ t t như n tình báo như g báo vậy cầm diệp tiêu huy động kỹ năng xuất hiện đến mọi người sinh ra phản ứng nhìn như qua rất thời gian dài dằng dặc thế mà cũng bất quá chỉ là trong điện quan người hỏa thạch triệu ngọc đường bọn người đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ thủy diệp tiêu thi pháp trước tiên bốn mươi người cùng nhau xuất động các loại ngày thường có gặp kỹ năng trong nháy mắt phun trào mà ra nhất thời để cả con đường cảm giác gáp bách lần nữa tăng lên đến một cái độ cao diệp tiêu nhìn lấy triệu ngọc đường đám người động tác đôi mắt q u a n g mang lưu chuyển bàn tay đ ỗ n g nhiên ép xuống trong chốc lát cái tiêu ngưng tụ tại bầu trời kỹ năng giống như để lộ áp h ư n g thủy mang theo vô tận g à o thét hạ xuống diệp tiêu tuy nhiên chỉ có một người nhưng không ngăn nổi thuấn phát kỹ năng quá nhiều trong lúc nhất thời vô số kỹ năng mánh l ệ t đụng vào nhau năng lượng kinh khủng như là như gió thu quét lá rụng bao phủ mà lên hai bên đường phố cái kia tinh mỹ đại khí kiến trúc vẹn vẹn thời gian nháy mắt tiện tiện quay đến vỡ nát vô số cao ốc cầm v a n g sụp đổ đến mức lúc trước vây xem nhân viên phần lớn người căn bản không kịp chạy liền bị cái này năng lượng kinh khủng dư bị vô tình tốt vệ chỉ có số ít phản ứng cực nhanh cuối cùng tại s o n g phương bạo phát đại chiến thời khắc chạy trốn tới mấy trăm mét bên ngoài thế mà coi như thế những thứ này chạy đi người bên trong cũng không ít bị tác động đến mà trong nháy mắt mất đi tính mạng khủng bố như thế chiến đấu làm cho may mắn sống sót người vây xem khuôn mặt không có chút nào hết u y sắc đáy lòng càng phải chống cự không nổi càng phát ra lạnh lẽo d ầ m d ầ m d ầ m đến chậm tiếng nổ mạnh vang vang vọng chân trời thoáng chốc chuyển khắp toàn thành giờ k h ắ c này thiên hạ thành phố bên trong tất cả mọi người kinh ngạc n g n g đầu nhìn hướng cái kia đẩy trời nổ tung năng lượng ba đậu rất nhiều người căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra tại đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau sở hữu người không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ thâm viên ma quật cường đại quỷ dị sinh vật công thành lúc này diệp tiêu chỗ đường đi đã sớm bị các loại kỹ năng lít nha lít nhít nhít ba triệu ngọc đường thấy thế hét lớn một tiếng toàn bộ xuất thủ không nên để lại lực làm kinh nghiệm phong phú cựu c h u y ệ n cơn ư giả g triệu ngọc đường đương nhiên sẽ không phạm bất kỳ sai lầm cấp thấp cho nên vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất mục đích chỉ có một cái đem diệp tiêu triệt để đánh rết đến mức bắt s ố n g hắn từ trên người hắn moi ra mạnh lên bí mật căn bản không tại hành động lần này của hắn trong kế hoạch linh n g u y ệ t thành nhất chiến thế nhưng là vết xe đổ thế mà mọi người ở đây lần nữa phát động sát chiêu thời khắc triệu ngọc đường trong lòng đ ô n nhiên nhảy một cái cứ việc giả ảnh chung quanh đã sớm bị lít nha lít n í t năng lượng nổ tung bao trùm nhưng làm cựu chuyển cường giả hắn vẫn là trước tiên phát hiện diệp tiêu thân ảnh không thấy điều đó không có khả năng triệu ngọc đường vô ý thức nghi vấn thế mà không chờ hắn bắt được diệp tiêu thân ảnh bên cạnh đ ố n g nhiên vang lên một tiếng hét thảm triệu ngọc đường sắc mặt đột biến thanh â m này hắn quá quen thuộc là triệu gia bình thường thường xuyên đi theo bên cạnh hắn một vị cựu chuyển cường giả hơn nữa còn là có thần tính thuế biến rất nhanh liên tiếp tiếng kêu thảm thiết chuyển ra mỗi một tiếng hét thảm khoảng cách không đến một giây nhưng cái này mỗi một âm thanh lại giống như thiết truy h ô n g hăng nện ở triệu ngọc đường chờ người trong lòng thế mà không giống nhau triệu ngọc đường làm ra phản ứng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tự sau lưng n ổ t kích triệu ngọc đường đôi mắt buộc phát ra một đạo sáng trói con mang hét lớn một tiếng toàn thân sáng lên vô số vòng sáng ba một đạo sắc bén lanh mang xa qua hắn phòng ngự thủ đoạn tại trong tay đối phương như là giấy đồng dạng t r o nháy g n mắt phá vỡ sau một khắc một đạo to lớn lại không cách nào ngăn cản lực lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được phát ra tiếng gào thét ngay sau đó một vệ ánh sáng trói mắt hiện lên và mệnh trâu phát động không kịp may mắn triệu ngọc đường lòng sinh sợ hãi nhanh chóng hướng phía trước phi nước đ ạ i trong tay kỹ năng càng là không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra t ố t tại người ở chung quanh nghe đến độc tính đ ộ i vàng một cùng ra tay vô số kỹ năng như mưa rơi hướng về triệu ngọc đường sau l ư n g đập tới diệp tiêu biết những cường giả này trên người thủ đoạn bảo mệnh tất nhiên không ít cho nên tại đánh trúng triệu ngọc đường sau liền ngựa không ngừng vó g i á n bảo bàn tay liên tục huy động mấy trăm đạo kỹ năng trong nháy mắt phát ra muốn một miệng làm khí đem triệu ngọc đường chạm xuống dưới ngựa thông qua vừa mới biểu hiện hắn đã sớm nhìn ra cái này triệu ngọc đường hẳn là lần này phục kích hắn người phụ trách hắn muốn dùng đối phương đầu đến c h ấ n nhiếp những người khác thế mà cứ việc chết ở trong tay hắn cựu chuyển cường giả đã không dưới hai chữ số nhưng dù sao cũng là cựu chuyển cường giả mà lại lần này gặp phải những thứ này cựu chuyển cường giả hiển nhiên muốn so lúc trước mạnh hơn không ít tại bọn hắn liên thủ phát động kỹ năng phía dưới d i ệ p tiêu tuy nhiên không bị đến bao nhiêu thương tổn nhưng lại kéo lại cước bộ của hắn triệu ngọc đường cũng mượn cơ hội này rốt cục tránh thoát một t i ế p có thể không chờ hắn thở một hơi dài nhẹ nhóm lúc liên tiếp tiếng têu thảm thiết vang lên lần nữa từng đạo từng đạo loá mắt quang mang tuần tự sáng lên triệu ngọc đường mỹ mắt không bị khống chế nguyên lai diệp tiêu gặp triệu ngọc đường chạy ra hắn tiến công phạm vi dứt khoát đối với bên trái gần nhất một người phóng đi diệp tiêu thời khắc này tốc độ cực nhanh căn bản không phải những người này có thể trốn tránh rốt cục đang nhanh chóng mấy hiệp sau khi giao thủ xuất hiện thương vong cái thứ nhất cựu chuyển cường giả vất lạc thế mà diệp tiêu cũng không có như vậy ngừng a thân hình giống như quỷ bị nó nịch nhân của nguyên lạm tạc đối với mục tiêu kế tiếp bay thẳng mà đi sớm tại chiến đấu bạo phát một khắc này diệp tiêu trên thân sớm đã chụt vào trên trăm đạo h ậ thuẫn cho nên cứ việc những thứ này cựu chuyển cường giả có thần tính thuế biến áp chế lực đối với có hơn ước sinh mệnh giá trị diệp tiêu tới nói căn bản không sợ hắn cần phải làm là trong thời gian ngắn nhất đem cái này bốn mươi tên cựu chuyển cường giả đều lưu tại nơi này nếu không một khi thời gian kéo dài đợi những người này kịp phản ứng chạy tư tán hắn thật đúng là không nhất định có thể lưu lại bao nhiêu người lúc này theo đệ nhất tên cựu chuyển cường giả tử vong còn lại ba mươi chín người đồng tử kịch liệt có vào bọn hắn là muốn qua diệp tiêu cường đại nhưng, nhưng xưa nay không hề nghĩ rằng đối phương sẽ mạnh như vậy trọng yếu nhất nơi này chính là hiện thực thế giới vĩnh sinh thế giới đạo cụ cùng dược phẩm đều là không thể ở chỗ này hiện hiện đã như vậy d i ệ p tiêu nhiều nhất bất quá một trăm tám mươi cấp hắn là làm sao nắm giữ chiến lược như vậy không đúng coi như để hắn đồng dạng là cựu chuyển chức nghiệp giả nhưng hắn t r i ể n hiện ra chiến lược căn bản không phải bình thường cựu chuyển chức nghiệp giả cần phải có đột nhiên có khoảnh khắc như thế triệu ngọc đường trong đầu s ẹ n qua một vệ thân ảnh quen thuộc đó là hắn triệu ra trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài triệu hạo là cựu chuyển trở xuống chức nghiệp giả bên trong làm cho hắn có loại này cảm giác áp bách chỉ có triệu hạo một người đ ồ n g nhiên trong đầu của hắn lơ đãng hiện ra một đạo kém chút bị hắn quên thân ảnh nghĩ đến đây triệu ngọc đường sắc mặt nhất thời biến đến càng thêm âm trầm đúng lúc lúc này lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến triệu ngọc đường trong tầm mắt một bóng người rơi vào hắn phía trước cách đó không xa khoảng cách như vậy để triệu ngọc đường có thể rõ ràng nhìn đến người k i a khuôn mặt cùng trên mặt lưu lại không cam l ò n g cùng m ở mịt triệu ngọc đường mí mắt cùng đoạn cái thứ hai tử vong cựu c h u y ể n cường giả xuất hiện mà lại người này hắn biết là hắn một tên cùng hệ h ợ bối một cỗ lửa giận vô danh tự trong cơ thể hắn không ngừng kéo lên thế mà hắn cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu góc mắt thấy cái kia dạ ảnh còn tại cùng những người khác dây dưa lúc này bất động thanh sắc đối với bầu trời phát ra một đạo kỹ năng triệu ngọc đường cái kia hơi có vẻ thương lão gương mặt thật không thể tin hưởng luận ngay sau đó một cố khí tức kinh khủng tự dưới chân hắn b ư t lên triệu ngọc đường đột nhiên quát to một tiếng long nguyên đại trận trong chốc lát các h chiến trường ba trăm m có hơn trên đường phố từng đạo từng đạo màu sắc khác nhau năng lượng phóng lên tận trời long u y ê n long u y ê n nương theo lấy một trận chỉnh tề có lực hò hét tất cả năng lượng phút chốc tràn vào bên trong chiến trường trước mắt liền chui vào triệu ngọc đường trong thân thể ẩm năng lượng to lớn hội tụ triệu ngọc đường dưới chân mặt đất trực tiếp nổ tung bên kia diệp tiêu trong tay u minh long nha vừa mới xẹt qua một tên cựu c h u y ể n chức nghiệp giả cái cổ nhất thời cảm thấy sau lưng một cỗ để hắn cảm thấy có lấy một chút uy hiếp lực lượng xuất hiện không kịp ngâm nghĩ nữa diệp tiêu trực tiếp mở ra hư không biến ảnh toàn bộ thân thể biến mất tại nguyên chỗ mà liên tại hắn biến mất trong nháy mắt hắn trước kia chỗ đứng trực tiếp nổ tung năng lượng vàng bạc vô tình thôn vệ lấy chung q u n h một tên né tránh không kịp cựu chuyển cường giả bị lấy năng lượng tung p h ả i đến trên mặt cũng là xuất hiện vẻ mặt thống khổ đây hết h ả y toàn bộ đều bị tiến nhập trong hư không diệp tiêu thu hết vào mắt hắn đông nhiên quay đầu nhìn hướng triệu ngọc đường lúc này mới phát hiện cái sau lúc này khí tức trên thân không ngừng mà tiết ra ngoài cái kia tiết ra ngoài đi ra năng lượng nhưng muốn so lúc trước cường đại mấy lần long nguyên đại trận diệp tiêu nhớ tới vừa mới triệu ngọc đường tiếng hò hét thoáng qua liền mừng tỉnh đại ngộ quân đoàn kỹ đồng dạng quân đoàn kỹ đều là hợp thể kỹ phương diện hiệu quả nhưng trước mắt long nguyên đại trận hiệu quả tựa hồ có chút mạnh ngoại hạng vừa mới hắn nhưng là cùng triệu ngọc đường giao thủ qua nếu như một đ ố i một diệp tiêu hoàn toàn có năm chắc miểu sát đối phương nhưng bây giờ đối phương trên thân bành trướng khí t ứ c đúng là mang đến cho hắn áp lực đây chính là không thể không khiến diệp tiêu nhiều một tia cảnh giác thế mà cái này còn không phải nhất làm cho diệp tiêu kinh ngạc đột nhiên hắn phát hiện còn lại cựu truyền cường giả tại thời khắc này khí tức trên thân cũng có được khác biệt trình độ biến hóa chỉ bất quá thời gian nháy mắt những người này khí tức trên thân toàn bộ đều kéo lên gấp bội phát hiện này để diệp tiêu đôi mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc lập tức mi đầu liền hữu lại cái này quân đoàn kỹ hiệu quả thật mạnh theo song phương động thủ đến thời khắc này triệu ngọc đường phát động long nguyên đại trận trước sau cùng nhau cũng b ẹ n b ẹ n đi qua không đến một phút đồng hồ nương theo lấy diệp tiêu lần nữa mất đi bóng dáng trên chiến trường cái kia tràn ngập đuổi mù tại đại lượng dư âm năng lượng biến mất về sau dần dần tan đi rất nhanh chiến trường toàn cảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lúc này nơi xa những cái kia may mắn sống sót cùng vừa mới chạy đến xem xét tình huống cắt chức nghiệp giả kinh ngạc phát hiện bất quá ngắn ngủi mười mấy giây cả con đường kiến trúc đã biến mất hầu như không còn lưu lại chỉ có đầy đất vết thương nguyên bản bằng phẳng mặt đường càng là trực tiếp chấm xuống gần mười m thảm liệt như vậy tình hình chiến đấu đúng là hiếm thấy sau một khắc một bóng người xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt rõ ràng là triệu ngọc đường lúc này triệu ngọc đường sắc mặt đã khôi phục ngay từ đầu bình tĩnh hắn quét mắt chung quanh sau cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở bên phải một chỗ không người trên đất trống ra ảnh ra đi tại ta lo nguyên n g đ ạ i trận phía dưới ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội trong hư không diệp tiêu nhìn lấy triệu ngọc đường hướng hắn bên này t r ô n g lại đôi mắt lần nữa lóe qua một vệ tinh ngạc vậy mà bị phát hiện rồi chương hai phá trận đ ộ sát chương hai Phá trận. đồ sát cái này là lần đầu tiên có người có thể phát giác chỗ tại hư không bên trong diệp tiêu vị trí cũng có trách diệp tiêu sẽ cảm thấy kinh ngạc không đợi diệp tiêu phản ứng triệu ngọc đường không chút do dự đối với diệp tiêu chỗ phương hướng tiếp ngay cả khởi động ấy đ ạ o kỹ năng dầm dầm dầm diệp tiêu chung quanh mặt đất toàn bộ nổ tung năng lượng kinh khủng tại thời khắc này bao phủ mà ra cho dù là chỗ tại hư không bên trong diệp tiêu như cũ có thể cảm nhận được triệu ngọc đường kỹ năng uy lực đã đủ để đối với hắn sinh ra uy hiếp cực lớn diệp tiêu trong lòng giật mình tốt tại hư không là khác biệt duy trì không gian triệu ngọc đường kỹ năng tuy nhiên cường hãn còn không đến mức có thể trực tiếp đánh phá không gian mít lũy lúc này triệu ngọc đường gặp không cách nào đối diệp tiêu tạo thành thương tổn thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ gia ảnh người chạy không thoát chỉ cần ta có thể khóa chặt vị trí của ngươi chờ ngươi đi ra là tử kỷ của ngươi diệp tiêu mặt lộ vẻ c ổ a khoái hắn thừa nhận triệu ngọc đường cùng cái khác c i ể u chuyển cường giả thực lực đi qua long nguyên đại trận tăng phúc có trên diện rộng tăng cường cũng để cho hắn cảm thấy một chút áp lực có thể bằng vào nghĩ như vậy muốn giết hắn khó tránh khỏi có chút nói chuyện biệt n g diệp tiêu lắc đầu không có vội vã rời đi hư không ngược lại thân hình nhảy lên hướng về không trung chạy đi triệu ngọc đường quả nhiên trước tiên phát hiện diệp tiêu độc t ĩ n h hai đạo lông mày nứt lên cười lạnh nói muốn chạy ngăn hắn lại cho ta theo triệu ngọc đường vừa dứt lời còn lại đi qua tăng phúc cựu c h u y ể n cường giả đồng thời huy động hai tay đại điệu một trận lắc lư tiếp theo một cái trước mắt mắt trần có thể thấy từng đạo từng đạo thạch trụ vụt lên từ mặt đất xông thẳng tới chân trời từng đạo từng đạo màn sáng đem thạch trụ cùng thạch trụ sâu chuỗi rất nhanh liền tạo thành một tấm to lớn lưới ánh sáng long nguyên k h ô n thạch t r ậ lại là long nguyên quân đoàn nhất cao cấp quân đoàn kỹ kỹ năng này cùng lúc trước long nguyên đại trận khác biệt chủ yếu hiệu quả là dùng để trói buộc bệnh nhân diệp tiêu vừa mới đến giữa không trung liền phát hiện phía trên đường đi bị cái k i a long nguyên khốn thạch trận phong đường đi đối với cái này triệu ra long nguyên quân đoàn có nhận thức mới chỉ là diệp tiêu từ đầu tới đôi thì không nghĩ tới chạy trốn hắn nhảy vọt đến giữa không trung cũng không phải là vì chạy trốn mà là vì quan sát rõ ràng tình huống chung quanh không có đi chấp nhất muốn đột phá cái này long nguyên khốn thạch trận diệp tiêu đôi mắt vượt qua triệu ngọc đường mọi người hướng về nơi xa nhìn ra xa nhìn ra xa một vòng mấy lúc sau trên mặt của hắn lộ ra một vệ quả là thế thần sắc ngay tại cách bọn họ chiến đấu bên ngoài năm trăm m mở đường đi một phía lít nha lít nhít tụ lại lấy rất nhiều người ảnh t h u sơ giản lược q u é t tới sợ là gần có năm vạn người nhiều những người này mặc trên người thống nhất diệp tiêu liếc một chút thì nhận ra đây là triệu gia l o n g nguyên quân đoàn thành viên không nghĩ tới lần này triệu g i a vì chặn giết hắn còn thật là đại thủ bút á ã diệp tiêu trong lòng cảm thái đồng thời cũng phát hiện những thứ này l o n g nguyên quân đoàn thành viên thần sắc hơi có vẻ để bài cùng vừa mới hô hoàn khí thế tựa hồ có chút không đáp đồng thời hắn nhóm khí tức trên thân đang lấy lấy một cái chậm rãi tốc độ không ngừng rơi xuống diệp tiêu híp mắt hơi chút sau khi tự hỏi, trong lòng nhất thời có chỗ hiểu rõ đối với quân đoàn kỹ diệp tiêu cũng không phải một chút đều không hiểu rõ cái này triệu ngọc đường bọn người trên thân tăng phúc lực lượng hẳn là theo cái này mấy bạn người trên thân điệu mà đến hơn nữa nhìn bộ dáng cái này mấy bạn người còn tại liên tục không ngừng vì cái này triệu ngọc đường bọn người cung cấp năng lượng nếu để cho diệp tiêu đối lên cái này năm bạn l o nguyên n g quân đoàn thành viên hắn vài phút thì có thể đem diệt s á t nhưng nếu như năm bạn người lực lượng xếp cùng nhau đặt ở trên người một người đúng là một cỗ lực lượng cực kỳ cương đại đánh cái so sánh diệp tiêu hiện tại tứ duy thuộc tính bên trong là thuộc lực lượng thuộc tính tối cao có gần 70 v ạ n điểm mà phổ thông long nguyên quân đoàn thành viên bình quân chiến lược cũng chính là tứ chuyển đến ngũ chuyển ở giữa liền lấy 120 cấp chức nghiệp giả tới nói tại trang bị cùng kỹ năng ra chỉ phía dưới lực lượng thuộc tính lại kém cũng sẽ không thấp hơn một nghìn điểm mà năm b ạ n cái dạng này chức nghiệp giả lực lượng thuộc tính lẫn nhau đ ư ợ c ra lực lượng kia thuộc tính trực tiếp đã đột phá năm nghìn bản điểm loại tình huống này diệp tiêu có thể sẽ không cho là chính mình sẽ là đối thủ của đối phương đương nhiên loại tình huống này là có lý luận trạng thái giới trên đời này cũng không có hoàn mỹ như vậy quân đoàn kỹ năng cái này long nguyên đại trận coi như lại cao cấp cũng không thể nào làm được một bước này đồng thời quân đoàn kỹ đều là có thời gian hạn chế năm vạn người có thể cung cấp năng lượng căn bản không có khả năng thời gian dài duy trì diệp tiêu trên thân còn có cấm chế không gian có thể chống đỡ hơn nửa canh giờ hoàn toàn đầy đủ thế mà diệp tiêu cũng không có ý định cùng triệu ngọc đường tiêu hao quá nhiều thời gian cho nên hắn lựa chọn chủ động xuất kích mà mục tiêu của hắn cũng không phải là triệu ngọc đường mà chính là những cái kia tiền phục tại cách đó không xa long nguyên quân đoàn thành viên chỉ cần đem cái này mấy vạn long nguyên quân đoàn thành viên đánh giết long nguyên đại trận cung cấp năng lượng liền có thể không tấn công mà phá không có long nguyên đại trận tăng phúc triệu ngọc đường cái này ba mươi mấy người trong mắt hắn cùng d â y đ ợ i làm thì không có gì khác nhau đến mức cái kêu long nguyên k h ô n thạch trận có lẽ tại triệu ngọc đường bọn người có lẽ chờ trong mắt người đủ để phong tỏa ngăn cản diệp tiêu nhưng bọn hắn cũng không biết thế gian này hết thẻ trận pháp kết giới đối với nắm giữ tiểu kim diệp tiêu tới nói căn bản không được nửa điểm tác dụng sau đó tại triệu ngọc đường lòng tin tràn đầy nhìn chăm chú phía dưới diệp tiêu cứ như vậy dễ dàng đột phá long nguyên khốn thạch trận phong、tỏa. tại triệu ngọc đường ngây người công phu diệp tiêu đã xuất hiện ở long nguyên quân đoàn thành viên trên không ngay sau đó tại triệu ngọc đường hoảng hốt cùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói diệp tiêu khỏe miệng nổi lên một vệ ý cười vô số h ỏ a cầu từ trên trời gián g xuống hắn đến thiên hà thành phố mục đích chủ yếu chính là cái này đại lượng long nguyên quân đoàn thành viên dù sao hắn lục chuyển nhiệm vụ còn muốn dựa vào bọn họ giờ này khắc này triệu ngọc đường hai con ngươi t r ợ t r ừ n g sắp đứt cả tim gan hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình chăm chú chủ tính hoàn mỹ phương án lại bị đối phương dễ dàng như thế phá giải Chơ mắt nhìn lấy cái nhìn mắt lấy không i trời a đầy a cầu cùng Ngọc xuống, Triệu rơi dưới từng hoảng ánh Đường nhìn đây dãy mặt mắt, lộ bẻ h sợ k được ngửa m ặ triệu lên t ờ gào Không. to. t r i ngọc đường tựa như phát điên hướng về diệp tiêu bên này vào tới hắn không phải trong lòng đau dưới tay những thứ này l o n g nguyên quân đoàn thành viên mà chính là hắn biết rõ một khi những thành viên này bị thương tổn sẽ có hậu quả như thế nào đáng tiếc hắn căn bản không có dự liệu được diệp tiêu có thể không nhìn l o n g nguyên khốn thạch trận phong tỏa lấy cho tới thời khắc này căn bản không kịp đuổi kịp diệp tiêu đầy trời hỏa cầu rơi xuống liên miên lòng nguyên quân đoàn thành viên trong nháy mắt hóa thành hạt bụi lấy diệp tiêu hiện tại chiến l ự c đơn biên duy lực của hỏa cầu căn bản không phải những thứ này l o n g nguyên quân đoàn thành viên có thể ngăn cản triệu ngọc đường trong nháy mắt vào mắt lại không có nghĩ đến tới gần tại hỏa cầu thôn vệ đại lượng l o n g nguyên quân đoàn thành viên một khắc này h ắ n k h í tức trên thân mánh liệt mà trở nên hôn l o ạ n lên triệu ngọc đường trong lòng sáng tỏ đây là bởi vì vì l o n g nguyên đại trận cung cấp năng lượng l o n g nguyên quân đoàn thành viên xảy ra vấn đề dẫn đến năng lượng mất cân bằng tạo thành bình thường loại tình huống này dưới chỉ cần để còn lại lòng nguyên quân đoàn thành viên một lần nữa ổn định trận hình điều chỉnh năng lượng chuyển vận tốc độ liền không có trở ngại chỉ là diệp tiêu căn bản không có ý định cho triệu ngọc đường chờ người cơ hội ánh mắt xéo qua tại liếc về triệu ngọc đường cùng ba mươi mấy tên cựu c h u y ể n cường giả thân thể đều là xuất hiện khác biệt trình độ tình huống diệp tiêu đương nhiên sẽ không ngưng thà cơ hội như vậy liên miên hòa cầu b ă n g thương l ậ n vung kỹ năng những nơi đi qua hoang tàn liên miên liên miên long nguyên quân đoàn thành viên chết vô thanh vô tức vẹn vẹn mấy giây sau đó long nguyên quân đoàn thành viên chỉ ít bỏ mình năm nghìn người trở lên mà hết thể này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu trước kia khí thế như hồng long nguyên quân đoàn thành viên khi nhìn đến nhiều như thế đồng bạn chết thảm trong nháy mắt đỏ lên mắt có thể khi bọn hắn nhìn đến diệp tiêu kỹ năng vung đến thời khắc nhưng lại sắc mặt kịch biến bọn hắn bán mình cho triệu g i a cũng không có nghĩa là bọn hắn không sợ chết rất nhanh tại có thứ xoay người một cái chạy trốn long nguyên quân đoàn thành viên xuất hiện về sau cử chỉ này liền như là như bệnh dịch cấp tốc chuyển nhiễm đến mỗi một cái long nguyên quân đoàn thành viên trên thân ào ào ào một mảng lớn long nguyên quân đoàn thành viên bắt đầu liều lĩnh đ à o v o n g dù cho là cấp trên của bọn họ đội trưởng giờ phút này cũng không lo được chỉ huy bọn hắn bởi vì những người này chạy còn nhanh hơn bọn họ trong nháy mắt vừa mới còn khí thế hung hăng mấy vạn quân đoàn đã quân lính tan g ã diệp tiêu nhìn lấy người ngã ngựa đổ lẫn nhau xô đẩy dẫm đ ạ p mấy vạn lòng n g u y ê n quân đoàn thành viên cũng không có cứ như thế mà bông tha so với triệu ngọc đường những người này tới nói cái này mấy vạn lòng n g u y ê n quân đoàn thành viên mới là hắn mục tiêu chân chính dầm dầm dầm đầy trời kỹ năng như mưa rơi nhanh chóng rơi xuống một mảnh lại một mảnh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp t r u n g quanh đường đi tại diệp tiêu thế công phía dưới hóa thành phế tích tình cảnh này còn như nhân gian luyện ngục năm nghìn sáu nghìn chín nghìn mỗi một giây diệp tiêu kỹ năng đều có thể mang đi hàng trăm hàng ngàn lòng nguyền quân đoàn thành viên nơi xa không ít người thấy cảnh này đều là dọa đến run l y bẫy có lẽ rất nhiều người đối với long nguyên quân đoàn cũng không có, có cảm giác gì đặc biệt nhưng đối với thời gian dài tại thiên hà thành phố hành tấu chức nghiệp giả t i nói không thể thiếu cùng long nguyên quân đoàn liên hệ bọn hắn rõ ràng nhất long nguyên quân đoàn thành viên chiến lược nhưng chính là những thứ này ngày thường tại trước mặt bọn hắn diệu võ dương oai long nguyên quân đoàn giờ phút này lại bị người như thế tình cảnh đối bọn hắn tạo thành chủng kích không cần nói cũng biết giờ khác này sở hữu người nhìn hướng giữa không trung đạo thân t h n h kia trong mắt tràn đầy e ngại cùng lúc đó theo long nguyên quân đoàn thành viên nguyên một đám nga xuống long nguyên đ ạ i trận hiệu quả trong nháy mắt sụp đổ t r i ệ u ngọc đường chờ người khí thế trên người cũng lấy một cái tốc độ kinh người thẳng hàng xuống thời gian nháy mắt l i ề n lại khôi phục lại ban đầu t r ạ n g thái nhờ vào long nguyên đ ạ i trận mất đi hiệu lực bọn hắn cứ việc chiến lược rơi xuống lại cũng coi như có thể hành động t r i ệ u ngọc đường tại khôi phục hành động trước tiên l i ề n g i ậ n không nhịn nổi nổi g i ậ n gầm lên một tiếng ngay sau đó đối với diệp tiêu đ i ê n cũng phát động kỹ năng đồng thời chiều ngọc đường đối với diệp tiêu phấn độ quát dừng tay người cái đáng chết tên điên diệp tiêu trên thân mấy trăm đạo hộ tuấn thủ hộ lấy liền tránh né đều chẳng muốn tránh né cứ như vậy trọi cứng lấy triệu ngọc đường công kích đến mức đôi phương nói tại diệp tiêu nơi này đơn thuần chê cười hắn tới này mục đích đúng là giết triệu ra người cái này mấy vạn người long nguyện quân đoàn thế nhưng là trọng yếu nhất hắn làm sao có thể bởi vì địch nhân một câu thì dừng lại động tác trong tay cái này triệu ngọc đường vậy mà có thể nói ra nếu như vậy sợ là đã có chút mất lý trí diệp tiêu không để ý đến triệu ngọc đường gặp hết trong tay tốc độ lần nữa tăng tốc m ư nghìn m ư nghìn h a nghìn điên cùng chạy trốn long nguyên quân đoàn thành viên căn bản là không có cách tránh thoát diệp tiêu đồ sát đám người xa xa tự nhiên cũng nhìn thấy diệp tiêu cử động do đến lập tức chạy xa xa bọn hắn xem như đã nhìn ra cái này dạ ảnh là quyết tâm muốn giết chết tất cả long nguyên quân đoàn thành viên bọn hắn nếu không chạy một hồi bị liên lụy cũng không tốt đến mức liên thủ phản kháng không có ý tứ bọn hắn lại không phải người ngu và lại long nguyên quân đoàn chết sống cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ bọn hắn như thế nào lại làm loại kia chuyện ngu xuẩn triệu ngọc đường nhìn lấy diệp tiêu căn bản không hề bị lay động sắc mặt biến đến vô cùng khó、coi. đồng thời trong đôi mắt còn lộ ra một vệ hoảng sợ giờ khác này hắn không kịp nghĩ nhiều lớn tiếng gầm hét lên nhanh ngăn cản hắn không kịp ngăn cản nữa hết thệ cũng không kịp mọi người hiển nhiên cũng minh bạch chuyện gì xảy ra giờ khác này cũng bất chấp gì khác liên thủ đối diệp tiêu phát động công kích cảm nhận được những người này động tĩnh d i ệ p tiêu mắt liếc còn đang chạy trốn long nguyên quân đoàn thành viên có lòng không muốn để ý tới nhưng sau một khắc hắn phát hiện những người này so với lúc trước còn muốn khí thế hung hùng trong lòng không khỏi nghĩ hoặc bọn da hỏa này là thật không sợ chết mắt thấy triệu ngọc đường đám người đã sung lên diệp tiêu biết tránh cũng không thể tránh mi đầu không vui ngưng tụ lại đã các ngươi vội vã chịu chết cái kia liền thành toàn các ngươi diệp tiêu cổ tay rung lên phản tay nắm chặt u minh l o n g nha toàn bộ thân hình bất ngờ mà đi c h ờ một chút triệu ngọc đường hét lớn một tiếng đáng tiếc sớm đã thả ra mấy ngàn đạo kỹ có thể diệp tiêu căn bản không có bất luận cái gì dừng lại một đau sẽ qua một tên cựu chuyển cường giả đầu bay hướng lên bầu trời chỗ cổt c ộ máu n g ú c trời một kích thành công diệp tiêu không có chút nào lưu thủ vô số kỹ năng nhìn cũng không nhìn đối với nơi xa đảo vong lòng nguyên quân đoàn thành viên ném đi đ ó lấy q u phấp bảy lại một đạo hết trụ sông thẳng lên trời diệp tiêu không trần c r ờ chớp mắt liền xuất hiện tại người thứ ba trước mặt diệp tiêu gọn gàng xuất thủ làm cho những thứ này cựu chuyện cường giả trong lòng sinh ra sợ hãi diệp tiêu vừa mới cái kêu biển như là ma thần lôi đình thủ đoạn quả thực để bọn hắn cảm thấy vô cùng ngạt thở bọn hắn sợ hãi giờ khắc này bọn hắn hiện lên trong đầu ra một cái ý niệm trong đầu bọn hắn muốn chạy trốn thế mà diệp tiêu cũng nhìn ra bọn hắn tâm tư muốn tới thì tới muốn đi thì đi trong mắt xẹt qua một đạo lãnh mang diệp tiêu vung tay lên cấm chế kết giới phong ma ông vô hình bình t r ư ớ n g tứ tán mà ra trước mắt liền đem ba mươi mấy tên cựu chuyển cường giả đều bao phủ trong đó không ít người đang lùi lại thời khắc chứ tiếp đụng vào cái kêu bình t r ư ớ n g vô hình hào hào sắc mặt biến không tốt là kết giới đáng chết bọn hắn tại sao có thể có kết giới hiện thực không phải là không thể sử dụng đạo cụ sao triệu ngọc đường nhìn lấy phản ứng của mọi người đồng tử lóe qua một tia may mắn may mắn vừa mới hắn không có lô mãng sông đi lên mà chính là rơi ở sau lưng mọi người lúc này mới may mắn tránh khỏi bị bất thình lính kết giới vây khốn mạo hiểm mà liên t ạ i hắn âm thầm may mắn công phu liên tiếp đ ê u thảm theo trong kết giới chuyển đến triệu ngọc đường bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại nhất thời đồng tử kịch liệt c o bảo thì cái này thời gian m ấ y mắt lại chết năm cái triệu ngọc đường mỹ mắt khó có thể tự chế dốc hết ra lấy hắn đã có bao nhiêu năm không có sợ hãi như vậy qua một người mắt thấy diệp tiêu cũng không có dừng tay dự định triệu ngọc đường lúc này đối với bầu trời phát ra một đạo quỷ dị tín hiệu ngay sau đó triệu ngọc đường đối với diệp tiêu hô dạ ảnh ta hiện tại lấy liên minh tối cao hội nghị thân phận nói chuyện với ngươi ngươi làm như vậy sẽ hại chết toàn nhân loại diệp tiêu quay đầu mắt nhìn triệu ngọc đường cười lạnh một tiếng hiện tại còn nghĩ đến dùng liên minh thân phận ác á n triệu ngọc đường nhìn thấy diệp tiêu biểu lộ viết hắn căn bản không thèm để ý lúc này c ắ n răng cố nén tức giận nói ra dạ ảnh ngươi cùng triệu ra ở giữa ân o á n trước đề ở một bên ta hiện tại là đại biểu toàn nhân loại tại nói chuyện với ngươi nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ chẳng mấy chốc sẽ kinh động giấu tại thâm viên bên trong tôn này quái vật một khi cái kia quái vật đi ra nhân loại thế giới đem không còn tồn tại chương 240, b ạ c h ý tôn giả vạn ngươi trở bái chương 240, b ạ c h ý tôn giả vạn ngươi trở bái gs giải thích một chút bảo mệnh c h â u vấn đề hiện thực thế giới là không thể mang đạo cụ bảo mệnh c h â u loại này là mang ở trên người cùng loại duy nhất một lần trang bị đạo cụ có chơi đỏ tạ giờ tờ g cần phải tương đối tốt lý giải cùng loại phục sinh thập tự giá cho nên không bị hạn chế triệu ngọc đường mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lời nói cũng không có để diệp tiêu như vậy dừng tay theo một tiếng lại một tiếng kêu thảm triệu ngọc đường sắc mặt càng phát ra khó coi như thế lại sau một lúc lâu tại diệp tiêu trong kết giới còn sót lại không đến hai mươi người đứng đấy càng quan trọng hơn là chết những người kia cơ bản đều là triệu ra cùng cái khác sáu tộc cựu chuyện cường giả ngược lại những cái kia bị hắn cưỡng ép điều động đi lên đến từ thế lực bình thường cựu chuyện cường giả cũng không nhận được tổn thương gì tình huống như vậy làm cho triệu ngọc đường trong mắt tức giận càng hơn gia ảnh ngươi với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả diệp tiêu giơ tay tránh xuống trong chớp mắt lại mang đi một tên cựu chuyển cường giả lập tức hắn quay đầu nhìn lấy triệu ngọc đường khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên đây không phải là rất tốt người không biết không sợ dạng này mới có thể yên tâm giết các ngươi triệu ngọc đường bị lời này chắn đến khí huyết tăng bọn hắn đường đường một cái cựu chuyển cường giả vẫn là triệu g i a đ ạ i trường lão khi nào nhận qua dạng này khí hắn muốn báo nổi nhưng nhìn trên mặt đất đã chết đi mười mấy bộ thi thể lại lại không thể làm gì loại này cảm giác bất lực để triệu ngọc đường sắc mặt biến n o không ngừng lúc này lại một cái cựu chuyển cường giả chết đi trên bầu trời đã nhiều hơn một đoàn mắt thường có thể thấy được màu đen đám mây triệu ngọc đường sắc mặt đột biến cố nén tức giận trầm giọng nói ngươi thật biết ngươi đang làm cái gì sao diệp tiêu nhẹ gật đầu ngươi không nhìn thấy sao d t người triệu ngọc đường sắc mặt cứng đờ ta vừa mới nói lời ngươi đều không nghe lọt thai sao thừa dịp chuyện bây giờ còn có thể khống tranh thủ thời gian dừng tay nếu không hết thể đã chế rồi diệp tiêu nghe vậy đột nhiên ngừng tay lập tức rút khỏi t r u n g quanh cơm chế cái giới tại chỗ đều là cựu chuyển chức nghiệp giả đối với năng lượng ba đ ộ n mười phần mẫn cảm cơ h ộ i trước tiên liền phát hiện diệp tiêu đem kết giới kia triệt tiêu còn sống sót mười mấy người không trần c h ờ chút nào lúc này văng ra tư tán triệu ngọc đường thấy cảnh này trong lòng đung lòng xem ra ngươi còn chưa tới hoàn toàn mức thuốc không thể cứu hắn lời còn chưa nói xong toàn nói xong đột nhiên diệp tiêu hai tay cùng nhau huy động vô số kỹ năng hướng về bốn phương tám hướng b ắ n ra triệu ngọc đường ngơ ngẩn coi là diệp tiêu cũng còn không có ý định buông tha những cái k i ử u chuyển chức nghiệp giả phanh phanh phanh liên tiếp năng lượng tiếng nổ mạnh văng lên mỗi một â m thanh đều nói nói lấy triệu ngọc đường t h n kinh đột nhiên triệu ngọc đường phát hiện d i ệ p tiêu kỹ năng cũng không phải là đối với cái k i a hơn mười người đ à o t ẩ u cựu chuyển cường giả thi phóng mà chính là toàn bộ ném về nơi xa long nguyên quân đoàn triệu ngọc đường sắc mặt đại biến d i ệ p tiêu không để ý đến triệu ngọc đường tâm tình không có chút nào ngừng lại ném ra một đống kỹ năng vừa mới hắn chỗ lấy đột nhiên triệt tiêu cơm chế kết giới cũng không phải là bị triệu ngọc đường mà nói thuyết phục mà chính là hắn phát hiện đại lượng long nguyên quân đoàn thành viên đã chạy xa nếu như tiếp tục giữ lại đối phó những cái tiêu cựu chuyển cường giả tuy nhiên cũng có thể rất nhanh đem toàn bộ chậm trễ thời gian sợ là long nguyên quân đoàn thành viên muốn chạy mất không ít diệp tiêu lục chuyển tấn cấp nhiệm vụ chỉ yêu cầu số lượng cũng không có đ ố i chất lượng có yêu cầu cho nên tại diệp tiêu trong mắt đánh giết một cái cựu chuyển cường giả kém xa đánh giết những cái kia long nguyên quân đoàn thành viên tới có lời qua trong giây lát diệp tiêu đã vọt tới một đám sắp chạy xa long nguyên quân đoàn thành viên sau lưng đ ầ y trời kỹ năng lần nữa ngưng tụ những điều kia điên cùng chạy long nguyên quân đoàn thành viên thấy cảnh này đều l à dọa đến sắp nứt cả tim gan phù phù đột nhiên có người quay người hướng về diệp tiêu quỳ xuống một thanh, nước mũi, một thanh nước mắt địa phi nhanh cầu xin thả thứ lấy ban cầu ngươi đừng có dứa đừng có dứa có cái thứ nhất thì có cái thứ hai những thứ này long nguyên quân đoàn thành viên nội tâm cũng hết sức rõ ràng giờ này khắc này căn bản là không có cách thoát đi tại cái này phản ứng dây chuyền phía dưới liên tiếp long nguyên quân đoàn thành viên ả o hảo quý xuống chuẩn bị k h ẩ n cầu diệp tiêu có thể bông tha bọn hắn chỉ là bọn hắn đều còn chưa kịp nói chuyện diệp tiêu đã vô tình huy động hai tay đầy trời kỹ năng rơi xuống trong n g á y mắt thôn phệ phía trước hết thảy diệp tiêu không có cho những người này bất kỳ cơ hội nào tại bọn hắn trở thành triệu gia người một khắc này kết cục liền đã, đã định trước diệp tiêu mà không thay đổi làm xong đây hết thạy lần nữa hướng về một bên khác sắp thoát đi đại lượng long nguyên quân đoàn thành viên chạy như bay toàn bộ thiên hà thành phố triệt để thành nhân gian luyện n g ụ n vô số người cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy diệp tiêu tại cái kia điên cuồng đổ sát trong lòng đều là sợ hãi vô cùng đến mức triệu ngọc đường cùng cái kia hơn mười người may mắn còn sống suốt i ể u chuyện cực giả đã sớm bị diệp tiêu kinh khủng chiến lược sợ vỡ mật giờ phút này đừng nói ngăn trở muốn không phải diệp tiêu ánh mắt một mực đem bọn hắn quá chặt để bọn hắn không có năm chắc hoàn toàn thoát đi lời nói giờ phút này sợ là đã không gặ triệu ngọc đường nhìn lên bầu trời không ngừng tụ lại mây đen lòng nóng như lửa đốt nhưng lại bất lực hắn ngược lại là có thể trốn có thể vừa nghĩ tới đào tàu hậu quả hắn cũng là không dép mà run muốn thật làm như vậy đến lúc đó khả năng chết không chỉ là một mình hắn tính cả toàn bộ triệu g i a đều muốn trốn cùng đây cũng là vì sao vừa mới triệu ngọc đường sẽ cực lực thuyết phục diệt yêu mà không tuyển chọn chạy trốn nguyên nhân hắn hiện tại chỉ có thể ở nội tâm cầu nguyện vừa mới phát ra tín hiệu có thể nhanh điểm chuyển đến bên kia nếu không hết thể đã chết rồi nhưng nhìn lấy liên miên liên miên long nguyên quân đoàn chết đi triệu ngọc đường trong mắt vẫn như c ũ khó nhịn sát ý lạnh như băng cùng tràn đầy p h ấ n hận diệp tiêu cũng cảm nhận được triệu ngọc đường tâm tình biến hóa nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian đi để ý tới những thứ này tại hắn không ngừng nỗ lực dưới hắn lúc này nhiệm vụ tiến độ đã đột phá mười bạt điểm như thế có chút vượt quá diệp tiêu ngoài ý liệu lúc này thiên hà thành phố bên trong đảo vong long nguyên quân đoàn thành viên tối thiểu còn có một hai vạn nói cách khác lần này triệu gia phái r a long nguyên quân đoàn thành viên vậy mà cao đến mười vạn diệp tiêu trong lòng cũng không khỏi không cảm khái không hổ là liên minh bắt đại gia tộc một trong triệu gia cái này thế lực thật đúng là to lớn khó trách mấy chục năm qua không người có thể dung chuyển nó địa vị chỉ là cái này mười vạn long nguyên quân đoàn liền đủ để cho thế lực khác cảm thấy tuyệt vọng mà hiển nhiên những thứ này cũng không phải là triệu ra toàn bộ thực lực diệp tiêu mỉm cười cái này với hắn mà nói ngược lại là một tin tức tốt cứ như vậy nhiệm vụ của hắn liền có thể tương đương nhẹ n h õ n hoàn thành diệp tiêu thân hình k h ẽ động hướng về sau cùng cái k i a một hai vạn người đuổi theo trên thực tế h ắ n tử vừa mới bắt đầu hoàn toàn có thể trực tiếp thi triển hắc long nội uy bởi như vậy cũng không cần phiền phức như vậy nhưng diệp tiêu tuy nhiên giết người như ngóe nhưng cũng không phải loại kia tùy ý làm vậy lạm sát kẻ vô tội người cái này thiên hà thành phố bên trong còn thật nhiều phổ thông chức nghiệp giả h ă n long nội uy tuy nhiên hiệu suất cao thế nhưng dạng không khác biệt công kích phía dưới người vô tội cũng khó có thể may mắn thoát khỏi diệp tiêu cũng là còn làm không được như vậy tàn khốc cùng l ã n h huyết có khi hắn cũng không nhịn được đậu đen rau muốn chính mình không bằng b á t đại gia tộc nếu có thể giống bọn hắn như thế không có tâm có lẽ hắn cũng không cần phiền phức như vậy cảm cái thì cảm cái diệp tiêu động tác cũng không chậm thời gian nháy mắt liền đổi kịp những người kia đại lượng hoa mỹ kỹ năng xuất hiện lần nữa không sai mà hết thể này tại cái tia đ à o vong l o n g nguyên quân đoàn thành viên trong mắt giống như loạt bệnh lưỡi hái trong nháy mắt khiến cái này còn sót lại l o n g nguyên quân đoàn thành viên sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh đáng tiếc mặc cho bọn hắn làm sao dãy ruộng vẫn như cũng bị diệp tiêu kỹ năng vô tình thốn vệ rất nhanh ngoại trừ phía trước nhất hai ba ngàn người bên ngoài phía sau bộ đội đã không một tiếng động diệp tiêu thân hình nhất chuyển trực tiếp chạy về phía cái này hai ba ngàn người phía trước lần nữa thi triển kỹ năng còn lại lòng nguyên quân đoàn thành viên nhìn lấy cản tại phía trước diệp tiêu nguyên một đám lộ g i vẻ sợ hãi lần này diệp tiêu liền cho bọn hắn cầu xin tha thứ cơ hội đều không có kỹ năng trực tiếp văng ra ngoài còn lại những người này cảm thụ cái kia không ngừng tới gần tử vong k h í tức trong lòng dâng lên tuyệt vọng vô số người hối hận hối hận tại sao muốn gia nhập long nguyên quân đoàn nếu như không gia nhập long nguyên quân đoàn bọn hắn có lẽ còn có thể h ả o h ả o còn sống chỉ là hết thể cũng không kịp nhìn lấy kỹ năng đã tới gần những người này duy nhất có thể làm cũng chỉ có tuyệt vọng nhắm mắt lại thế mà sau một khắc trong tưởng tượng thống khổ không có đến thậm chí bọn hắn đều không cảm giác được một chút thương tổn mang tới đau đớn có chút lớn gan dẫn đầu mở mắt ra m á n h liệt phát hiện những cái kia nhào về phía bọn hắn kỹ năng vậy mà biến mất thay vào đó là tại đỉnh đầu bọn họ không đến một thước khoảng cách một đạo nhu hòa bạch quang đem bọn hắn toàn bộ bao k h o a trong đó biến cố bất thình lình làm cho những người này vui mừng quá đỗi tuy nhiên không rõ ràng tình huống trước mắt nhưng có thể xác định là bọn hắn giống như được cứu ngay tại những ngày người ở vào mờ mịt cùng mừng như điên giao thế bên trong một đạo ấm áp r ộ n g nữ giằng giặc vang lên liên minh ba đại trí cao pháp tắc một trong cấm đoán tại nhân loại thế giới tạo thành đại quy mô đồ sát sát nhân số vượt qua năm mươi người làm chỗ cực hình triệu ngọc đường cái này một điểm ngươi không có nói rõ với hắn sao thanh âm không nhanh không chậm chuyển vào thiên hà thành phố mỗi cái t r ư ớ c nghiệp giả trong lỗ thai nhất thời gây nên từng mảnh từng mảnh kinh hô t h â n ở trong đó diệt t ê u tự nhiên cũng nghe đến thanh âm này chỉ bất quá so với thanh âm này hắn càng thêm để ý là những người trước mắt này hướng trên đỉnh đầu đạo bạch quang kia vừa mới cũng là cái này đạo bạch quang vậy mà đem chính mình toàn bộ kỹ năng tan giã đúng vậy ngay tại hắn kỹ năng tiếp xúc đến cái kia bạch quang về sau không có lên đến bất kỳ phản ứng nào trực tiếp thì như vậy nhẹ nhàng biến mất không thấy nay quỵ dị năng lực để diệp tiêu đồng tử cũng là không tự chủ có rút lại một chút lúc này triệu ngọc đường nghe được thanh âm này về sau trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên sau đó vội vàng giải thích nói tôn giả đại nhân ta nói thế nhưng là gia ảnh cũng không nghe theo vẫn như cũ tùy ý làm vậy tàn giết nhân loại đồng bào như thế tội ác t à y trời người còn mời tôn giả đại nhân xuất thủ đem này tặc tử c h é m giết gian đe theo triệu ngọc đường nói xong diệp tiêu nhìn đến không bầu trời xa xăm đột nhiên thêm ra một đạo toàn thân áo trắng nhìn như tiên khi tung bay nữ nhân nữ nhân ở giữa không trung cước bộ gặp nhẹ thời gian nháy mắt liền đã đi tới thiên hà thành phố bên trong Đến về sau, nữ nhân cũng không về sau, tham r Triệu ả lời Đường, Ngọc c mà í n ánh không h cách là vào đem đó mắt rơi x Diệp Tiêu trên thân. à lấy lại Triệu người giả, đầu, Ngọc Đường cầm đầu, còn lại hơn cầm kiến nhìn đ nữ nhân tôn r ư ớ c kích tiên, thần tình Tham t kiến động xuống. đều là bị giả đại nhân Ngay sau đó, cái kia còn sống sót hơn tên long nguyện quân đoàn thành viên,、khi、nhìn đến、Triệu、Ngọc Đường cử động về sau, cũng là ào ào bị xuống, cùng kính hô to lấy. Tham kiến tôn giả đại nhân.、Cái、này thành thế, không chút nào giả sau kia sau, Tham thua lấy. sót Triệu đó, đại cái cử Cái chút lúc trước. khi to thế, hào hào hô là về bị cái này triệu ngọc đường thế nhưng là cựu chuyện c ư ờ n giả g vẫn là triệu g i a người giờ phút này vậy mà hướng nữ tử này quỳ xuống cái này làm sao không để hắn cảm thấy kinh ngạc trong lúc nhất thời diệp tiêu cũng không khỏi đánh giá này trước mắt vị này bị gọi là tôn giả nữ tử lên lớn mật nhìn thấy tôn giả ngươi vậy mà không quỳ xuống triệu ngọc đường đối với diệp tiêu g i ậ n quát một tiếng diệp tiêu nghe vậy mấy trăm viên hỏa cầu đối với triệu ngọc đường nghe tới triệu ngọc đường mặt biến đổi lúc này liền muốn tranh né bất quá diệp tiêu hỏa cầu cũng không có đánh trúng triệu ngọc đường mà là tại trên đường liền bị một đạo bạch quang hỏa tan cái này khiến diệp tiêu nhìn hướng nữ t ử ánh mắt càng thêm cảnh giác ngược lại là nữ t ử kia tại l à m hết đây hết thể về sau thanh âm cũng nhiều một vẻ kinh ngạc nghĩ không ra ngươi còn không có cựu chuyển liền đã giáp tình thuộc tính lĩnh vực ngược lại là một người mới đột nhiên xuất hiện lời nói làm cho diệp tiêu trong lòng khẽ giật mình nhìn hướng nữ t ử ánh mắt cũng là nhiều hơn một phần cảnh giác nữ nhân này dài đến từ mỹ trên thân ẩn ẩn có một cố làm cho không người nào có thể kháng cự muốn đối với hắn cúng bái khí chất có chút t ả môn đây là nữ tử cho diệp tiêu ấn tượng đầu tiên đối với diệp tiêu phản ứng nữ tử tựa hồ cũng không thèm để ý vẫn như cũng dùng đến ấm áp thanh âm không nhanh không chậm nói ra ngươi hôm nay phạm vào chịu tội tội lỗi chồng c h ế t bất quá nhìn tại năng lực của ngươi phân thượng ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội sau l ư n g triệu ngọc đường s ắ p mặt đột biến lo lắng nói tôn giả đại nhân lấy dạng ảnh phạm vào chịu tội nếu như không đem ngay tại chỗ chèm giết ngày sau như người người bắt trước đem đưa liên minh pháp quy ở chỗ nào ai ngờ nữ tử kia nghe xong thần s ắ c không có chút r ù n độc nào nếu như người người đều có hán dạng này thêm lực liên minh vì đó sửa đổi quy tắc thì thế nào cái này triệu ngọc đường hiển nhiên không nghĩ tới nữ tử sẽ nói ra lời nói này hắn muốn phản bác có thể nên tiếp nữ tử cái kia bình tĩnh a n h mắt về sau nhất thời đem lòng tràn đầy phân hận cưỡng chế đi lúc này nữ tử hai tay tuân ra một đạo l h u hòa b ạ c h quang triệu ngọc đường lo lắng của ngươi ta tất nhiên là lý giải vậy nếu như là như vậy đâu không đợi triệu ngọc đường trả lời nữ tử hai tay b ạ c h quang không ngừng tuân ra trong chốc lát b ạ c h quang nhất thời đem toàn bộ bầu trời bao phủ trong đó lúc này diệp tiêu phát hiện cái kia ngưng tụ tại bầu trời màu đen đám mây biến đến vô cùng nóng nảy tựa hột ạ i cực lực làm lấy chống cự nữ tử mỉm cười. làm bạch quang triệt để bao phủ thiên hà thành phố trên người của nàng xuất hiện một vệt vô cùng thánh khiết quang mang tiếp theo một cái trước mắt một cô r ồ i r à o sinh mệnh c h i lực tự thân thể nàng tràn vào trước mắt liền chui vào bầu trời diệp tiêu nhíu mày nhìn lấy tình cảnh này không hiểu cái này nữ nhân thần bí muốn làm gì chỉ bất quá hắn có thể cảm nhận được cổ này lực lượng cũng không có đủ uy hiếp cho nên hắn dự định xem rõ ngọn ngành không sai mà ngay một khắc này diệp tiêu đồng tử kịch liệt co v à o tại trong tầm mắt của hắn cái tia vô số cỗ ban đầu vốn đã đốt thành trái đen thậm chí sớm đã hóa thành m ộ phấn long nguyên quân đoàn thành viên nhận được bạch quang chiếu dọi phía dưới đúng là như kỳ tích một lần nữa ngưng tụ về sau chậm dại đứng lên làm trên người đất đen theo thi thể di động mà rơi xuống rất nhanh liền lộ ra bên trong cái kiệt như là tân sinh đồng dạng non mềm giá thịt những thứ này thi thể nhìn lẫn nhau trong mắt vẻ m ở mịt m ư ờ i phần đồng đậm nhưng rất nhanh những người này bỗng nhiên kịp phản ứng đều kích động cùng hoan lên sống ta vậy mà sống ha ha ta không chết quá tốt rồi ta không chết không chỉ là những thứ này l o nguyện quân đoàn thành viên làm diệp tiêu ánh mắc quét về phía một bên khác đúng nhiên phát hiện lúc trước bị hắn đánh chết những cái kia cựu chuyện cường giả vậy mà cũng đồng dạng sống lại thậm chí hắn trong đám người còn chứng kiến sớm đã chết đi triệu nhã cùng hứa thanh thanh hai mẹ con đây là diệp tiêu nội tâm cực kỳ chấn động trong lúc nhất thời đúng là không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì đúng lúc này những cái kia phục sinh cựu chuyện cường giả khi nhìn đến áo trắng nữ tử trong nháy mắt nhất thời kịp phản ứng phù phù những thứ này khởi tử hoàn sinh cựu chuyện cường giả từng cái mặt lộ vẽ kích động đối với áo trắng nữ tử quỷ xuống đa tạ tôn giả thi triển phục sinh thuật theo những thứ này cựu chuyện cường giả quý bái trong thành cái k i a sống tới mấy vạn người cũng là minh bạch hết thảy hào hào đối với áo trắng nữ tử lần nữa quỳ b á i trong miệng hô to cảm tạng phục sinh thuật nghe được cái này ba chưa d i ệ p tiêu trong đôi mắt tuân ra một vẻ vẻ kinh hãi chương hai trăm bốn mươi mốt đến từ thâm viên hoảng sợ ta không đồng ý chương hai trăm bốn mươi mốt đến từ thâm viên hoảng sợ ta không đồng ý phục sinh thuật nhìn lấy nguyên một đám lần lượt phục sinh long nguyên quân đoàn thành viên diệp tiêu hít sâu mờ hơi hắn bây giờ chiến lược sớm đã siêu viện phổ thông cựu chuyển chức nghiệp giả phạm chủ đặt ở toàn bộ vĩnh sinh thế giới đồng dạng là thuộc về đứng đầu nhất cái k i a một nhóm nhỏ người vật nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một cái tiến vào vĩnh sinh thế giới mấy tháng tân nhân chiến lược mạnh hơn vẫn như cũ có thật nhiều hắn theo không biết hiểu sự tình phục sinh thuật loại vật này trước lúc này càng là hắn chưa bao giờ nghe vĩnh sinh thế giới có vũ em nghề nghiệp không dạ nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào vũ em nắm giữ có thể phục sinh người chết kỹ năng diệp tiêu đoán hồn chi giới cùng đại địa tầm b ổ nhìn như cũng là cùng loại phục sinh thuật năng lực có thể nói cho cùng vẫn là có bản chất khác biệt vô luận là đoán hồn chi giới vẫn là đại địa tầm bồ trên bản chất cũng không là đúng nghĩa phục sinh thuật chỉ là trợ giúp diệp tiêu ngăn lại trí mệnh tổn thương v à lại hai cái này một cái là theo lâm hải thôn lao thôn trưởng trong tế đàn ngoại ý muốn thu hoạch được cái kế toán hồn chi giới chỉ là chế tạo thời gian liền đem gần tám mươi năm vốn là ngoại ý muốn đại điệu tẩm bổ đồng dạng là cực kỳ tồn tại đặc thù diệp tiêu có thể đạt được nó cũng là đủ loại trùng hợp kết quả thì năng lực như vậy thu hoạch độ khó khăn cũng không phải là người bình thường có can đảm tưởng tượng nhưng bây giờ lại có người nắm giữ phục sinh thuật loại này l ị c t i ê n năng lực đồng thời còn sở sở xuất hiện ở trước mặt mình diệp tiêu làm sao không cảm thấy kinh ngạc trước mắt áo trắng nữ tử đến cùng là lai lịch gì có lẽ là nhìn ra diệp tiêu trong mắt khó nén chấn kinh c h i sắc áo trắng nữ tử nhẹ nhàng huy động hai tay đem tất cả chết đi người phục sinh về sau đối với diệp tiêu lộ ra một vệ tấm áp đục cười người có thể xưng hô ta là cứu thế tôn giả cứu thế tôn giả diệp tiêu trong đầu phi tóc suy nghĩ kết quả không có bất kỳ cái gì thu hoạch hắn chưa từng có tại bất kỳ địa phương nào nghe qua bốn chữ này diệp tiêu liếc mắt cách đó không xa chịu ngọc đường mọi người hiển nhiên những người này đối áo trắng nữ tử lai lịch là biết được xem ra cái này vĩnh sinh thế giới bí mật còn có rất rất nhiều a đánh giá mắt trước mắt cái này toàn thân tràn ngập thánh k h y ế t nữ nhân diệp tiêu tại s a u khi kinh ngạc rất nhanh liền điều chỉnh nội tâm số lượng không nhiều ba đ ộ n h ì n thanh nhiệm vụ của mình còn tốt những thứ này long nguyên quân đoàn thành viên phục sinh về sau nhiệm vụ của mình tiến độ cũng không có bị về không vẫn như cũng là vừa vặn một nghìn một trăm năm mươi tám hai mươi chín điểm nếu là bởi vì nữ nhân này duyên cớ để hắn t i ê u đi cái này đem gần mười vạn phục sinh điểm chẳng phải là toi công bận rộn một trận trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra diệp tiêu nhìn chằm chằm thanh nhiệm vụ bên trong sáng lên đưa ra cái nút lâm vào suy nghĩ dựa theo hiện tại tiến độ diệp tiêu nếu như nguyện ý đã có thể trực tiếp cầm tới giai đoạn hai sơ cấp khen thưởng giai đoạn hai cũng tương tự có thể cầm giữ có thần t í n h t h u i biến chỉ bất quá phẩm cấp tương đối mà nói sẽ kém điểm diệp tiêu tự nhiên là không nguyện ý cứ thế từ bỏ theo hắn xác nhận nhiệm vụ đến bây giờ hết thệ cũng không bao lâu nhiệm vụ như vậy tốc độ đủ để cho người theo không kịp ba mươi vạn nhiệm vụ tiến độ hắn hoàn toàn hao tồn đổi cũng không nóng nảy c ứ thế tôn giả nhìn đến diệp tiêu vẫn như cũ thờ ơ tựa hô cũng không hề tức giận mà chính là chậm dãi nói ra ngươi không nên nói với ta âm thanh cảm tạ sao ánh mắt theo thanh nhiệm vụ phía trên chuyện rời đến áo trắng nữ tử trên thân diệp tiêu không hiểu hỏi ta tại sao muốn cảm tạ ngươi làm càn tôn giả vì rửa sạch ngươi tội nghiệt đồng thời thay ngươi thay đổi sắp đến đại nguy cơ không thiết hao phí tâm lực thi triển thánh quang phục sinh thuật ngươi vậy mà triệu ngọc đường nghe vậy lúc này bắt đầu lớn tiếng quá mắng chỉ là nói còn chưa dứt lời liền bị áo trắng nữ tử ôn hòa ánh mắt ngăn lại có lẽ là hết sức coi trọng diệp tiêu áo trắng nữ tử lộ ra rất có kiên nhẫn không nhanh không chậm giải thích cái này cũng không thể chắc、hắn. dù sao người tuổi trẻ bây giờ không biết tình huống đúng là bình thường triệu ngọc đường không dám phản bác áo trắng nữ tử đổi vội cung kính mà túi đầu xưng là lúc này áo trắng nữ tử nhìn lấy diệp tiêu chậm rãi nói ra ngươi có biết trên bầu trời bản thân kia mây đen tại sao lại xuất hiện diệp tiêu nghe vậy liếc mắt bầu trời vừa mới còn lộ ra cực kỳ nóng n ả y mây đen theo long nguyên quân đoàn thành viên đại lượng phục sinh giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa đối với mây đen lai lịch diệp tiêu kỳ thật không rõ ràng chẳng qua là cảm thấy có chút q á i dị áo trắng nữ tử ôn hòa nói cái kia là đến từ thâm viên hoảng sợ vô luận l à như thế nào cường đại chức nghiệp giả đối mặt tử vong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra phụ diện tâm tình mà những thứ này tâm tình đối với cái kia thâm viên h o à n g sợ tới nói chính là lớn nhất màu mỡ chất dinh dưỡng sau đó làm hiện thực thế giới bên trong có chức nghiệp giả chết đi cái này đến từ thâm viên h o à n g sợ sẽ xuất hiện thu thập chức nghiệp giả cảm xúc tiêu cực chết chức nghiệp giả càng nhiều cảm xúc tiêu cực điệp ra liền càng phát ra to lớn một khi nhân loại thế giới trong thời gian ngắn xuất hiện đại quy mô thương vong những thứ này cảm xúc tiêu cực đem về hiện ra cấp số nhân gia tăng mỗi nhiều một phần liền sẽ tăng cường cái kia t â m viên hoảng sợ một phần lực lượng may ra nhân loại trải qua hơn mười năm nghiên cứu sớm đã thăm dò hoảng sợ hút những thứ này cảm xúc tiêu cực quy luật cho nên liên minh vì hạn chế tôn này hoảng sợ trưởng thành mới có thể ban bố c ầ m đoán nhân loại thế giới xuất hiện đại quy mô đồ sắt cái này một trí cao pháp tắc một trong nghe áo trắng nữ tử giải thích d i ệ p tiêu cuối cùng cũng làm đã hiểu vì sao lúc trước triệu ngọc đường khi nhìn đến chính mình trắng trận đồ sắt long nguyên quân đoàn thành viên thời điểm sẽ lo lắng như thế thậm chí không tiếc nguyện ý buông hắn xuống cùng triệu ra ở giữa ân đoán cũng muốn ngăn cản ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng ra hỏa này là mắt thấy đánh không lại muốn cầu xin tha thứ không nghĩ tới ở trong đó còn có cái tầm quan hệ này trong đầu nhớ lại lúc trước xuất hiện đoàn kia mây đen nhớ mang máng tại bạch ra lúc cũng xuất hiện qua thế nào hiện tại đã biết rõ sao diệp tiêu nhẹ gật đầu minh bạch áo trắng nữ tử gặp diệp tiêu như thế nghe quên tâm tình lộ ra rất không tệ thánh k i ế t khí chất dưới lộ ra một vệ tấm áp ngươi có thể minh bạch vậy liền không còn gì tốt hơn đã ngươi có thể rõ ràng như vậy hiện tại ta hy vọng ngươi có thể vì nhân loại sau này cùng chịu ra vứt bỏ hiểm khích lúc trước ra có thể cho thể khuyết hắn bọn bổ ngươi. một bên triệu ngọc đường nghe vậy lại như ngũ lôi oanh đ ỉ n h trên mặt biểu lộ biến đến khó coi vô cùng nếu như không phải cứu thế tôn giả xuất thủ vừa mới dạ ảnh thế nhưng là chu d i ệ t hắn gần mười vạn long nguyên quân đoàn thành viên còn có mười mấy tên hắn triệu gia cựu chuyển cường giả chớ nói chi là trước đây diệp tiêu giết hắn triệu g i a người cũng không hễ liền triệu trường lâm cái này vừa tấn cấp cựu chuyển triệu g i a tam trưởng lão đều là tử tại diệp tiêu trong tay thì từ bỏ như vậy đối giả ảnh truy sát hắn triệu ngọc đường có thể chịu có thể triệu ra mặt mũi phải đặt ở đây liên minh mặt mũi lại muốn để vào đâu không biết sao lúc này đứng ở trước mặt mình là cái kêu ba vị một trong cứu thế tôn giả mặc dù triệu ngọc đường tâm lý có một v ạ n cái không n g u y ệ n ý hắn cũng không dám tại chỗ phản bác hiện tại người bình thường có lẽ không rõ ràng nhưng thân là liên minh bắt đại gia tộc triệu gia triệu ngọc đường như thế nào lại không rõ ràng trước mắt cái này áo trắng nữ tử năng lực cũng không phải triệu gia có thể đã tội thế mà triệu ngọc đường không dám phản bác áo trắng nữ tử không có nghĩa là những người khác không dám trong đám người vừa mới phục sinh triệu nhã hiển nhiên cũng không hiểu biết trước mắt nữ tử thân phận tuy nhiên gặp triệu ngọc đường đối nữ tử có chút tôn kính lại cũng chỉ coi là triệu ngọc đường xin nhờ nàng tới cứu sống chính mình cho nên cũng không sao cả coi ra gì ca ca của nàng thế nhưng là triệu hạo là tương lai vĩnh sinh thế giới chúa tể ở trong mắt nàng sở hữu người vì nàng phục vụ đều là chuyện đương nhiên tình cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên cho nên nàng tự nhiên không có đem áo trắng nữ tử để ở trong lòng ngược lại là nghe được áo trắng nữ tử lại muốn nàng triệu ra cùng trước mắt cái này dám ra tay với nàng điều dân hòa giải lúc này sắc mặt trầm xuống nàng có thể chưa quên vừa mới đầu của mình bị đối phương cứ thế mà rút lên t à n nhẫn một màn lúc này c ổ của nàng c h â còn ẩ n ẩ n có chút đau để cho nàng cùng cái này đ i e u dân hòa giải trừ phi nàng chết rồi sau đó nàng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp tiêu dùng đến vô cùng oán độc thanh â m nói ra cùng cái này đ i e u dân hòa giải dựa vào cái gì cái này đ i e u dân vừa mới vậy mà giết ta ta muốn để hắn sống không bằng chết triệu ngọc đường sắc mặt đại biến phẫn n ộ quát triệu nhã nơi này có ngươi chuyện gì c ú bệ hắn không phải lo lắng triệu nhã phá hủy triệu ra cùng diệp tiêu hòa giải hắn ước gì song phương không cách nào hòa giải để tôn giả ra tay giết diệp tiêu căn này đâm vào triệu gia trên người đau đầu hắn chỉ là lo lắng triệu nhã lần này lời nói và việc làm sẽ chọc cho buồn bực á o trắng nữ tử từ đó cho triệu gia mang đến t h i ệ n thức thế mà triệu nhã không hề bị lay động đồng dạng lệnh dọn bắt bỏ đại trưởng lão ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao triệu ngọc đường mặt tâm trầm hắn biết triệu nhã tính cách kêu căng ngưng lạnh có thể bạn bạn không nghĩ đến nàng vậy mà phách lối đến tình trạng như thế người trước mắt này là ai không thấy ngay cả ta cũng không dám lên tiếng sao triệu ngọc đường nội tâm hận không thể đem cái này náo tàn cháu gái một trường gỗ tử có thể vừa nghĩ tới triệu hạo liền lại không thể không kiên trì nói ra tốt dạ nàng vẫn còn con nít không hiểu chuyện trước kia bị nàng ca ca triệu hạo làm hư hy vọng ngài đại nhân có đại lượng không nên cùng nàng tính toán sau đó trở về ta chắc chắn thật tốt trừng phạt nàng cho ngài một cái giá thỏa mãn áo trắng nữ tử thánh khiết k h u ô n mặt không có bất kỳ cái gì ba động có lẽ là cũng không có ý định cùng một cái bị làm hư tiểu nha đầu tính toán làm mất thân phận chỉ là nhàn nhạt lên tiếng đi thôi triệu ngọc đường nội tâm hung hăng nhẹ nhàng thở ra biết á o trắng nữ tử có lẽ là nhìn tại triệu hạo trên mặt mũi mới sẽ bỏ qua triệu nhã đ ộ i vàng phất phất tay rất nhanh liền có hai người tới c ư ơ n g ép muốn đem triệu nhã mang đi tiêu căng quen rồi triệu nhã khi nào nhận qua dạng này đãi ngộ cái kia tiểu mị khuôn mặt lúc này chầm xuống thả ta ra các ngươi d á m đ ụ n g ta bản tiểu thư thì đánh gãy các ngươi t ứ chi đem thân thể của các ngươi xuyên thành người khô hai tên đi tới triệu gia người bước chân dừng lại hiển nhiên có chút é ngại triệu ngọc đường giận dữ còn đứng ngay đó làm gì triệu gia còn chưa tới phiên n à n một cái không biết trời cao đất rộng nha đầu làm chủ hai người k i ê m nghe vậy cái này mới một lần nữa vào tay đem tức ồ n hẹn triệu nhã man xuống thế mà mọi người ở đây nhìn lấy cuộc ngáo kịch này sắp kết thúc diệp tiêu thanh â m có chút không hợp thời băng lên các ngươi tựa hồ không hỏi qua ý kiến của ta đột nhiên xuất hiện lời nói làm cho ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn hướng diệp tiêu thì liền áo trắng nữ tử ánh mắt cũng là nhiều một vệt ba đậu ý kiến diệp tiêu nhẹ gật đầu c h ậ m chậm rãi đi lên phía trước mắng ta liền muốn đi thẳng như vậy rồi áo trắng nữ tử lần thứ nhất mày liếu hơi nhữu triệu ngọc đường thì là giận quá thành cười ra ảnh ngươi không muốn được voi đ ò i tiền muốn không phải tôn giả xuất hiện ngươi diệp tiêu cởi k h ẽ đánh gãy muốn không phải nàng xen vào việc của người khác ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể ngươi triệu ngọc đường chỉ diệp tiêu cái này trần trụi t r â m trọng làm cho sắc mặt hắn xanh đỏ đắn sen sau đó triệu ngọc đường kịp phản ứng nhất thời phẫn nộ quát dạ ảnh ngươi có biết trước mắt tôn giả là ai ngươi dám làm nhục tôn giả nói nàng xen vào việc của người khác diệp tiêu không có chút rung động nào hỏi ngược lại ta tại sao muốn biết nàng là ai muốn ta biết chính nàng không có miệng sao không sẽ tự mình nói làm càn triệu ngọc đường cùng sau lưng ba mươi mấy tên cựu truyền cường giả không hẹn mà cùng lên tiếng giận dữ mắng mỏ triệu ngọc đường càng làm ư ợ n cơ hội nói ra cứu thế tôn giả chính là tam h u y ễ n minh một trong không chỉ có tại tám mươi năm trước chỉ huy nhân loại đánh bại mẹ ấy giả người ngăn trở mẹ ấy giả người đối với nhân loại nô dịch mấy chục năm qua càng làm ai danh nhận tính c h ấ n thủ thâm n g uyên dùng cái này đổi tới nhân loại hòa bình không có tôn giả ngươi có thể an ổn sống đến bây giờ nàng là nhân tộc cứu thế chủ một trong ngươi một cái không biết trời cao đất rộng tân nhân dám nhục mạ nhân tộc thánh nhân nên rét triệu ngọc đường một phen thanh âm tuy nhiên k h n g cao nhưng lúc này lực chú ý của mọi người toàn bộ thả ở chỗ này cho nên đang nghe nữ từ trước mắt lại là trong truyền thuyết tam huyết minh nhất thời gây nên tất cả mọi người kinh hô t r ờ i ạ tam huyết minh lại là trong truyền thuyết tam huyết minh ta có phải hay không đang nằm mơ thì ra là thế khó trách triệu trưởng lão cùng những cái kia i ể u chuyện cường giả sẽ đối với nàng cung kính như thế ta còn đang suy nghĩ đến tội cùng là dạng gì nhân vật mới có thể có lớn như thế thủ bút thi triển cái kia trần hám nhân tâm quần thể phục sinh nguyên lai là tam huyết minh tam huyết minh còn sống một phen bàn tán sôi nổi về sau cũng không biết là ai đột nhiên trong đám người hô to bãi kiến t h á n h nhân bãi kiến t h á n h nhân rất nhanh mười mấy vạn người khi biết áo trắng nữ tử lại là trong truyền thuyết tam huyễn minh về sau nương theo lấy núi kêu biển gầm cung kính âm thanh to lớn lần nữa quỷ xuống một mảnh áo trắng nữ tử nhìn thấy tràng cảnh này thần s ắ c bình tĩnh đều đứng lên đi mọi người nghe vậy ả o ả o hô to tạ t h á n h nhân tạ t h á n h nhân lúc này áo trắng nữ tử mới mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở diệp tiêu trên thân thánh khiết khuôn mặt lộ ra một vệ mỉm cười hiện tại ngươi còn đối quyết định của ta có ý kiến gì không tam huyễn minh thánh nhân. diệp tiêu nhìn lấy chung quanh tình cảnh trong đầu nhanh chóng tìm tòi tin tức tương quan nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nhìn hướng áo trắng nữ tự ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh ngạc nàng thì là năm đó chỉ v u nhân loại đối kháng mề ẩy ra người tam huyễn minh bên trong trong đó một vị liên quan tới d i ệ t nguyên chi chiến ghi chép nhân loại bên này kỳ thật cũng không nhiều tam huyễn minh sự tình cũng chỉ có chút ít đến bút mà tại d i ệ t nguyên chi chiến sau khi kết thúc bát đại gia tộc lần lượt xuất hiện có thể liên quan tới tam huyễn minh tin tức lại hiếm có chỗ ghi chép liên minh đối với cái này cũng không có quá nhiều giải thích cho nên tại phần lớn người cố định trong nhận thức biết tam h u y ễ n minh có lẽ tại trận đại chiến kia bên trong hy sinh nếu không lấy tam h u y ễ n minh thực lực cùng địa vị như thế nào lại đến phiên bắt đại gia tộc đến trưởng khống liên minh thậm chí ngay cả tuyên truyền đều ít có nguyên lai、like、tam h u y ễ n minh cũng không có hy sinh ngược lại đi thâm viên tòa trấn thế nhưng là vì cái gì đây diệp tiêu trong lòng nghi hoặc càng đậm liên bắt đại gia tộc đều có thể bằng vào năm đó d i ệ t nguyên chi chiến công tích trưởng khống liên minh vì sao tam n u y ễ n minh muốn mai danh nhận tính nếu như nói là vì trấn thủ thâm nguyên vậy thì càng thêm không hợp lý loại hành vi này không phải cần phải bị trắng trận tuyên dương thành vì nhân loại thế giới ca công tụng đức quang linh sự tích phấn chấn nhân tâm mới đúng không trong lòng có n g h i hoặc diệp tiêu trận nhữ mày chậm rãi nói ra cho nên ngươi dự định lấy tam huyễn minh thân phận để cho ta cùng triệu g i a hòa giải áo trắng nữ tử gặp diệp tiêu khi biết chính mình thân phận về sau thần s ắ c vẫn như cũng không có chút rung động nào cũng không hề để ý mà chính là gật đầu nói hết thệ cũng là vì nhân loại ngươi cảm thấy thế nào diệp tiêu nhìn lấy áo trắng nữ tử giấy lát hắn vừa cười vừa nói ta không đồng ý lời còn chưa dứt một đạo thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại triệu nhã sau lưng tại mọi người cũng không từng kịp phản ứng thời khắc triệu nhã đầu liên đối cuộc sống của n à n g xương lần nữa bị s i n h s i n h rút ra máu tươi nương theo lấy triệu nhã thống khổ kêu trên chấn kinh tứ t o ạ n mà diệp tiêu thanh âm cũng lập tức v ă n g lên ngươi phải cứu nàng sao chương 242, n mươi h a ngươi dặn này để cho ta thật khó khăn a chương 242, n mươi h a ngươi dặn này để cho ta thật khó khăn a ngươi phải cứu nàng sao diệp tiêu hời hợt một câu bốn phía lặng ngắt như tờ chỉ có triệu nhã cái kia thoát ly thân thể đầu phát ra ôi, ôi thống khổ thanh âm thoáng qua liền không một tiếng động theo cái kia nắm chặt triệu nhã đầu bàn tay lớn đi lên triệu ngọc đường bọn người cũng nhìn thấy bàn tay lớn chủ nhân cùng diệp tiêu khuôn mặt m ặ t lấy không có sai biệt thực thể phân thân triệu ngọc đường đồng tử phim co lại vừa rồi nhớ tới tiền kỳ diệp tiêu xác thực có thi triển qua phân thân thuật nhưng lại không ai để ở trong lòng nói như vậy đặt tới cựu chuyển về sau phân thân chiến lược trong chiến đấu đã không được tác dụng quá lớn ai có thể nghĩ tới diệp tiêu vậy mà nương tựa theo phân thân tại nhiều như vậy cựu chuyển cường giả trước mặt lạc yên không một tiếng động giết chết triệu nhã đồng thời trừ bọn họ những thứ này cựu chuyển cường giả bên ngoài cứu thế tôn giả thế nhưng là còn tại còn có hắn câu nói kia là có ý gì cái gì gọi là còn muốn cứu nàng đây quả thực không có đem cứu thế tôn giả để vào m ắ t ta triệu ngọc đường vừa mừng vừa sợ kinh hãi là diệp tiêu vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng dám can đảm ở tam nguyễn minh trước mặt dương a i vui đồng dạng là như thế lần này diệp tiêu dĩ h ạ phạm thượng tất nhiên sẽ chọc giận cứu thế tôn giả kể từ đó hắn tuyệt không được sống đối với triệu gia tới nói tự nhiên là đại hỷ sự tỉnh hy sinh một cái ỷ lại sủng mà tiêu phế vật triệu nhã đổi lấy tam n u y ễ n minh một trong cứu thế tôn giả xuất thủ cuộc mua bán này quả thực không nên quá có lời b ấ t quá mặt ngoài triệu ngọc đường tự nhiên không dám toát ra ý tưởng chân thật mà là một bộ giận không nhịn nổi thái độ gầm lên gia ảnh n g ư ơ i thật ngô cổng đừng tưởng rằng ngươi ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ liền có thể tùy hứng làm b ậ y không kiêng nể gì cả ngươi liền nhân tộc thánh nhân cũng dám không để vào mắt ngươi là dự định cùng toàn nhân loại là được sao triệu ngọc đường một phen đồng dạng đưa tới vô số người c ộ n m ì n h cái tiêu cứu thế tôn giả là như thế nào tồn tại sách giáo khoa bên trong giới thiệu độ dài không nhiều có thể cũng không trở ngại toàn nhân loại đối tam viễn minh tôn sùng chớ nói chi là vừa mới cứu thế tôn giả vừa ra tay thì cứu sống mười ba người dạng n à y đại thủ bút có thể trực tiếp đem sở hữu người cho nhìn ngay người dạng n à y một vị vì nhân loại toàn tâm toàn lực thanh nhân cái tia dạ ảnh làm như vậy không phải quá phận trong lúc nhất thời vô số người hào hào hứng ứng đúng vậy a dạ ảnh s á t thực thật ngôn g cường hắn cùng triệu ra ở giữa sự tình nguyên bản cũng không có gì nhưng hắn không cần phải đối cứu thế tôn giả lớn như thế bất kính s á t thực liền không nói năm đó cái tia cuộc chiến tranh dựa theo triệu ngọc đường cứu thế tôn giả cái này tám mười năm qua một mức canh giữ ở thâm viên tiền tuyến không có nàng tại sao có thể có chúng ta hòa bình sinh hoạt nàng là anh hùng a thánh nhân không thể nhục anh hùng không thể lừa gạt thánh nhân không thể nhục anh hùng không thể lừa gạt thời gian may mắt tại triệu ngọc đường cái k i a lời nói lôi k é o dưới liên tiếp thanh âm vang vọng mười vạn vừa mới phục sinh long nguyên quân đoàn thành viên càng là cùng chung mối thủ hướng diệp tiêu nơi này vây quanh giờ này k h ắ c này trong bọn họ tâm không có bất kỳ cái gì đối diệp tiêu hoặc sợ cho dù vừa mới bọn hắn mới bị diệp tiêu giết hại một lần loại cảm giác này bởi phần huyền diệu bọn hắn cũng không nói ra vì sao có lẽ bọn hắn nhờ vào cứu thế tôn giả mới có thể trọng xuống tới lại có lẽ là được cứu thế tôn người thánh khiết chi phí lây cho nên khi nhìn đến diệp tiêu lớn như thế bất k í n h hành động mỗi cái lên cơn giận dữ thận không thể đem diệp tiêu rút gân l u ậ ra phân thây mà ăn căn bản không kịp suy nghĩ hoảng sợ sự tình mà thấy cảnh này triệu ngọc đường trong lòng cười lạnh liên tục quả nhiên áo trắng nữ tử trên mặt ấ m áp lại giảm mấy phần đẹp mắt mày liễu nhịn không được hơi n h ữ một chút người biết ngươi đang làm cái gì sao diệp tiêu nhìn lấy áo trắng nữ tử đột nhiên cười một tiếng đột nhiên sau lưng cái kia vừa mới phục sinh mười vạn long nguyên trên đỉnh đầu vô số kỹ năng rất đột ngột xuất hiện tại cái kia triệu ngọc đường sắc mặt kinh hãi r a ảnh ngươi dám hắn quả quyết không nghĩ tới tại loại tình huống này diệp tiêu còn dám độc thủ mà áo trắng nữ tử cũng không có bất kỳ cái gì động tác cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy diệp tiêu thi phóng kỹ năng hung hăng rơi xuống nương theo lấy từng tiếng tiêu thảm liên miên liên miên long nguyên quân đoàn thành viên lần nữa đã mất đi âm thanh mà diệp tiêu nhiệm vụ điểm số cũng tại thời khắc này điên cồn kéo lên diệp tiêu nhịn cười không được hắn đoán đúng rồi vừa mới cái này cứu thế tôn giả thi triển quần thể phục sinh thuật s á t thực kinh d i ễ m toàn trường diệp tiêu cũng tương tự bị cả kinh nói không ra lời may mà tại sau khi tính h ù n lại hắn bén nhạy phát hiện một chút cứu thế tôn giả đang thi triển kinh người như thế phục sinh thuật về sau cứ việc mặt ngoài nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì có thể nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng di động một bước thậm chí ngay cả cánh tay cũng không từng nâng lên qua một chút cái này khiến diệp tiêu trong lòng có suy đoán mà vừa mới hắn để phân thân xuất thủ đánh giết triệu nhã chính là mượn cơ hội thăm dò phản ứng của đối phương thậm chí hắn đối với áo trắng nữ tử nói ra câu nói kia đồng dạng là tham dò kết quả áo trắng nữ tử lại không có bất kỳ cái gì phản ứng cái này tại diệp tiêu xem ra trừ phi nữ nhân này thật là mọi người trong miệng thánh nhân vô dụng vô cầu không phải vậy chỉ có một khả năng nàng vừa mới thi triển đám kia thể phục sinh thuật tiêu h g a o đối nàng bản thân mà nói cũng có chút khó có thể chịu đ ư ợ c làm đến nàng tại diệp tiêu như thế cản dỡ hành động trước mặt vẫn không có bất kỳ động tác gì diệp tiêu không tin lời này người thật sự có loại kia vô dụng vô cầu thánh nhân coi như thật sự có cái gọi là tam huyễn minh cũng tất nhiên không ở trong đám này dù sao lúc trước diệt nguyên chi chiến bạo phát trần tướng diệp tiêu thế nhưng là do rõ, rõ ràng ràng áo trắng nữ tử không có bất kỳ cái gì động tác diệp tiêu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy nhất là khi nhìn đến cái k i a u mười vạn l o n g nguyên quân đoàn thành viên so với trước đó vậy mà không có lựa chọn đảo vong diệp tiêu càng sẽ không k h á c h k h í vô số kỹ năng vô thiên cái địa rơi xuống trong vòng mấy cái hít thở liền có một phần ba l o n g nguyên quân đoàn thành viên n ã xuống triệu ngọc đường bọn người nhìn đến sắp nứt cả tim gan có thể áo trắng nữ tử không n ú c đích bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ diệp tiêu chiến lược bọn hắn rõ ràng nhất căn bản đánh cung lại đi lên v ạ n một áo trắng nữ tử không xuất thủ bọn hắn chẳng phải là trắng trắng mất mạng diệp tiêu đem đây hết thể nhìn ở trong mắt một bên không chút kiên kỵ phóng thích ra kỹ năng vừa hướng áo trắng nữ tử mở miệng d o hỏi muốn không ngươi lại cứu bọn họ một lần diệp tiêu lần này giọng thương lượng rơi trong mắt người ngoài đã là trắng trợn khiêu khích triệu ngọc đường lúc này giận dữ ra ảnh n g ư ờ i đang tìm cái chết nói xong triệu ngọc đường quay đầu nhìn hướng áo trắng nữ tử lộ ra mười phần lo lắng tôn giả có lẽ là triệu ngọc đường hỏ lại có lẽ là diệp tiêu như thế khiêu khích hành động rốt cục để áo trắng nữ tử cũng không còn cách nào chịu đ ư ợ c cảm nhận được t r u n g quanh không khô mất sinh mệnh cùng trên bầu trời xuất hiện lần nữa màu đen đám mây áo trắng nữ tử đột nhiên rằng giặc hít một tiếng trên người thánh khiết chi khí cũng là biến đến lóa mắt vô cùng rất nhiều người bị cái này trói mắt thánh khiết chi khí cảm nhiễm khuôn mặt biến đến càng phát ra thành kính tâm tình càng phát ra bành trướng lúc này cứu thế tôn giả trong mắt bọn hắn lộ ra như vậy săn trói cao lớn như vậy thì liên diệp tiêu mang cho bọn hắn vô biên hoảng sợ tại thời khắc này cũng triệt để bị đổi tạt ra mà thân ở diệp tiêu kỹ năng thu hoạch phạm vi bên trong lòng n g u y ê n quân đoàn các thành viên càng là mặt lộ vẻ của nhiệt không có chút nào để ý tới sắp rơi tại bọn hắn trên thân kỹ năng giờ khắc này bọn hắn đã quên đi sinh tử qua trong giây lát một thân t h á n h k h u y ế t đạo bào sôi nổi tại t h â n cứu thế tôn giả một tay cầm một thanh tạo hình trói mắt hoàng kim phát trượng một tay nâng một tôn trong suốt sáng long lanh phát cầu cái kia đầu đầy tóc xanh phía trên một đỉnh sáng trói vương miện g chậm rãi ngưng tụ giờ khắc này cứu thế tôn giả như là trên chín tầng trời nhảy xuống chân thần toàn thần t ả n ra không thể tiết độc thần tính quang huy cái này quang huy quan g huy bao phủ cứu thế tôn giả cái kia linh lung thân thể không cách nào nhìn thẳng giờ k h ắ c này cứu thế tôn giả đột nhiên xuất hiện biến hóa tại vô số trong mắt người giống như không thể tiết độc thần đồng dạng không thể ngưng thị một đạo nhu hòa bạch quang t r ậ n lan tràn mà ra lần nữa đem thế nhân bao phủ d i ệ p tiêu cái kia sắc bén kỹ năng rơi xuống đúng là lần nữa bị tan giã áo trắng nữ tử dường như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhìn cũng chưa từng nhìn thế nhân chỉ là mang theo tiết rẻ nhìn lấy d i ệ p tiêu chậm dai nói ra ngươi hà tất phải như vậy đâu ta bản ý là muốn độ hóa ngươi để ngươi trở thành vì nhân loại mà chiến anh hùng có thể ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn cực đoan thở dài một tiếng áo trắng nữ tử thân thể chậm rãi bay lên không trùng mang theo một tia thiết lối còn pha tạp lấy một chút bất đắc dĩ ngươi dặn này để cho ta thật khó khăn a t r u n g quanh triệu ngọc đường bọn người kích động hưng ơ phấn cứu thế tôn giả rốt cuộc hành động lời nói tuy nhỏ nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được trong lời nói cái kia không ai bị nổi bà khí lần này diệp tiêu chọc g i ậ n tới tôn giả h á n thất không thể sống cảm thụ được cứu thế tôn giả biến hóa trên người diệp tiêu đôi mắt nhiều một tia yếu kỳ như thế trói lọi tình cảnh ngược lại là hắn bình sinh chưa từng thấy qua đây chính là tam h u y ễ n minh sao ngược lại là có chút đặc biệt trong lòng tuy nhiên cảnh giác diệp tiêu trong miệng nhưng vẫn là nói tiếp ta chỉ là muốn ngươi lại đem cứu sông những người này một lần có khó khăn như vậy sao ngưng tạm diệp tiêu dùng đến dọn thương lượng chậm rãi nói ra muốn không dặn này một hồi ta đem bọn hắn toàn làm thịt ngươi lại phục sinh một chút bọn hắn chỉ cần những người này bị ta giết cái tam hồi mà bất tử ta thì thành thành thật thật rời đi ngươi cảm thấy thế nào t r u n g quanh một đám người, ngây người sống sót mấy bạn long nguyên quân đoàn thành viên cũng là r u n động quả thực không thể tin được chính mình nghe được đây hết thảy cái này diệp tiêu không ngừng ngừng quần quả thực cũng là phách lối đến vô pháp vô biên lại dám đối cứu thế tôn giả nói như thế mà lại hắn coi bọn họ là thành cái gì rồi tùy thời dê đ ợ i làm thịt giờ k h ắ c này trong lòng mọi người lựa g i ậ n lại cũng khó có thể ức chế mời t h á n h nhân xuất thủ chu sát kẻ này mời t h á n h nhân xuất thủ chu sát kẻ này mời t h á n h nhân xuất thủ chu sát kẻ này liên tiếp huyên náo âm thanh vang vọng cả tòa thiên hà thành phố triệu ngọc đường bọn người cũng là phi tốc tản ra tẩn ẩn đem diệp tiêu tất cả đường lui phủ kín trong đó cứu thế tôn giả xuất thủ bọn hắn liền không có bất kỳ băn k h o n nào lần này nhất định muốn đem diệp tiêu lưu tại thiên h ạ thành phố thiên vương lão tử tới đều ngăn không được c h ó i mắt thần quan g tại thời khắc này đều tụ lại đến cứu thế tôn giả trên thân một cô không gì địch nổi khí thế bằng bạn tự nàng thân thể tàn ra cùng lúc trước so sánh cứu thế tôn giả khuôn mặt thánh khuyết phía dưới nhiều một cô thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm ngươi đã nhập ma giết hại để che lậy cặp mắt của ngươi nguyên bản ta muốn cũng không muốn làm như vậy nhưng vì thiên hạ thương sinh hôm nay ta chỉ có thể xuất thủ thương sinh. diệp tiêu đuộc nói. nói vậy ngươi vì tại sao không hỏi một chút lúc trước bọn hắn là như thế nào thiết kế châm đối ta khi đó làm sao không thấy ngươi ra mặt cứu ta cứu thế tôn giả lắc đầu thở dài nói ta tức là thánh nhân nhưng cũng không cách nào làm đến không gì không biết chuyện lúc trước ta cũng không hiểu biết diệp tiêu lông mày chen lấn chen hắc đúng dịp hiện tại ta nói cho ngươi nghe ngươi không liền biết rồi cứu thế tôn giả than nhẹ một tiếng đoan đoan tương báo đến khi nào rầm rầm rầm đầy trời kỹ năng bắn ra hung hăng nện ở long nguyên quân đoàn thành viên trên đỉnh đầu cứ việc có cứu thế tôn giả bạch quan g bảo hộ diệp tiêu nén giận xuất thủ vẫn như cũ chấn lên đầy trời tiếng vang thẳng khiến người sợ hãi càng làm cho mọi người rung động diệp tiêu tại ném ra một đống lớn kỹ năng về sau thân hình mánh liệt bắn mà ra u minh long nha hiện ra un tùm lãnh mang đi đầu đối với cứu thế tôn giả bung đi đồng thời diệp tiêu trong miệng hét lớn một tiếng ta đi ngươi đại gia cứu thế tôn giả khẽ giật mình mấy chục năm qua nàng còn chưa bao giờ bị người dùng thô tục như vậy ngôn ngữ mang qua trong lúc nhất thời dù là nàng viên kia tâm hệ thiên hạ thương sinh cứu thế c h i tâm cũng không nhịn được nổi lên một vệ tâm tình khí tức trên thân tại thời khắc này tuân ra tay phải pháp châu b ộ c phát ra nóng rực bạch quang cứu thế tôn giả đón diệp tiêu đồng dạng vung giá phát trượng khen hữu minh long nha khoảng cách cứu thế tôn giả thân thể không đến một cm địa phương bị ngăn lại diệp tiêu thay thế trong mắt lóe lên một vệ sắc bén một cố r ồ i r à o chi lực theo u minh long nha trên thân b ộ phát ra dầm dầm dầm cô bạo chi lực đem cứu thế tôn giả trước người bạch quang đẻ ép đến biến hình đột nhiên một tiếng b a n g lanh lảnh chuyển vào hai người trong l ỗ p hai cứu thế tôn giả thần sắc nhiều một k i a biến hóa sau một khắc mọi người liền nhìn thấy thân là tam n g u y ễ n minh cứu thế tôn giả lui bị diệp tiêu một kích đánh lui thế mà không chờ mọi người phản ứng diệp tiêu đi đầu vung r a lít nha lít nhít kỹ năng mục tiêu cũng không phải là thối lui cứu thế tôn giả mà chính là một đám long nguyên quân đoàn thành viên dầm dầm, dầm. vừa mới cứu thế tôn giả thối lui một khắc này cái kia thủ hộ lo nguyên quân đoàn bạch q u a n g trong nháy mắt sụp đổ diệp tiêu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy vô số kỹ năng rơi xuống trong nháy mắt thu hoạch được hơn b ạ n sinh mệnh cùng lúc đó diệp tiêu thanh âm tại bạo tạc bên trong vang lên t h á nhân n h ngươi có cứu hay không những người này cứu thế tôn giả nhìn trước mắt diệp tiêu thanh k h i ế t khuôn mặt rốt cục nhiễm lên một t ầ n phẫn nộ nhưng mà chẳng kịp chờ cứu thế tôn giả có hành động rầm rầm rầm diệp tiêu quay người bọ thẳng đến trong đám người các loại kỹ năng đông dương trợiện không ngừng thu gặt lấy từng cái từng cái sinh mệnh nói đến con thật muốn cảm tạo vị này cứu thế tôn giả nếu như không phải hắn hắn lần này thiên hà thành phố một hàng nhiệm vụ tiến độ tối đa cũng cũng là một phần ba cái nào giống bây giờ theo mười vạn long nguyên quân đoàn thành viên ngã xuống nhiệm vụ của hắn tiến độ ép thẳng tới hai mươi vạn điểm diệp tiêu hành động điên cùng như thế chấn k i n h tại chỗ sở hữu người vô số người tiếng lòng tại thời khắc này hung hăng hơi n ú c ních một chút mà cái này làm cho người n ẹ n họp nhìn chân chối cử động trực tiếp để cứu thế tôn giả cảm nhận được chính mình vì áp bị khiêu khích cứu thế tôn giả đông nhiên xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt ngăn cản đường đi của hắn lời nói lạnh như băng lập tức buông xuống ta lấy tôn giả danh tiếng tuyên bố ngươi tử hình và anh đáp lại nàng là diệp tiêu vung ra mấy ngàn đạo kỹ năng chiến đấu hết sức căng thẳng chương 243, t h ầ n phạt hạ à thế thánh nhân vô địch chương 243, t h ầ n phạt hạ à thế thánh nhân vô địch đối mặt diệp tiêu vung ra mấy ngàn đạo kỹ năng cứu thế tôn giả không tránh không né thân thể đông nhiên tôn ra rồi rào thành h u y ế t khí tức thánh linh bảo hộ lóa mắt như tinh thần h a n mang ở tại trước mặt ngưng tụ thành một đạo d à y đặc vô cùng thoát bài trên t ấ m c h ắ n mấy cái chỉ lớn chừng bàn tay tinh linh bờn quanh m à qua rầm rầm rầm kỹ năng rơi vào còn như thực chất trên t ấ m c h ắ n trong nháy mắt hoa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán không thấy mà cứu thế tôn giả ngưng tụ ra tới thoát bài vẹn vẹn chỉ là lắc lư vài cái vẫn như c ũ sừng sững trước người thấy cảnh này t r u n g quanh một đám người toàn bộ sợ ngây người trợ bột phát ra phần chấn nhân tâm tiếng gọi ầm ĩ tại cứu thế tôn giả xuất hiện trước đó diệt tiêu chỗ bày ra tới vẹ gãy nghiền nát chiến đấu lực sớm đã triệt để phá hủi vô số người tâm lý phòng tuyến t h i liên triệu ngọc đường những thứ này cựu chuyển cường g i ả t ạ i diệp tiêu trước mặt cũng giống như hài đồng đồng dạng bị tùy ý chơi bừa bạo sát thậm chí vừa mới liền cứu thế tôn giả đều bị diệp tiêu một chiêu bất lui cảnh tượng như vậy nhưng đối với vô số người tạo thành sự đ ả kích không nhỏ hiện tại rốt cục cứu thế tôn giả rốt cục tránh thức xuất thủ đồng thời tùy tiện ngăn lại diệp tiêu tiến công làm sao không khiến người ta kích động có lẽ ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh gia tình thuộc tính lĩnh vực nhưng tại ta chỗ này còn không để cho ngươi d ư mai cứu thế tôn giả đứng tại thuẫn bài sau lưng pháp trượng dơ lên cao, cao mang theo một phần lanh ý mà nhìn xem diệp tiêu diệp tiêu k h é p t u ổ i một tiếng không nói gì mà là một bộ không biết biến báo không ngừng bung ra kỹ năng cứu thế tôn giả nhìn lấy diệp tiêu bộ này tư thế nhịn không được lắc đầu thở dài vô dụng ta thánh quang có thể tan giã thế gian hết thẻ tạ ác ngươi làm hết thẻ chỉ là phí công ở trong mắt nàng diệp tiêu dạng này không hề cố kỵ phóng thích kỹ năng chẳng mấy chốc sẽ đem ma lực giá trị tiêu hao sạch sẽ, sẽ chỉ có cường đại chiến lực lại không hiểu bất luận cái gì chiến đấu kỹ xảo đây là cứu thế tôn giả đối diệp tiêu đánh giá đáng tiếc lúc này diệp tiêu lại là liên tiếp kỹ năng bung ra cứu thế tôn giả nhịn không được n h ữ n mày gia hỏa này đang suy nghĩ gì biết rõ không dùng còn hết lần này tới lần khác không có dư lực phóng thích kỹ năng liền xem như tân nhân cũng không nên như thế ngu xuẩn mới đúng đột nhiên cứu thế tôn giả đ ố n g nhiên quay đầu cái này mới nhìn chắp sau lưng cách đó không xa mấp mô một mạng lớn ở nơi đó tầm mắt đi tới chỗ phủ đầy vô số c ô thi thể nắm đen cứu thế tôn giả cái kia một mực bảo trì thánh khiết không đổi khuôn mặt trong nháy mắt lạnh xuống giờ k h ắ c này nàng rốt cuộc minh bạch diệp tiêu vì cái gì làm như vậy công kích nàng là giả công kích sau lưng những cái kia vô tội long nguyên quân đoàn thành viên mới là thật nàng bị lừa rồi trong lúc nhất thời một cỗ để cho nàng cảm thấy gần như xa lạ tức giận phun lên trái tim đã bao nhiêu năm nàng đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm không tiếp tục động đậy giận ở trước mặt nàng giết chết nhiều người như vậy đây không thể nghi ngờ là tại hung hăng đánh mặt của nàng kết quả là cứu thế tôn giả dùng đến cùng lúc trước hoàn toàn ngược lại băng lanh ngữ khí mở miệng nói ra rất tốt ở trước mặt ta lại còn dám đ ù a để ý như vậy nghĩ ngươi là thật sự cho rằng ta phong hào cứu thế thì thật không có giết người năng lực sao d i ệ p tiêu thấy đối phương kịp phản ứng thật cũng không cảm thấy kinh ngạc tốt xấu đối phương cũng là thành danh đã lâu tam với mình phản ứng như vậy tốc độ kỳ thật đã tính toán rất chậm đến mức đối phương có hay không giết người năng lực diệp tiêu không biết hắn chỉ biết là liền xem như tam huyễn minh toàn bộ tới chỉ cần hắn không n g u y ệ n ý không ai có thể mang đi mệnh của hắn ngược lại là đối phương mệnh hắn rất muốn thử xem có hay không mang đi năng lực chém giết tam huyễn minh nghe cũng là người ta n h i ệ t huyết sôi trào、Soạn. diệp tiêu lập lại chiêu cũ lần nữa vung ra hơn ngàn đạo kỹ năng ưu thế tôn giả thấy thế lạnh hừ một tiếng đồng dạng thủ đoạn còn dám ở trước mặt ta sử dụng chê cười thiên khải thánh n ô n ưu thế tôn giả khe nhất miệm vô số thần bí lại cực kỳ âm luật tự trong miệng nàng truyền ra trong trước mắt diệp tiêu liền nhìn đến hắn vung ra kỹ năng còn chưa rơi xuống liền ở giữa không t r ù n g kịch liệt lắc lư chật sụp đổ tán làm một mảnh cái này thần kỳ kỹ năng để diệp tiêu trong mắt x ẹ n qua một vệ kinh ngạc nhưng sau một khắc diệp tiêu đã chạy đến cứu thế tôn giả trước người theo vừa mới đến thời khắc này ngắn ngủi mấy giây bên trong u minh long nha đã phụ ra trên vạn đạo kỹ năng tương tổn diệp tiêu chỉ là nhẹ nhàng b u lên u minh long nha giống như sống lại năng lượng kinh khủng giống như cự long mở ra giam nành trong nháy mắt liền đem không khí xé rách ra một cái miệm nhỏ U Minh lần o n Nha hung hăng tôn giả ngưng tụ quang thuẫn phía trên, phát ra kinh tiên giống như tiếng nổ mạnh vang. g giả phía thế phía phát ra cứu bổ buộc về tụ l này cái kia tại người ngoài xem ra không thể phá vỡ quang thuẫn tại u minh long nha kinh khủng lực lượng phía dưới trong nháy mắt nước toát quang thuẫn phía trên quấn quanh lấy tinh linh nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ chật triệt để hóa thành hạt bụi một kích thành công diệp tiêu ngựa không dừng b ó thân hình tại mấy chục loại g i a trì kỹ năng phía dưới chớp mắt liền xuất hiện tại cứu thế tôn giả trước mặt lòng bàn tay cơ hổ dán vào cứu thế tôn giả một cổ mánh liệt nóng rực hồng quang tự trong lòng bàn tay điên cùng tôn g i cái k i a khiếp người khí tức đổi lại triệu ngọc đường b ọ n người sợ là muốn sắc mặt đại biến thế mà đối mặt diệp tiêu hung mánh như vậy công kích cứu thế tôn giả trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa đẹp mắt hai con ngươi t ô â n ra một đạo màu vàng kim thánh quang tịnh hóa thánh huy một cố khó tả lực lượng tự trong cơ thể nàng t ô n gia cùng diệp tiêu hỏa cầu đột nhiên đụng vào nhau và anh thanh k h i ế t quang huy lóng lánh trong nháy mắt đem diệp tiêu tuột tay mà ra hỏa cầu toàn bộ bắn ngược trở về bất ngờ không đề phòng diệp tiêu đúng là bị chính mình liên tiếp hỏa cầu chính diện đánh chúng hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt đem diệp tiêu bá khỏa diệp tiêu liền nhìn đến chính mình sinh mệnh giá trị lấy một cái tốc độ cực nhanh hạ xuống lấy may ra h ắ n sinh mệnh giá trị cùng phòng ngự sớm cũng đạt tới một cái cực kỳ cường hãn trình độ lại thêm thân bên trên mang lấy một đống hậu thuẫn liên tiếp hỏa cầu nện xuống về sau cũng mẹn m ẹ n chỉ rơi mất không đến năm sinh mệnh giá trị cảm thụ được da thịt mang tới thiêu đốt cảm giác diệp tiêu không hiểu có loại ý niệm kỳ quái nguyên lai、like, bị ta hỏa cầu đập chúng là cảm giác như vậy diệp tiêu đối với mình bất thình lình q á i dị suy nghĩ cảm thấy có chút bực cười lúc này cứu thế tôn giả cũng không có cứ như thế mà bông thà diệp tiêu tại hỏa cầu phản vệ về sau cứu thế tôn giả pháp trượng vi động một đạo thánh khiết h ỏ a diễn bông dưng mà hiện bao trùm tại pháp trượng vân thân thẳng đến d i ệ p tiêu thánh hỏa phán quyết không kịp ngâm nghĩ nữa diệp tiêu vi động u minh long nha hai thanh vũ khí hung h ă n g đụng vào nhau nội vang ở giữa diệp tiêu được cứu thế tôn người pháp trượng đẩy lui hai người thân cách kéo ra xoặt chung quanh trong nháy mắt chuyển đến nhiệt liệt gieo họ đây chính là tôn giả thực lực sao thật mạnh ha ha ha không hổ là chỉ huy nhân loại chiến thắng nở đỡ cờ t a với mình chỉ là hơi xuất thủ cái tiết dạ ảnh thì không ngăn được vừa mới còn tiêu ngạo như vậy hiện tại chịu đau khổ đi ta khẳng định tôn giả chiêu tiếp theo cái kia dạ ảnh tất nhiên n g ă n không được một chiêu bước lui diệt tiêu cứu thế tôn giả trên mặt tức giận thoáng rút đi một kia nhưng thanh â m lạnh lùng như cũ ngươi là pháp sư giác tỉnh thuộc tính lĩnh vực phóng nhãn vĩnh sinh thế giới ngươi đúng là ta đã thấy người bên trong khó gặp thiên tài nhưng có một việc ngươi hiển nhiên không có biết rõ ràng một lần nữa đứng bước diệt tiêu mắt liếc chính mình sinh mệnh giá trị lập tức nói tiếp ngươi lời nói rất nhiều có phải hay không quá lâu không có người nói chuyện của ngươi tịch mình cứu thế tôn giả cũng không có vì vậy tức giận chỉ là từ tốn nói thu hồi ngươi tiểu thủ đoạn một chút miệng lưới chi tranh ở quá khứ gần trăm năm ta gặp qua không biết bao nhiêu diệp tiêu khinh thường cười nói vậy ngươi vì sao vừa mới tất giận xem ra ngươi cái này thánh người tu hành không đủ a cứu thế tôn giả nhàn nhạt mà liếc nhìn diệp tiêu thanh em lần nữa khôi phục một tia thanh k i ế t ta giận là bởi vì ta bị thiên thương hại người ta giận là bởi vì ngươi lạm sát kẻ vô tội ta giận là nộ này không tranh một cái ban đầu cái kia vì ta nhân tộc hiệu lực thiên tài đoạ lạc thành ngác ma diệp tiêu thình lình t o á t ra một câu vậy ngươi thì lại giận một hồi đi đang nói chuyện đồng thời diệp tiêu đ ố n g nhiên một đạo phân thân xuất hiện mấy vạn lòng n g u y ề n quân đoàn đ ỉ n h đầu vô số kỹ năng không có dấu hiệu nào rơi xuống bất ngờ không đề phòng từng đợt năng lượng oanh minh sen lẫn yêu ớt tiếng kêu thảm thiết sen lẫn mà ra mỗi một â m thanh truyền đến cứu thế tôn giả sắc mặt liền lạnh một phần gia ảnh ngươi là tại lần lượt khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng diệp tiêu n í t miệng lên nói khẽ ngươi hiểu lầm ta đây là tại cho ngươi trước người hiện thành cơ hội ngươi không cứu bọn họ sao nói lại một đường phân thân buông xuống một bên khác bắt đầu tái diễn đổ sát qua trong giây lát vừa mới phục sinh long nguyên quân đoàn thành viên tại diệp tiêu mấy lần ra dưới tay chỉ còn không đến một p h ầ năm n mà diệp tiêu vẫn như cũng nhìn thẳng cứu thế tôn giả cười lạnh nói vẫn là nói ngươi cứu không được rồi trong ngôn ngữ mười vạn long nguyên quân đoàn thành viên lần nữa toàn quân bị d i ệ t diệp tiêu nhiệm vụ điểm số cũng thành công đột phá hai mươi vạn đại quan khoảng cách ba mươi vạn mục tiêu đã không xa mà từ đầu tới đ h ô i cứu thế tôn giả lại là không có bất kỳ cái gì hành động cử động như vậy để diệp tiêu có chút kỳ quái nhưng lại tăng nhanh hắn tốc độ xuất thủ diệp tiêu phỏng đoán cái này cứu thế tôn giả có lẽ rất mạnh nhưng theo nàng mấy lần xuất thủ đó có thể thấy được cứu thế tôn giả cần phải thuộc về tế sư loại này trước nghiệp từ vừa mới bắt đầu phục sinh mười v à n g người đến phía sau các loại triệt tiêu kỹ năng cũng có thể phán đoán một hai đồng thời chính mình nhiều lần chọc giận đối phương đối phương lại từ đầu đến cuối không có lần nữa thi t r i ể n phục sinh thuật tuy nhiên có thể là lo lắng cứu sống lại bị chính mình g i ế t chết nhưng diệp tiêu càng có khuynh hướng cái kia phục sinh thuật tiêu hao rất nhiều trong thời gian ngắn đối phương căn bản thi triển không ra lần thứ hai càng thậm chí hơn thi triển phục sinh thuật sau cứu thế tôn giả tự thân đã không có bao nhiêu dư lực cùng mình đối chiến nếu không rất khó giải thích đường đường t a m huyễn minh một trong cứu thế tôn giả biết cái này giống như tùy ý chính mình khiêu khích mà từ đầu tới cối ẩn nhẫn bất quá diệp tiêu suy đoán rất nhanh liền bị đánh mặt cứu thế tôn giả khi nhìn đến diệp tiêu lần này cử động về sau đôi mắt lành ý đại chán vừa mới ta nói qua có một việc ngươi chưa từng biết rõ ràng ta rất kinh ngạc ngươi trí lực thuộc tính vậy mà đạt tới giáp tỉnh nhị a i trình độ nhưng ngươi từ trước tới giờ không biết rõ nhị g i tại ta trong mắt thực sự có yếu thuộc tính giác tỉnh trong mắt ngươi đã là tuyệt đ ỉ n h nhưng ở ta nơi này bất quá chỉ là bắt đầu d ư ớ lời cứu thế tôn giả pháp châu buộc phát ra sáng trói lóa mắt qua mang bầu trời bỗng nhiên phá vỡ một cái động lớn ta tuy là lấy cứu văn thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình nhưng cũng không chỉ có cứu người thủ đoạn ầm ầm trong lô lớn tiếng sấm cuồn cuộn diệp tiêu lại nhạy cảm phát hiện t r u n g quanh có đại lượng lực vô hình bị thật nhanh hút vào cái kia trong lô lớn cùng lúc đó cứu thế tôn giả toàn thân tản ra kỳ quang trói mắt giống như nhất tôn tần minh khiến người ta có loại nhịn không được quỷ bái xúc động Diệp tiêu mặt ngoài tuy nhiên k i n h thường nhưng trong lòng thì dị thường cảnh giác thế mà hắn cũng không có lựa chọn t r á n h n ẽ mà chính là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên áo trắng nữ tử hắn muốn nhìn một chút cái gọi là tam huyễn minh rốt cuộc mạnh cỡ nào lúc này cứu thế tôn giả thánh khiết thanh em uy nghiêm chuyển đến thế giới tà ác rất nhiều cứu người thời điểm cũng cần giết người phật nộ phía dưới cũng là máu chạy ngàn dặm t h á n h nhân c h i nộ phàm nhân đều là con kiến hôi thần phạt lôi đình một tiếng còn như là tiếng chông vàng kẹn lớn sắc bén tiếng vang vang lên ngay sau đó trong l ô lớn lóng lánh làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố chu tả vê a n g thần quang phá vỡ tầm mây lấy thẳng tiến không lùi lôi đỉnh chi thế hung hăng đánh xuống tại mọi người kinh hô bên trong mệnh bên trong d i ệ p tiêu trong chốc lát cái tiêu bám vào diệp tiêu mặt ngoài h ộ thuẫn tầng tầng tan r ã thời gian nháy mắt h ộ thuẫn toàn bộ phá hủy kinh khủng thần phạt phóng tới d i ệ p tiêu đem bao phủ hoàn toàn diệp tiêu huyết tuyến cũng tại thời khắc này điên c u ồ n hạ xuống cứu thế tôn giả thanh n m đồng thời băng lên chỉ là giác tỉnh nhị giai trí lực tộc tính là cái gì để ngươi có thiên hạ vô địch ảo giác thần phạt bên trong diệp tiêu từng sợi tóc dự thẳng vô số thần phạt vờn quanh quanh thân không ngừng ăn mòn diệp tiêu thân thể t r u n g quanh một đám người mắt trần có thể thấy diệp tiêu trên mặt vẻ thống khổ cũng không ngừng vỡ tan trần trụi ra thịt trong lúc nhất thời mọi người nín hơi ngưng thần đều là bị cái này tài năng như thần tiên phạt rung động thật sâu cái này cũng là tôn giả thực lực sao trong lòng mọi người không hẹn mà cùng dâng lên lòng kính sợ bọn hắn chỉ là tại băng ngoài liền có thể cảm nhận được cái này cố kinh khủng tiên phạt tuyệt đối không thể địch thậm chí cũng là một chút chịu một chút một bên cũng có thể làm cho bọn hắn biến thành cho bụi triệu ngọc đường chờ bốn mươi tên cựu chuyện cường giả cảm thụ lại muốn so với người bình thường tới càng làm sâu sắc khắc dù sao chiến lược đến bọn hắn loại trình độ này nhãn giới tự nhiên muốn mạnh hơn thường nhân bọn hắn liếc một chút thì có thể cảm nhận được cứu thế tôn giả cái này một kỹ năng mạnh gần như không tồn tại loại kia để người tuyệt vọng k í tức dù cho là bọn hắn cả đời này làm nỗ lực cũng quả quyết không có khả năng đạt tới trình độ cho đến giờ phút này toàn bộ nhân tài giật mình minh ngộ vì sao tam huyễn minh không để ý tới thế tục mỗi tiếng nói cử động vẫn như cũ có thể điều khiển toàn bộ liên minh t r ư ớ thực lực tuyệt đối hết hệ thủ đoạn bất quá là trò đùa triệu ngọc đường nhìn hướng ở vào thần phạt chi bên trong diệp tiêu trong lòng nhiều ít có chút kinh ngạc tại diệp tiêu vậy mà không có trước tiên chết đi hắn tự nhận đổi lại là hắn căn bản chống đỡ không đến một giây bởi vậy hắn cũng sâu sắc ý thức được diệp tiêu chỗ cường đại trong lòng càng là âm thầm may mắn hôm nay nếu không phải hắn thả ra tín hiệu đem tôn giả đưa tới thiên hà thành phố triệu ra sợ đem hủy diệt cứu thế tôn giả lúc này như cũ cao dơ cao lên phát trượng đôi mắt kim quàng giả rỡ ngươi rất không tệ tại của ta thần phạt phía dưới còn có thể kiên trì mấy giây nếu như không phải ngươi đã nhập mà ta còn thực sự muốn mang ngươi rết vào thâm、yên. đáng tiếc tiếng nói vừa ra trong lỗ lớn có thể lựa ư biến đến càng thêm sáng chói m á n h liệt tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lại là một đạo thần phạt đánh xuống ẩm ẩm lần này hai đạo thần phạt đồng thời bông xuống diệp tiêu sinh mệnh trong nháy mắt thời đáy trong khoảnh khắc diệp tiêu cái kia hơi có vẻ thân ảnh g ầ y gò ẩm vàng ngã xuống cứu thế tôn giả công kích cũng trong cùng một lúc đình chỉ một giọt mưa nhỏ xuống rất nhanh liền hóa thành khắp trời mưa to phi tốc cọ rửa mặt đất thế mà toàn trường không có người rời đi khi nhìn đến diệp tiêu ngã xuống thân thể ào ào đối với cứu thế tôn giả vui lòng phục tùng vị gối tôn giả vô địch trong h h nhân vô địch. Tôn giả vô địch, thánh nhân vô địch. Tôn giả vô địch, thánh nhân vô địch. Chương 244, thánh á n Tôn Tôn vô vô vô vô vô giả giả cởi, cởi a một cô mánh liệt tiếng cô h đó lại lấy cái k i a còn xuất lại top năm top ba long nguyên quân đoàn là nhất tại đã trải qua một lần tử vong cùng hai lần mất đi đồng bạn tại chỗ chỉ sợ không có người so với bọn hắn càng khắc vọng diệp tiêu tử vong theo trong tuyệt vọng nạt t h đến sáng tỏ thông suốt sống x u t sau hai nạn trong đó kịch liệt tương phản để những người này nhìn hướng cứu thế tôn giả ánh mắt vô cùng nóng d ự c giờ k h ắ c này cứu thế tôn giả tại bọn hắn trong lòng địa vị vô hạn c ấ t cao lại thêm cứu thế tôn giả cái kia thỉnh thoảng tản ra thanh khiết khí tức để bọn hắn có loại không tự chủ vui lòng phục tùng xứ đến bọn hắn không chút do dự trực tiếp bị giảm xuống đất không ngừng đập lấy đầu một loại tên là tín ngưỡng c ù n g nhiệt hạt giống tại trong những người này tâm không ngừng mọc dễ nảy mầm có lẽ giờ này k h ắ c này cứu thế tôn giả chỉ cần một câu bọn hắn đều nguyện ý vì chi chịu chết so với những người này triệu ngọc đường những thứ này cựu chuyển cường giả tâm tình đối lập vững vàng một số b ấ t quá trong mắt vẫn như cũ loé ánh sáng nóng bỏng mang không hổ là chỉ huy nhân loại đánh thắng diệt nguyên chi chiến tam với mình quá mạnh quả thức quá mạnh trước kia chỉ là nghe nói nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt nhất là đối mặt còn là vừa v ậ n để bọn hắn s ứ c đầu mẹ chán thúc thủ vô sách giả ảnh loại này bản thân cảm thụ phía dưới bọn hắn mới có thể càng thêm s á t thực cảm nhận được cứu thế tôn giả cường đại giờ phút này tại nội tâm của bọn hắn c h ỗ sâu tựa hồ ẩn ẩn cũng có một đạo quỷ dị thanh n m không ngừng xuôi khiến lấy để bọn hắn đối với cứu thế tôn giả bay phục tốt xấu là cựu truyền cương giả tự thân định lực muốn hơn xa tại những cái k i a may mắn còn sống sót l o n g n g u y ê n quân đoàn thành viên cuối cùng bọn hắn vẫn là duy trì thế đứng thế mà nhưng cũng cùng nhau đối với cứu thế tôn giả cung kính hành đại lễ lúc này triệu ngọc đường nghĩ nghĩ liền tiến tới cứu thế tôn giả trước người cẩn thận từng ly từng t í nói ra tôn giả đại nhân cái k i a giả ảnh vừa mới giết hại ta mười vạn l o n g n g u y ê n quân đoàn thành viên cái này mười vạn người đều là xương cốt cứng rắn hán tử có không ít cũng từng tiến về thâm viên tác chiến qua bọn hắn bị chết thực sự quá t h ẳ n rồi nói xong triệu ngọc đường ánh mắt xéo qua cẩn thận từng ly từng tý liếp mắt áo trắng nữ tử Trong lòng nhiều ít có chút bất an. Hắn cái này lời nói tuy nhiên không có nói rõ, nhưng lời ngầm chỉ cần không phải phải thể nghe hy thế thi thần tích, thành này nói nói ngầm cần ngu ngốc cần vọng tôn lần nữa triển vạn long nguyên quân đoàn thành viên cứu sống. cái có có được. cứu cái lời lời giả kia Là tuy đều cứu rõ, đem dù sao chết mười vạn long nguyên quân đoàn đối triệu g i a cũng là một cỗ tổn thất không nhỏ mà lại lần này kế hoạch còn là hắn chủ đạo gia ảnh chết rồi kế hoạch cũng coi như hoàn thành nhưng tổn thất như vậy hắn trở về cũng không tiện bàn giao chớ nhìn hắn là cựu truyền cơ giả triệu ra đại trưởng lão nhưng triệu ra còn có mấy vị lão tổ cùng vị tộc trưởng kia ở đây nếu như không phải những người này đều tại cao cấp khu vực nhất thời không thể phân thân sự kiện này cũng sẽ không đến phiên hắn đến chủ trì mà lại lúc trước tại ly nguyệt thành tổn thất mấy ngàn tinh nhuệ đồng dạng là trải qua qua hắn tay đồng ý thật phải tiếp nhận kết quả như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho triệu ra nguyên khí đại thương thậm chí sẽ để cho triệu ra tại về sau tám đại địa vị trong gia tộc rớt xuống ngàn trượng trí ra năm đó đã là như thế suy sụp vết xe đổ tại cái kia triệu ngọc đường đảm đường không nổi trách nhiệm này cũng khó có thể chịu đựng các lao tổ cùng tộc trường lựa g i n cho nên hắn càng nghĩ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cứu thế tôn giả trên thân sau đó hắn kiên chỉ nói ra lời nói này về sau nội tâm tâm thần bất định có thể nghĩ kỳ thật còn có một chút hắn có dám nói cái kia chính là cứu thế tôn giả nếu quả như thật đáp ứng không chừng liền triệu nhã cũng có thể cùng nhau phục sinh triệu nhã thế nhưng là triệu hạo sùng ái nhất thân m ộ i m ộ i có lẽ triệu hạo ngay sau đó cũng sẽ không trách cứ hắn nhưng k h ó đảm bảo ngày sau chờ hắn nắm giữ triệu gia đại quyền sẽ đối với hắn tiến hành thanh tẩy lấy triệu hạo cái kia lạnh lùng tâm văn thủ l o ạ n triệu ngọc đường có loại này lo lắng cũng không phải là không có đạo lý càng thậm chí hơn so với cái kia mười vạn long nguyện quân đoàn thành viên triệu nhã tánh mạng tại triệu ngọc đường trong mắt lộ ra càng thêm tới trọng yếu quân đoàn thành viên chết lại chiêu chính là đơn giản thì là chính hắn nhiều nỗ lực điểm giá tiền tốn nhiều một số tâm tư có thể triệu nhã lại không ai có thể thay thế bất quá những người khác hiển nhiên cũng không rõ ràng triệu ngọc đường chân chính ý nghĩ phản mà đối với hắn lời nói này thâm thụ cảm động nhất là những cái kia may mắn còn sống xuất l o n g nguyên quân đoàn thành viên đều là bọn hắn cộng sự đã nhiều nằm tay chân huynh đệ bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng cứu thế tôn giả lúc trước đã cứu sống qua bọn hắn một lần vậy thì đối với bọn họ tới nói đã chính là tám đời đã tu luyện phúc phận bọn hắn lại không n g ố c tử sao lại không biết loại kia phục sinh thủ đoạn nhìn như tài năng như thần nhưng cần thiết tiếp nhận đại giới nhất định cực lớn t h á n h người đã giúp bọn hắn minh đệ tay chân báo thù giết đó là huyết m ạ quỷ, bọn hắn những người này đánh mạng vạn vạn không đáng thánh nhân lại một lần nữa nỗ lực lớn như vậy đại giới thế mà bọn hắn vị này đại trưởng lão vậy mà như thế vì bọn hắn suy nghĩ vì bọn hắn những người này chủ động hướng thánh nhân mở miệng đây chính là rất dễ dàng gây thánh nhân không cao hứng đó ai trong lúc nhất thời còn lại long nguyên quân đoàn thành viên ảo ảo đối với triệu ngọc đường xá một cái thần sắc vô cùng cảm động n ô trưởng lão chớ có vì bọn ta khó xử thánh nhân chúng ta tự biết không xứng đúng vậy a trưởng lão ngươi có thể vì chúng ta suy nghĩ các minh đ ệ dưới suối vàng có biết rõ nhất định sẽ k h ắ c trong tâm thảm không cần thiết chọc giận thánh nhân triệu ngọc đường nghe những lời này mặt ngoài đồng dạng một bộ cảm động lây khổ sở dạng lúc này vừa mới thu liễm ký tức cứu thế tốt hơn giả đôi mắt xanh lạnh không có bất kỳ cái gì ba động cho dù là triệu ngọc đường mở miệng về sau khuôn mặt vẫn như c ũ không có chút r ù n động nào triệu ngọc đường thấy thế cái chán không khỏi t o á t ra mấy giọt mùa h ô i lạnh bên trong lòng thấp thỏm càng phát ra nồng đậm rốt cục tại triệu ngọc đường tâm thần bất định bên trong cứu thế tôn giả mở miệng triệu t r ư ứ n g lão yêu cầu của người qua triệu ngọc đường nghe được cái này thanh lãnh trả lời trong lòng hung hăng nhảy một cái nổi bội cúi đầu nói ra tôn giả bất giận là ta lòng ham chung quanh may mắn còn sống sót l o n g n g u y ê n quân đoàn thành viên tuy nhiên sớm biết kết quả như vậy nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng bất quá bọn hắn đối với áo trắng nữ tử vẫn không có câu thẳng lúc này áo trắng nữ tử tựa hồ cảm nhận được chung quanh tâm tình liền thăm thẳm h í t một tiếng cũng không phải là ta không muốn cứu những người này nếu như có thể thậm chí đều không cần ngươi mở miệng ta tự nhiên là xuất thủ ngưng tạm áo trắng nữ tử giải thích nói vừa mới lần thứ n h ấ t phục sinh mười bằng người đã hao hết ta khí lực nếu như không phải như vậy ta như thế nào lại tại vừa mới trong chiến đấu bảo hộ không được bọn hắn để cái kia ác ma đã thủ triệu ngọc đường nghe xong liên tục không ngừng nên ngọc nói tôn giả cao thượng là ta quá mức vô tri cứu thế tôn giả lời nói này trực tiếp để triệu ngọc đường hết hy vọng trong lòng phiền muộn chi tình không ngừng dâng lên nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể không ngừng tự hỏi như thế nào khắc phục hậu quả ngược lại là những cái kia may mắn còn sống sót l o n g nguyên quân đoàn thành viên nguyên một đám nhìn lấy cứu thế tôn giả ánh mắt biến đến càng thêm nóng rực thế mà không ai chú ý tới giờ này khắc này cứu thế tôn giả trên người thánh khiết khí tức tựa h ồ thoáng n ồ n g đậm một phần áo trắng n ữ tử nhìn lấy tình cảnh này thanh lãnh đôi mắt chỗ sâu phát ra một vệ không người phát giác quỷ dị ý cười thu hồi suy nghĩ áo trắng nư tử mở miệm rằng giặc nói ra nơi này sự tình đã kết thúc cái kia dạ ảnh lúc trước đánh chết nhiều như vậy vô tội dũng sĩ trên đầu hắc khí đã thành hình ta nhất định phải nhanh chạy về thâm viên toa trấn chậm thì sợ sẽ xảy ra biến nơi này khắc phục hậu quả công việc thì giao cho ngươi triệu ngọc đường cùng một đám cựu chuyển cường giả không dám nhiều lời ào ào cùng kính lên tiếng ông quyền cùng tiễn tôn giả cùng tiễn t h á n h nhân t r u n g quanh ào ào vang lên nóng rực tiếng gọi ở mỹ nơi xa đến đây vây xem mấy chục v ằ n g người khi nhìn đến cứu thế tôn giả đại phát thần uy về sau cũng là liên tiếp quỷ gối nhìn từ đằng xa đi đen nghịt một mảnh cực kỳ h ù n ĩ trấn hám nhân t h m thế mà ngay tại áo trắng nữ tử vung tay lên đang muốn rời đi một đạo cực kỳ thanh â m lột n g ộ t đ ố n g nhiên văng lên t thật đúng là đạo a cái này lôi k e m chút đem ta điện t cái này không cân đối thanh â m đ ố n g nhiên văng lên làm cho hiện t r ư ờ n g sở hữu người tập thể sửng sốt đang muốn rời đi áo trắng nữ tử đồng dạng thân thể hơi hơi rung động động một cái ngay sau đó nàng ánh mắt mang theo nồng đậm thật không thể tin nhìn về phía lúc trước diệp tiêu ngã xuống phương hướng áo trắng nữ tử đồng tử bỗng nhiên có bảo đã chết đi diệp tiêu vậy mà một lần nữa đứng lên giờ khắp này mà lấy nàng liệt cũng khó mà tiếp tục giữ vững ở phong khinh vân đạm tâm tình hơi nghẹn ngào hô một câu không có khả năng hô một tiếng về sau áo trắng nữ tử tựa hồ phát hiện sự thất thố của mình vội vàng thu liễm k í t ứ c thế nhưng hơi thở hào hển đã bán rẻ nàng thời khắc này nội tâm thế mà chung quanh một đám người bao quát triệu ngọc đường bọn người ở tại bên trong lúc này nhìn lấy cái kia từ dưới đất chậm rãi b ò dậy bóng người mỗi cái đều bị kinh ngạc đến ngây người đến liền hô hấp đều kém chút bền tự nhiên cũng không có chú ý tới áo trắng nữ tử thất thố hắc các ngươi vừa vặn giống thật cao hơn sao có phải hay không có chút cao hơn quá sớm Soạn. một lần nữa đứng dậy diệt tiêu một câu trong nháy mắt gây nên từng trận tinh hô hán hán hán không chết không điều đó không có khả năng hắn làm sao có thể còn sống ta nhất định là xuất hiện ảo giác không sai hắn đã chết không có khả năng còn đứng lên được đây chính là thánh nhân c h i nộ p h à m nhân làm sao có thể chịu được so với người chung quanh khiếp sợ nghị luận triệu ngọc đường cùng sau lưng một đám cựu chuyển cừng giả cùng những cái kia may mắn còn sống suốt la nguyên quân đoàn thành viên thì là nguyên một đám b ờ môi nhúc nhích nửa ngày không nói ra một chữ tới thật sự là trước mắt tình cảnh này quá mức rung động nhất là triệu ngọc đường những thứ này cựu chuyển cường giả bọn hắn biết rõ vừa mới cái kia t h ầ n phạt dù cho là bọn hắn cũng tuyệt đối không thể chống nổi một giây uy lực của nó mạnh không dùng ngôn ngữ mặc cho ai cũng không nghĩ tới tại cứu thế tôn giả thịnh nộ ra dưới tay d i ệ p tiêu vậy mà còn có thể sống được đó căn bản vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết chẳng lẽ nói d i ệ p tiêu cường đại không ngừng siêu việt bọn hắn thậm chí ngay cả tam viễn minh đều siêu việt rồi không không có khả năng tam viễn minh là ai người khác không biết thân là triệu gia hạch tâm trường lão triệu ngọc đường không có khả năng không rõ ràng tuy nhiên hắn không cách nào cụ thể hiểu rõ nhưng tam h u y ễ n minh một số mịt mở sự tình hắn cũng hơi hiểu rõ tại bát đại gia tộc trong mắt tam h u y ễ n minh đại biểu cho nhân loại tối cường tam đại chiến lực đó là bọn họ bát đại gia tộc mấy đời người đem hết toàn lực muốn đuổi theo mục tiêu chỉ là cái này một điểm thì có thể biết được tam h u y ễ n minh cường đại gia ảnh chỉ là một cái tân nhân l i ê n lục chuyển đều làm không được có thể đánh bại bọn hắn những thứ này cựu chuyển cường giả đã vượt qua dự tính làm sao có thể liền tam n u y ễ n minh đều không phải là đối thủ của hắn triệu ngọc đường căn bản thông tin cũng không muốn tin tưởng t r u n g quanh một đám người cái k i a ánh mắt kinh ngạc diệp tiêu thu hết vào mắt hắn chậm rãi vặn bẹo một chút cổ xua tán đi còn thừa lưu lại tại thể nội tê liệt hiệu quả lúc này mới thở phào một hơi hô đừng nói cái này lôi sắc thực rốt ấ thấy. t ta Một tiếng mạnh, bình sinh này là r cục đem mọi người theo trong lúc khiếp sợ kéo lại áo trắng nữ tử ánh mắt nhìn thẳng diệp tiêu cuối cùng nhịn không được mở miệng nói ra ta xem nhẹ ngươi không nghĩ tới lại có người có thể tại của ta thần phạt phía dưới sống sót diệp tiêu nhìn chằm chằm áo trắng nữ tử đột nhiên lộ ra ý vị không rõ nụ cười ta cũng xem nhẹ ngươi không nghĩ tới người người tôn kính cứu thế tôn giả vậy mà cầm giữ có tà ác như thế thủ đoạn áo trắng nữ tử nghe vậy nội tâm không hiểu dâng lên một cỗ không hiểu bất an nhưng nàng vẫn như cũng bảo trì thong dòng lạnh nhạt nói ra ngươi cảm thấy lời này theo một cái tùy ý đồ sắt nhân loại vô tội ác ma trong miệng nói ra người nào sẽ tin tưởng diệp tiêu khe cười một tiếng ồ thật sao thế nhưng là nếu như nói ngươi rõ ràng có thể cứu những người này có thể ngươi lại không n g u y ệ n ý như vậy ngươi đến tột cùng là t h á n h nhân còn là ác ma áo trắng nữ tử cười lạnh nói yêu ngôn hoặc chúng trước đó ta đã nói qua nguyên nhân ha ha ha diệp tiêu không chút kiên kỵ tiếng cười khẽ trực tiếp đánh gây áo trắng nữ tử qua trong giây lát hắn đông nhiên mở miệng thật là thế này phải không áo trắng nữ tử đôi mắt lóe quỷ dị qua mang mi đầu nhịn không được g í u lại chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy diệp tiêu trong lời nói có h à m ý để cho nàng có loại toàn thân bị lột sạch cảm giác loại cảm giác này làm nàng mười phần không thoải mái nội tâm thậm chí có c ố suy nghĩ tại điên cuồng nhắc nhở nàng để cho nàng không cần tiếp tục cho diệp tiêu lưu cơ hội n g nhiên nàng có cỗ xúc động muốn trực tiếp xuất thủ thế mà lý trí để cho nàng nhịn xuống Vừa kia mới cái tuy h phạt ầ n nàng cường tối sát đã là i đồng để đến cũng nàng còn thừa không giá thời trị rút thừa cho sạch lực có ma m bị ấ Tuy nhiên đi qua thời gian ngắn ngủi ma lực giá trị khôi phục không ít nhưng nghĩ đến cái này đều d t không chết diệp tiêu áo trắng nữ tử cảm thấy nhất định phải c h ờ một chút chỉ cần một phút đồng hồ đợi nàng trạng thái khôi phục được không sai biệt lắm chính là diệp tiêu tự k ỳ áo trắng nữ tử nghĩ như vậy diệp tiêu lại dường như bắn được áo trắng nữ tử ý nghĩ lập tức lạnh nhạt vung tay lên trong chốc lát một cố cùng áo trắng nữ tử vừa mới bông xuống lúc một vệ một vệ tràn ngập thanh khiết khí tức màu trắng quang mang điền cùng p h u trào tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong từng đạo từng đạo nguyên b ả n chết đi thi thể giống như tỏa sáng tân sinh đồng d ạ n g đầu tiên là một phân nhỏ ngay sau đó là liên miên liên miên ở t r u n g quanh người khó có thể tin nhìn soi mói trước kia bị diệp tiêu lần nữa đổ sát mười vạn long nguyên quân đoàn thành viên đúng là như kỳ tích một lần nữa xuống lại tình cảnh này so với vừa mới diệp tiêu phục sinh còn để người t r u n g quanh cảm thấy rung động vô số người há to mồm mặt mũi tràn đầy hoảng hốt hán hán ác ma này vậy mà phục sinh mười vạn người cái này không ai có thể tại thời khắc này nói đến ra lời nói không ai có thể tại cái này rung động tràng cảnh phía dưới còn có thể bảo trì t h ô n g rong cho dù là thanh nhân cũng không được không có người chú ý tới thời khắc này áo trắng nữ tử toàn thân run r u dậy một v ô kho nén hoảng sợ không ngừng bỏ lên trên nàng cái kia t ì n h mị trên gương mặt giờ khắc này áo trắng nữ tử cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa đôi mắt lộ ra khó có thể che d ấ u bối rối toàn bộ thiên hà thành phố trong n g á y mắt này triệt để an tĩnh lại diệp tiêu thanh âm chậm rãi văng lên lúc trước ngươi không muốn giết người ta tới giết giờ phút này ngươi không muốn cứu người ta tới cứu t h a nhân b ấ t quá chê cười thôi chương hai trăm bốn mươi lăm chân chính ắt ma phục sinh điều kiện chương hai trăm bốn mươi lăm chân chính ắt ma phục sinh điều kiện diệp tiêu một phen nhẹ dọn g thì t h ầ m rơi tại mọi người trong lỗ hai như cuồng phong xấm xét ngươi không muốn giết người ta tới giết ngươi không muốn cứu người ta tới cứu t h á n h nhân b ấ t quá chê cười thôi hắn làm sao dám chỉ là làm nhìn lấy cái kia mười vạn phục sinh long n g u y ê n quân đoàn thành viên người t r u n g quanh tuân gia cổ họng mà nói cứ thế mà n u ố t xuống sở hữu người đều là không chớp mắt nhìn lấy trước mắt cái kia đạo thân ảnh gầy gò trầm mặc không nói một cái tại bọn hắn trong lòng ma quỷ trong n g á y mắt ở giữa phục sinh mười vạn người thánh nhân cũng không gì hơn cái này có thể năng lực như vậy hết lần này tới lần khác rơi vào một cái giết người không chớp mắt ma trên đầu người vô số người một trận khó thể chứng lại lại không cách nào nói rõ loại này vô lực biệt khuất cảm giác để bọn hắn chỉ có thể lựa chọn t r ầ mặc m bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn sang trong đám người cái kia một bộ bạch đ i đi cảm nhận được chung quanh quăng tới nồng đậm lại rung động ánh mắt cứu thế tôn giả biểu lộ có một chút biến n o giờ khắc này liền chính nàng cũng không nói ra là thế nào tâm tình thánh quang diệu thế cái này kỹ năng thế nhưng là nàng đáng tự hào nhất kỹ năng đồng dạng cũng là nàng hao hết vô số tâm huyết cùng tâm cơ mới lấy được thần thoại cấp kỹ năng vì đạt được cái này kỹ năng năm đó nàng thế nhưng là t i ể u thế tôn giả không chấp mắt nhìn lấy diệp tiêu dường như muốn đem người trước mắt này nhìn đấu nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao diệp tiêu cũng sẽ thánh quan g diệu thế cái này kỹ năng đó căn bản là không thể nào sự tình thi triển thánh quan g diệu thế hạch tâm yêu cầu bình thường người căn bản không thể nào làm được diệp tiêu nhìn lấy mọi người rung động biểu lộ độ, cùng áo trắng nữ tử trầm ặ c khoe miệm nổi lên n g n vị đụ cười không thể không nói phát minh ra cái này kỹ năng người thật đúng là kinh tài t u y ệ t diễm vậy mà nghĩ đến dùng loại phương pháp này thánh nhân cảm thấy thế nào áo trắng nữ t ử sắc mặt đột biến lại cũng khó có thể bảo trì trước đó thông d o n g bình tĩnh t h a n h âm trong nháy mắt âm chầm mấy phần ta không biết ngươi đang nói cái gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy giết bọn hắn lại đem bọn hắn cứu sống bọn hắn nên tin tưởng ngươi cảm tạ ngươi ác ma này sao lúc này người t r u n g quanh cũng t r ư ớ c t r ư ớ c trong rung động lấy lại tinh thần nhất là cái kia mười vạn long nguyên quân đoàn tại đã trải qua ngắn ngủi mê man về sau cuối cùng biết rõ chuyện gì xảy ra trong lòng tuy nhiên kinh ngạc tại cái kia tự tay chém giết bọn hắn ác ma vậy mà cứu được bọn hắn có thể chính như áo trắng nữ tử nói tới diệp tiêu giết bọn hắn coi như lại đem chính mình cứu sống bọn hắn cũng không có khả năng đối với hắn có bất kỳ lòng cảm kích trong mắt bọn hắn chỉ có cứu thế tôn giả mới là ân nhân của bọn hắn huống chi cứu thế tôn giả vì nhân tộc đại nghiệp c h ấ n thủ thâm viên tám mươi năm chỉ là cái này một điểm l i ề n đáng ra đến bọn hắn đi theo cả đời sau đó mười vạn long nguyên quân đoàn ảo ảo mở miệng hưởng ứng áo trắng nữ tử ác ma người chết không yên lành đừng tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta chúng ta liền sẽ cảm kích ngươi không tệ ngươi cái này đáng chết ma quỷ thật sự cho rằng đã cứu chúng ta liền có thể không chút kiên kỵ nói xấu t h á nhân n h ngươi quá ngây thơ rồi giết cái này ma quỷ giết cái này ma quỷ rất nhanh toàn bộ thiên hà thành phố liên tiếp tiếng hô g i ế t r u n g trời cái này mười vạn long nguyên quân đoàn giống như không sợ sinh tử máy móc đối với diệp tiêu khởi s ư ớ n g tấn công mạnh diệp tiêu nhìn lấy cái này mười vạn người tư thế nhịn không được lắc đầu trong lòng càng là nói thầm một tiếng cái này áo trắng nữ tử lợi hại thời gian ngắn như vậy liền đem nhiều người như vậy tẩy nào thành cuộc nhiệt tín đồ thật đúng là đáng sợ a tâm niệm nhất động d i ệ p tiêu đối diện với mấy cái này vừa mới được hắn cứu long nguyên quân đoàn thành viên không có chút nào thương hại song trưởng đều xuất hiện nóng dực hỏa diễm tự trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ sau một khác hắn không có bất kỳ cái gì lưu lực vô số hỏa diễm bắn ra dầm dầm dầm hỏa cầu chớp mắt chui vào quần tình bánh liệt trong đám người linh chúc mừng ngươi lên tới một cấp đinh chúc mừng ngươi lên tới hai cấp đinh chúc mừng ngươi lên tới hai mươi bốn cấp đinh chúc mừng ngươi lên tới năm mươi bảy cấp theo nguyên một đám long nguyên quân đoàn thành viên bị hỏa diễm tốt diệp tiêu đẳng cấp cũng lần nữa theo không cấp tăng b ọ n cái này hô hấp khoảng cách đã để hắn đẳng cấp khôi phục được tám mươi chín cấp mà còn thừa sống s ó t long nguyên quân đoàn thành viên còn có gần tám vạn nhiều muốn trở lại một trăm tám mươi cấp hoàn toàn đầy đủ đồng thời nhìn lấy nhiệm vụ điểm lần nữa tăng b ọ n diệp tiêu khỏe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm không có gì bất ngờ xảy ra chờ cái này mười vạn long nguyên quân đoàn thành viên toàn bộ tử vong là hắn có thể thuận lợi hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ cái này đã đại đại vượt ra khỏi hắn kế hoạch ban đầu đây hết hạy diệp tiêu chỉ có thể nói hoàn toàn đều là trung hợp lúc trước cái t i ê cứu thế tôn giả thi triển thần phạt thời điểm diệp tiêu h á t vê s á t thực rơi đến b ị liệt nhưng hắn cũng không phải là không có năng lực lẩn tránh cái này thần phạt tương tổn ngay từ đầu hắn chỉ là đơn thuần muốn muốn thử một chút cái này cái gọi là tam huyễn minh hạn mức cao nhất đến cùng ở đâu dù sao có nhiều như vậy bảo mệnh kỹ năng còn có thời gian ngắn liên tục phục sinh hai lần năng lực diệp tiêu hoàn toàn có thăm dò đối phương chiến lược tư bản chỉ là hắn không nghĩ tới cứu thế tôn giả cái gọi là thần phạt uy lực quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn dù sao lấy hắn hiện tại tứ duy cùng sinh mệnh giá trị cùng các loại phòng ngự thủ đoạn phía dưới cái này thần phạt còn có thể đối với hắn tạo thành t i n h khủng như vậy thương tổn đủ thấy cái này kỹ năng k h ủ n g bố cái này khiến diệp tiêu có chút tâm động sau đó mắt gặp máu của mình nhỏ phơ lìn hàng đến kịch liệt hắn r ứ t khoát tương kế tự kế không có chống cự mục đích tự nhiên là gửi hy vọng ở tại phát động đại địa tẩm bổ về sau có thể có được cái này kỹ năng vừa mới hắn sẽ ngã xuống đất ngược lại không phải là diệp tiêu có cái khác mục đích chỉ là đơn thuần cứu thế tôn giả thần phạt không chỉ có bi lực to lớn đồng dạng còn bổ sung cực mạnh tê liệt hiệu quả cái này mới đưa đến hắn tại cái kia trong thời gian ngắn không cách nào hành động hắn cũng không nghĩ tới cái này cứu thế tôn giả vậy mà không có phát hiện hắn không chết sợ l à quá mức tự tin cho nên liền mặt bảng tin tức đều chẳng muốn nhìn đi diệp tiêu cũng liền thừa cơ xem xét vừa mới lấy được tân kỹ năng rất đáng tiếc là cùng trong dự đoán không giống nhau hoặc là phải nói lần này diệp tiêu vận khí cũng không tính tốt đại điệu tầm b ụ phát động về sau tuy nhiên đạt được kỹ năng có thể cùng hắn trong lòng dự đoán có ra b ả o hắn cũng không có đạt được thần phạt cái này kỹ năng ngược lại lấy được cứu thế tôn giả mới ra chẳng lúc cứu sống mười vạn long nguyên quân đoàn quần thể phục sinh thuật thánh quang diệ cái này để diệp tiêu mười phần phiền、mượn. h ắ nhưng n là hy sinh một trăm tám mươi cấp tổng kinh nghiệm a cái này t h á n h quan g diệu thế không thể nói không tốt ngược lại đồng dạng thập phần cường đại hơn nữa còn là thần thoại cấp kỹ năng nhưng đối với diệp tiêu tới nói chỉ có thể dùng gà mở để hình dung dù sao hắn tiến vào vĩnh sinh thế giới về sau vẫn luôn là một mình hành động căn bản không dùng được năng lực này nếu như không phải hắn đột nhiên linh cơ nhất động nhớ tới có thể sử dụng cái này kỹ năng nhanh chóng giúp mình hoàn thành thần tính thuế biến nhiệm vụ kỹ năng này chỉ sợ tại diệp tiêu nơi này thật là không còn gì khác đây cũng là hắn vừa mới hắn hảo tâm phục sinh mười vạn long nguyện quân đoàn bạn ý bất quá đang trai nhìn thánh quang diệu thế cái này kỹ năng hiệu quả về sau diệp tiêu tâm lý cũng không nhịn được nổi lên thấy l ệ n h cả người không nghĩ tới cái này mặt ngoài một bộ lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình miệng đầy cứu người cứu thế áo trắng nữ tử sau lưng mới là một đầu chân chính ma quỷ nhìn lấy áo trắng nữ tử cái k i a mặt mũi tràn đầy thánh khiết biểu lộ diệp tiêu nhịn không được cảm thấy một trận tác hàn thánh quang diệu thế danh tự lấy được e m hai hiệu quả cũng như lúc trước cứu thế tôn giả cùng diệp tiêu thi triển như vậy có thể trong chớp mắt p h ụ sinh mười vạn người thậm chí trăm vạn người đều không tại lời nói xuống nhưng điều kiện tiên quyết là điều kiện phù hợp cái gọi là điều kiện cần phải dùng linh hồn làm làm môi giới đến mức linh hồn như thế nào đạt được chính là giết người giết một người thu lấy một phần linh hồn chi lực một phần linh hồn chi lực có thể đổi lấy một người phục sinh diệp tiêu không rõ ràng cái này cứu thế tôn giả là như thế nào thu thập cùng chứa được linh hồn chi lực diệp tiêu có thể thi triển cái này thành quang d i ệ u thế thì là may mắn mà có hắn trước kia theo lao thôn trưởng cái kia lấy được oán hồn chi giới oán hồn chi giới có thể tự động thu lấy bị hắn đánh chết trí tuệ hình sinh vật oan hồn. hồn tuy nhiên tràn ngập đại lựa oán niệm nhưng trên bản chất cũng là một loại linh hồn hình thái hiện tại cái này mười vạn người là bị diệp tiêu giết chết cho nên hắn tự nhiên có đầy đủ linh hồn chất dinh dưỡng phục sinh mười vạn người tự nhiên không nói chơi thậm chí có đầy đủ chất dinh dưỡng cơ sở phục sinh mười vạn người căn bản không hao phí bao nhiêu ma lực giá trị đây cũng là vì sao diệp tiêu sẽ nói phát minh cái này kỹ năng người kinh tài tuyệt diễm nhưng cùng lúc thủ đoạn cũng là cực kỳ ác độc vậy mà lại nghĩ đến dạng này biện pháp đương nhiên nếu như đơn thuần chỉ là như vậy diệp tiêu thật cũng không cảm thấy cái gì dù sao một mạng đổi một mạng cũng là nói còn nghe được có thể hỏi để ở chỗ hiện tại cái này mười vạn người bị đánh g i ế t về sau linh hồn đều bị diệp tiêu tán hồn chi giới thu lấy cái kia cứu thế tôn giả mười vạn linh hồn chất dinh dưỡng lại là từ đâu mà đến giải thích duy nhất chính là nàng trước sớm liền đã góp nhặt đại lượng linh hồn mà lại nàng vừa ra tay liền trực tiếp dùng xong đến mười vạn linh hồn bởi vậy có thể thấy được trên người nàng linh hồn c h i lực khẳng định không chỉ mười vạn lại thêm khi biết thánh quang diệu thế sử dụng điều kiện về sau diệp tiêu cũng triệt để minh bạch lúc trước cứu thế tôn giả sau cùng cái kia thần phạt tại sao lại để hắn cảm nhận được đại lượng linh hồn tri lực rất rõ ràng trước mắt cái này thánh khiết như là thánh nhân áo trắng n ữ tử vô luận là cứu người vẫn là đả thương người kỹ năng toàn bộ đều cần sử dụng linh hồn chi lực làm làm môi giới đến phát động vừa mới đánh giết hắn chiêu kia thần phạt chỗ lấy cầm giữ có như thế v i lực cường đại chỉ sợ ẩ n chứa trong đó không ít linh hồn chi lực mới có thể làm đến bước này tám mươi năm trước tại đại chiến bên trong chết đi mẹ ấy ra người mới bao nhiêu lúc trước tinh la thành thành chủ g c t chính miệng nói với hắn tính toán đâu ra đấy cũng bất quá trăm v ạ n diệp tiêu cũng không tin lúc trước chết cái kia trăm bạn mẹ ấy ra n g ờ i toàn bộ đều là trước mắt cái này cứu thế tôn giả ra tay coi như nắm giữ trăm bạn đổi lại bất luận kẻ nào cũng không có khả năng tùy tiện tiêu hao mời đi cứu một số người không liên hệ trừ phi nàng thật là thánh nhân nhưng tại diệp tiêu trong mắt cứu thế tôn giả căn bản không phải thánh nhân gì cho nên chỉ có một loại giải thích tại cái này tám thời gian mười năm bên trong nàng một mực tại thu thập cùng ẩ n dưỡng lấy linh hồn đến mức những linh hồn này lai lịch diệp tiêu tuy nhiên không biết nhưng có thể tưởng tượng đạt được nếu như muốn nói người nào mới thật sự là át ma cùng hắn so sánh diệp tiêu mặc cảm cũng đúng lúc này có lẽ là nhìn đến diệp tiêu không ngừng giết hại cứu thế tôn giả rốt cục ngồi không yên thân hình k é t động đã hướng về diệp tiêu lần nữa phát động công kích diệp tiêu trước tiên khởi động hư không n i ế n ảnh nhẹ nhõm tránh thoát về sau thanh âm t r ợ t theo mấy trăm mét bên ngoài truyền ra ngươi vội vã như vậy làm gì xem bộ dáng là bị ta đoán t r u n g bí mật của ngươi sợ ta nói ra áo trắng nữ tử một chiêu chưa từng đắc t h ủ sắc mặt càng phát ra khó coi nhất là đang nghe diệp tiêu lời này về sau càng là hai mắt hiện ra từng tia từng tia lênh ý mảy may không có lúc trước thong dong bình tĩnh thánh nhân chi tư ác ma tu muốn yêu n ô n hoặc h ú n g hôm nay ta mạnh vần chi nhất định t r á n g ư ơ i còn nhân tộc một trốn c ự lạc ha, ha, ha. diệp tiêu đột nhiên cười ha h a chợ không khách khí chút nào nói ra cái này ác ma s ư ơ n g hảo ngươi so sánh hoàn toàn xứng đáng dù sao tử trong tay ngươi nhân loại thế nhưng là ta gấp trăm lần nghìn lần muốn giết trước hết đem ngươi mình dễ đi mạnh vân chi trong mắt lóe qua một vệ kinh hãi hắn thật biết trong lòng mặc dù có chút kinh hãi nhưng mạnh vân chi tốt xấu là tam huyễn minh một trong cứu thế tôn giả ép buộc chính mình tỉnh táo lại về sau mạnh vân chi trong tay động tác càng nhanh từng đạo từng đạo phần thiên liệt hỏa theo cách khác trượng bên trong bắn về phía nơi xa diệp tiêu diệp tiêu thì là một bên tránh một bên cười ha hả xem ra ta vẫn là đánh giá thấp n g ư ơ i n g ư ơ i cái này mỗi một đạo kỹ năng bên trong đều ẩn chứa cực mạnh linh hồn chi lực rất khó tưởng tượng n g ư ơ i tại cái này gần trăm năm bên trong đến cùng giết bao nhiêu người ba mươi bạn năm mươi bạn vẫn là hơn trăm bạn mạnh vân chi lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh lạnh giọng nói ra ta giết qua tả ác đầu chỉ trăm bạn v i anh lại một đường phần thiên liệt hỏa v á n h ra lần này diệp tiêu không có tranh né mặc cho đối phương kỹ năng đánh trên người mình t ơ máu trong nháy mắt giảm xuống một phần ba diệp tiêu cảm thụ được trên thân lưu lại một chút còn chưa tiêu tán linh hồn chi lực nhịn không được chật chật nói ra cái này một kỹ năng bên trong sợ là không giới t r ă m đầu nhân loại cánh mạng à. mạnh vân chi mặt lạnh lấy không dành để ý có thể diệp tiêu cũng không định như vậy coi như thôi mà là tiếp tục ngôn ngữ chọc giận lấy đối phương bây giờ có đẳng cấp diệp tiêu ý nghĩ rất đơn giản cũng là chết lại một lần hắn đã triệt để cảm nhận được cái này mạnh vân chi kỹ năng cường đại hắn muốn nhìn một chút còn có thể hay không theo trên người đối phương học được kỹ năng mạnh vân chi chỗ nào biết được diệp tiêu suy nghĩ trong lòng thời khắc này nàng tuy nhiên mặt lạnh lấy không nói gì nhưng trong lòng lại là vô cùng bức t i ế t muốn phải nhanh chóng đánh rét diệp tiêu dù sao trên người nàng bí mật tuyệt k mạnh để bất l vân chi gần như không tiếc bất cứ giá nào đối với diệp tiêu phát động mãnh liệt thế công thế mà để cho nàng kinh ngạc chính là vừa mới còn mười phần cường thế diệp tiêu vậy mà không có trốn tránh cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng mà chính là tùy ý kỹ năng toàn bộ rơi ở trên người hắn vẹn vẹn trong nháy mắt diệp tiêu phá ước huyết tuyến lần nữa trống giống mạnh vân chi gặp này kinh ngạc đồng thời trên mặt nhịn không được lộ ra cùng h ỷ nhưng sau một khắc sắc mặt của nàng đ ổ i biến có lần đầu tiên giao hấn lần này nàng không có chủ quan một mực chú ý tin tức mặt bảng phải c h ẳ n g có nhảy ra đánh g i ế t tin tức có thể kết quả tin tức mặt bảng cũng không có bất kỳ biến hóa nào ngược lại là diệp tiêu trên thân một đạo như ẩn như hiện bạch quang hiện lên sau một khắc diệp tiêu liền cười ha hả đối nàng nói một câu ngươi thật đúng là thánh nhân a cảm ơn mạnh vân chi nhữ mày đối với diệp tiêu mà nói có chút không nghĩ ra diệp tiêu đương nhiên sẽ không giải thích mà chính là nhìn lấy thanh kỹ năng bên trong nhiều ra một cái kỹ năng khỏe miệm nhịn không được dâng lên t i chương Hóa t hai u t trăm t h bốn mươi sáu nhiệm vụ hoàn thành cứu thế tôn giả chạy chương hai trăm bốn mươi sáu nhiệm vụ hoàn thành cứu thế tôn giả chạy thoáng qua ở giữa diệp tiêu đẳng cấp lần nữa tham gọn đến bây giờ tại trong tay người khác vô cùng chật vật thăng cấp tại diệp tiêu nơi này như cùng ăn cơm uống nước như vậy nhẹ nhõm tự tại coi như trước mắt long nguyên quân đoàn thành viên toàn bộ tiêu diệt về sau hắn còn không cách nào khôi phục lại một trăm tám mươi cấp cùng lắm thì lại phục sinh một lần là được dù sao những người này sau khi chết linh hồn đều tại hắn đoán hồn trì giới bên trong diệp tiêu dường như tìm được một loại kỳ quái thẻ bột thăng cấp phương thức bên kia mạnh vân chi nhìn thấy tại chính mình đem hết toàn lực thế công phía dưới vẫn như cũ sinh long hoạt h ổ diệp tiêu sắc mặt càng phát ra khó coi nàng c ắ răng nhìn lấy những cái kia không ngừng chết đi thấp kém nhân loại không hiểu diệp tiêu vì sao như thế yêu quý ngược giết bọn hắn đây là tại khinh thị chính mình sao mạnh vân chi nội tâm một đám lửa không ngừng đi lên bước lên nhìn hướng diệp tiêu ánh mắt tràn ngập vô tận lành ý nàng còn thật không tin g i ế t không chết đối phương dám khinh thị mình như vậy nàng sẽ để cho diệp tiêu nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới t h á n h quang lần nữa ngưng tụ tại thân mạnh vân chi không cần suy nghĩ đối với diệp tiêu lần nữa khởi s ư ớ n g tấn công mạnh diệp tiêu cũng không hề để ý mặc cho những kỹ năng tia rơi trên người mình có hai lần trước kinh nghiệm diệp tiêu có loại an vỉ mới biết vị khoái cảm đã cái này mạnh vân chi như thế phối hợp hắn nếu không thu phía dưới phần này hảo ý thực sự không còn gì để nói đắm mắt đ i n h n g ư ơ i bị trí mệnh tổn thương đại địa tẩm bổ hiệu quả phát động đ i n h n g ư ơ i đẳng cấp hạ xuống đến không cấp đ i n h n g ư ơ i bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống tập được một hạng mới kỹ năng thánh linh bảo hộ phóng thích về sau tại trước mặt ngưng tụ một đạo to lớn quang thuẫn bị thánh quan gia g chỉ quang thuẫn có thể ngăn cản trí lực năm trăm h thương tổn đồng thời khôi phục triệt tiêu thương tổn linh hồn chi lực sinh mệnh giá trị mỗi giây tiêu hao năm điểm ma lực giá trị lại là một cái thần thoại cấp kỹ năng diệp tiêu nhìn lấy thánh linh bảo hộ hiệu quả nhịn không được trừng mắt nhịn liên tục ba cái kỹ năng toàn bộ đều là thần thoại cấp kỹ năng càng quan trọng hơn là cái này ba cái kỹ năng hiệu quả đều cùng linh hồn chi lực có chỗ móc nối diệp tiêu nhịn không được nhìn nhiều mắt mạnh vân chi dựa theo cái này ba cái kỹ năng để phán đoán chẳng lẽ mạnh vân chi tất cả kỹ năng đều cùng linh hồn chi lực có quan hệ diệp tiêu trong mắt xẹt qua một vệ lo nghĩ hắn chưa từng nghe nói cái nào chức nghiệp là cùng linh hồn chi lực móc nối nhưng nghĩ lại t r ă m năm trước vĩnh sinh thế giới vừa bông xuống thời điểm mẹ ầy ra người đều c ò tại khi đó hy hữu cùng ẩn tàng chức nghiệp tuy nhiên không nhiều nhưng cũng không giống hiện tại hoàn toàn không có nghĩ như thế diệp tiêu cũng liền bình thường trở lại không có công phu suy nghĩ nhiều diệp tiêu đứng dậy vung ra một đạo kỹ năng đánh chết gần nhất một tên long nguyên quân đoàn thành viên về sau liền không lại ra tay dù sao hắn muốn chính là mạnh vân chi trên người kỹ năng chỉ cần có kinh nghiệm là được không muốn lãng phí mạnh vân chi tự nhiên không rõ ràng diệp tiêu ý nghĩ tại liên tiếp tấn công mạnh về sau tuy nhiên diệp tiêu lại một lần đứng lên nhưng thân là tam nguyễn minh một trong mạnh vân chi có thể bén n h y cảm nhận được diệp tiêu khí tức trên thân biến đến so lúc trước còn muốn yếu cái này một điểm để cho nàng sợ hãi nội tâm sinh ra vẻ vui sướng nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần sau một chốc diệp tiêu đã định chức sẽ chết ở trong tay hắn nàng muốn đem lúc trước bị khinh thị cùng nhục nhã hết thệ cầm v ể nàng thế nhưng là tam huy n minh là trong mắt thế nhân thánh nhân thánh nhân không thể đ ủ c dầm dầm dầm tương đạo từng đạo kỹ năng đánh vào diệp tiêu trên thân quả nhiên đã biến yếu diệp tiêu lần nữa ngã xuống đất sau đó tại mạnh vân chi không coi vào đâu lại khó khăn đứng lên còn thuận tay đánh chết một tên long nguyên quân đoàn thành viên mạnh vân chi giận dữ lại là liên tiếp kỹ năng ném ra diệp tiêu ngã xuống lại đứng lên đánh giết long nguyên quân đoàn thành viên như thế lặp đi lặp lại mấy lần người chung quanh không tự chủ được nín thở chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ diễn biến thành lúc này bộ này tình cảnh cái này đắc ma đến cùng cái gì thời điểm mới có thể tử một đống người nhìn lấy không ngừng ngã xuống lại đứng lên diệp tiêu trong lòng dâng lên quái dị tâm tình khoảng cách gần nhất triệu ngọc đường bọn người đồng d ạ n g mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m diệp tiêu nếu như nói tại chỗ có ai càng nóng lòng hy vọng diệp tiêu tử vong cái kia không thể nghi ngờ thuộc về triệu ngọc đường đồng thời hắn nội tâm lại cực kỳ xoắn suýt với mới diệp tiêu phục sinh mười vạn đại quân một màn kia thực sự quá rung động thậm chí tại triệu ngọc đường trong mắt còn muốn so mạnh vân chi ngay từ đầu xuất thủ lúc càng thêm rung động lúc trước mạnh vân chi không muốn giúp đỡ phục sinh cái này mười vạn long nguyên quân đoàn triệu ngọc đường tự nhiên không có bất kỳ biện pháp nào nhưng đột nhiên phát hiện diệp tiêu vậy mà cũng nắm giữ phục sinh mười vạn long nguyên quân đoàn năng lực triệu ngọc đường tự nhiên nhịn không được dâng lên tiểu tâm tư nếu như nói có thể tại không giết diệp tiêu điều kiện tiên quyết đem bắt lại có phải hay không liền có thể đem triệu ra tổn thất xuống đến thấp nhất rồi ý nghĩ như vậy trong lòng hắn càng phát ra máy liệt nhìn hướng diệp tiêu ánh mắt cũng càng phát ra xoắn suýt ạ i triệu ngọc đường nhìn soi、mói. diệp tiêu lại một lần một lần nữa đứng lên chỉ bất quá lần này ngay tại mạnh vân chi một miệng làm khí dự định giải quyết triệt để diệp tiêu lúc cái kia nhìn như vô cùng suy yếu diệp tiêu thân thể đông nhiên nổi lên một vệ quen thuộc con mang mạnh vân chi công kích mạnh liệt rơi vào diệp tiêu trên thân liền như là lúc trước diệp tiêu công kích mạnh vân chi một dạng mắt trần có thể thấy tan giã cái này mạnh vân chi thất thần trận to trong mắt mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghịn qua tình cảnh này tại chỗ không có người so với nàng quen thuộc hơn tình c ả n h trước mắt đây rõ ràng là nàng lúc trước thi t r u y n qua thánh linh bảo hộ đầu tiên là thánh quang diệu thế phục sinh mười vạn long nguyên quân đoàn tiếp lấy lại không h i ể u dùng da thánh linh bảo hộ ngươi làm sao có thể sẽ thánh linh bảo hộ hết thẻ trước mắt đã hoàn toàn vượt qua mạnh v ầ n chi nhận biết làm đến nàng nhịn không được nghiêm nghị chất vấn chung quanh một đống người cũng tại mạnh v ầ n chi cái này âm thanh nghiêm nghị quắt tháo phía dưới kịp phản ứng cái này cái này sao có thể cái này ác ma không chỉ có giết không chết sẽ còn tôn giả kỹ năng không phải sẽ ta hoài nghi hắn là tại vừa mới trong chiến đấu học được nói b u ộ cái gì nào có trong chiến đấu học được địch nhân kỹ năng đó căn bản làm trái lẽ thường lúc này đột nhiên có người kinh hô lên ta hiểu được ta rốt cuộc biết dạ ảnh lúc trước rõ ràng thể hiện ra như vậy cường đại chiến lược đến đằng sau nhưng thật giống như biến thành tay c h ó i gà không chặt mặc cho tôn giả tùy ý ngược sát ta cũng đã hiểu vừa mới ta còn đang suy nghĩ cái kia dạ ảnh đến cùng đang làm cái gì vì cái gì đột nhiên biến đến sẽ không phản kháng mà lại cử chỉ quái gì hẳn là muốn học trộm tôn giả kỹ năng đây cũng là hắn nào đó loại năng lực hoặc là nói đây chính là hắn tiên phú có thể hay không đây chính là dạ ảnh sẽ trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến như thế không thể tưởng tượng nguyên nhân thực sự nghe người c u n g quanh nghị luận triệu ngọc đường cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua diệp tiêu thân là cựu c h u y ệ n c ư ờ n g giả ánh mắt của hắn nhưng muốn so những người này mạnh hơn quá nhiều cũng nhìn ra càng nhiều chính là bởi vì dạng này triệu ngọc đường giờ phút này nội tâm mới có thể càng thêm rung động tại diệp tiêu năng lực nguyên lai、like, đây chính là n g ư y i mạnh lên nguyên nhân sao triệu ngọc đường ánh mắt đột nhiên biến đến lấp lóe trong lòng nhanh chóng suy tư một trận Trận, hắn không có dấu hiệu nào đối với diệp tiêu xông tới ánh mắt t u ô n ra vô tận vẻ hư vấn lúc trước hắn không xuất thủ là bởi vì diệp tiêu chiến lực mạnh ngoại hạng hắn không có, có lòng tin nhưng lúc này diệp tiêu tại cùng mạnh vân chi vài lần sau khi chiến đấu h i ệ n nhiên chiến l ư ợ c có trên diện rộng hạ xuống lấy diệp tiêu hiện tại suy yếu như vậy t r ả thái coi như để hắn học được mạnh vân chi kỹ năng lại có thể thế nào lấy triệu ngọc đường cựu chuyển chiến l ư ợ c chưa hẳn không thể cầm xuống diệp tiêu có ý tưởng như vậy triệu ngọc đường liền rốt cuộc kìm nén không được nội tâm xúc động nếu như hắn có thể tại thời khắc này bắt giữ diệp tiêu coi như mạnh vân chi là tam huyễn minh một t r o n g sợ cũng không tiện nói gì mà hắn thì sẽ thành triệu gia lớn nhất công thần càng thậm chí hơn nếu như có thể có thể theo diệp tiêu trong miệm đào g a bí mật của hắn hắn có lẽ đem sẽ trở thành thế giới này tối cường trước nghiệp giả đến lúc đó vô luận là triệu g i a vẫn là tam h i ê n minh hắn đều không cần lại nhìn bất luận kẻ nào sắp mặt càng nghĩ càng là kích động triệu ngọc đường thần sắc cũng bởi vậy biến đến vô cùng hưng phấn mà nhìn đến triệu ngọc đường động tác mạnh vân chi đôi mắt đẹp nổi lên một vệ không thích bất thình lình quát tháo một tiếng triệu ngọc đường lui ra đáng tiếc đã bị dục vọng choáng váng đầu vóc triệu ngọc đường làm sao lại nghe diệp tiêu nhìn lấy triệu ngọc đường không khỏi trứng mắt nhìn trên mặt nổi lên một vệ cổ quái người này muốn đang làm gì vất quá làm hắn nhìn đến triệu ngọc đường thần sắc về sau trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nhịn không được lộ ra một vệ nụ cười cổ quái đây là đem mình làm bùng vẫy d ã y chết sao diệp tiêu cảm thấy có chút buồn cười gia ảnh từ bỏ c h ố n g lại tiếp nhận ta triệu ra thẩm phán diệp tiêu gặp triệu ngọc đường đã vọt tới trước người còn đối với hắn giống to nhất thời vô số kỹ năng đối với triệu ngọc đường đánh tới vất quá bởi vì vừa mới phát động đại địa t ẩ m b ố quan hệ diệp tiêu đẳng cấp chợ hạ xuống dẫn đến u minh long nha gia tăng thuộc tính tự ít cho nên liên tiếp kỹ năng rơi vào triệu ngọc đường trên thân uy lực cũng là trên diện rộng yếu bớt triệu ngọc đường phát hiện cái này một điểm nhất thời còn hỉ thân hình không khỏi lại tăng lên một chút đối với diệp tiêu phủ đầu bung ra vũ khí Xoạn. trong chốc lát triệu ngọc đường nụ cười trên mặt dừng lại trong mắt hưng ơ phấn dần dần bị kinh ngạc thay thế hắn há to miệng người làm sao có thể cứu ta ta sai rồi phù phù triệu ngọc đường đông nhiên ngã rơi xuống đất hai mắt chừng tròn xoe một bộ chiếc không nhắm mắt dám vẻ hiển nhiên đến sau cùng hắn đều không nghĩ rõ ràng rõ ràng diệp tiêu đã kinh biến đến mức như thế suy yếu vì sao còn có thể b ộ c phát ra mạnh như thế t h ư n g tổn nhìn lấy triệu ngọc đường ngã xuống diệp tiêu nội tâm không có không vận sóng cho dù là không có u minh long nha thuộc tính trên diện rộng gia trì lấy bản thân hắn chiến lực cũng không phải bình thường cựu chuyển chức nghiệp giả có thể địch nổi mà lại thông qua vừa mới mấy lần tử vong diệp tiêu đã đem mạnh v ầ n chi kỹ năng toàn bộ lấy được tay mặc dù chỉ là thô sơ giản lược quét một chút nhưng diệp tiêu cũng là bị những thứ này kỹ năng cường đại uy lực cho kinh hãi đến nắm giữ những thứ này kỹ năng coi như giờ phút này hắn chỉ có không cấp bất kỳ người nào muốn tại hắn nơi này nhặt nhạnh chỗ tốt cùng muốn chết không có gì khác biệt thế mà đây hết thể rơi ở chung quanh trong mắt người không thể nghi ngờ lần nữa gây nên một trận kinh ngạc tại triệu ngọc đường động thủ thời khắc rất nhiều người cũng đã kịp phản ứng ra hỏa này là muốn thừa diệp diệp tiêu suy yếu đem bắt sống dù sao diệp tiêu tay kia phục chế người khác kỹ năng năng lực có lẽ cũng là hắn mạnh lên nguyên nhân không nói là triệu ngọc đường tại chỗ động tâm cũng không ít người chỉ bất quá trở ngại mạnh b ầ n chi cùng triệu ra tại cái này bọn hắn cho dù mười phần nóng mắt lại cũng không dám bỏng nghĩ quá nhiều mặc cho ai cũng không nghĩ ra r a ảnh đã suy yếu thành như vậy kết quả triệu ngọc đường vẫn như c ũ bị tùy tiện miểu sát trong lúc nhất thời người t r u n g b u n h nội tâm một trận sợ hãi càng nhiều còn có nghĩ mà sợ còn tốt bọn hắn không có xúc động nếu không lúc này chết rất có thể là chính mình lúc này một bên mạnh vân chi nhìn lấy diệp tiêu ánh mắt nhiều hơn mấy phần hướng trọng đột nhiên bất t ì n h lình nói ra ngươi cùng tần vô danh là quan hệ như thế nào diệp tiêu nghe vậy trong lòng có chút hiếu kỳ nữ nhân này vậy mà cho là hắn cùng tần vô danh có liên quan cũng bởi vì hắn nhận ra vừa mới chính mình dùng kỹ năng là ma pháp vũ khí nguyên nhân có thể năng lực này tuy nhiên hy h u nhưng cũng không phải nói là tần vô danh đặc hữu năng lực mạnh vân chi gặp diệp tiêu không trả lời n g ự a khí càng phát ra gấp rút cùng sắc bén nói ngươi cùng tần vô danh đến cùng quan hệ thế nào mà phản ứng như vậy tại diệp tiêu trong mắt lại càng làm cho hắn cảm thấy hoang mang cái kia tần vô danh không phải ba mươi năm trước phụ dung sớm nở tối tàn về sau liền mai danh nhận tích vì sao tại nâng lên tần vô danh thời điểm nữ nhân này n g ự a khí biết cái này giống như ngưng trọng đáng tiếc mạnh vân chi đã định trước tại diệp tiêu nơi này không cách nào đạt được đáp án diệp tiêu lời đều chẳng muốn để ý đến nàng thân hình triển khai về sau quay người xông vào trong đám người nhanh chóng c à n quét ngay tại vừa mới hắn đem đánh lén hắn triệu ngọc đường đánh giết tại tăng thêm trước đó tự thân biểu hiện cho dù những cái k i a long nguyên quân đoàn thành viên nội tâm lại cùng n h i ệ t cũng tại diệp tiêu một lần lại một lần rung động thủ đoạn bên trong bị làm hao mòn hầu như không còn đương theo mà đến chỉ có không ngừng sinh sôi hoảng sợ cùng tuyệt vọng đến lúc này đã có không ít người nội tâm triệt để sụp đổ bắt đầu chạy trốn từ phía diệp tiêu còn muốn rửa vào bọn họ tăng lên đẳng cấp làm sao có thể thả mặt cho bọn hắn rời đi mà lại hắn cùng triệu ra đã là không chết không tôi h quan hệ không có đạo lý thả đảm nhiệm những địch nhân này rời đi、Soạn. vô số hỏa diễm phóng lên tận trời cùng lúc trước diệp tiêu hỏa cầu không giống nhau những này hỏa diễm từ hắn lưu minh long nha trên thân bán ra hỏa diễm bên trong còn ẩn chứa một cỗ khí tức thanh thiết một bên mạnh vân chi nhìn đến rõ ràng là nàng thánh hỏa phán quyết tình cảnh này đối mạnh vân chi trùng kích càng thêm bị liệt đến mức nàng đều quên xuất thủ cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy mấy vạn l o n g n g u y ê n quân đoàn thành viên bị nàng quen thuộc thánh hỏa t h ô n n h ệ không có mạnh vân chi ngăn cản diệp t i ê u động thủ càng thêm tùy tâm sử dụng không thể không nói không hổ là thần thoại cấp kỹ năng tuy nhiên cùng hỏa cầu thuật số lượng không thể sánh bằng nhưng uy lực của nó cùng hiệu xuất quả thực không nên quá mạnh mấy hơi thở về sau làm những thứ này long nguyên quân đoàn thành viên lấy mắt thường tốc độ do dạy phi tốc hạ xuống diệp tiêu đẳng cấp vụt vụt vụt phi thắng lấy ẩm giấy lát làm một tên sau cùng long nguyên quân đoàn thành viên ngã xuống diệp tiêu đẳng cấp lần nữa trở lại một trăm tám mươi cấp đến đây trợ trận mười vạn long nguyên quân đoàn toàn diện càng làm cho diệp tiêu kích động là hắn lục chuyển nhiệm vụ cuối cùng đã đạt thành ba mươi vạn lần đánh g i ế t thần tính thuế biến hoàn thành bất quá diệp tiêu cũng không đội lấy nộp lên nhiệm vụ bởi vì hắn không rõ ràng thu hoạch thần tính thuế biến lúc sẽ, sẽ không xuất hiện tình huống gì diệp tiêu đem ánh mắt một lần nữa quay lại mạnh vân chi trên thân khi lấy được mạnh vân chi trên thân tất cả năng lực về sau là thời điểm cái k i a kết thúc hết thảy cảm nhận được diệp tiêu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sát ý chẳng biết tại sao mạnh vân chi đột nhiên có loại cảm giác lạnh như băng đột nhiên ở t r u n g quanh người khó có thể tin trong ánh mắt đường đường tam viễn minh một trong cứu thế tôn giả, vừa mới còn bị vô số người xương chi thánh nhân mạnh vân chi xoay người một cái sau đó chạy tình cảnh này trực tiếp nhìn ngây người mọi người diệp tiêu đồng dạng vội vàng không kịp chuẩn bị chương hai trăm bốn mươi bảy sắc thần tại a ta chương Cứu thần. nhìn h sát lấy bỏ y mạnh vấn h sao ở tưởng. hữu người trong lúc nhất thời đều có chút không đều người trong tin、tưởng. Tại lúc có dám s có thể như vậy đây chính là chỉ huy nhân loại đánh bại nở tợ cờ tam huế m ì n h trấn thủ thâm viên gần trăm năm nhân tộc anh hùng vừa vừa ra tràng thì lấy một tay quần thể phục sinh kinh d i ễ m toàn trường thanh nhân nàng làm sao có thể làm ra chạy trốn hành động nàng làm sao có thể trốn người t r u n g b u n h căn bản là không có cách tiếp nhận xảy ra chuyện như vậy coi như dạ ảnh bày ra ngoài dự liệu chiến lực cùng ý chí kiên cường lực nhưng rõ ràng vẫn luôn đề ép đối phương đánh vì sao đột nhiên m ạ n c danh kỳ diệu lựa chọn chạy trốn người chung quanh hiển nhiên đều không thể nào hiểu được từ đó cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng mờ mịt diệp tiêu khi nhìn đến mạnh vân chi chạy trốn trước tiên cũng là có chút ngoài ý mớn nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền khởi động thần tốc đuổi theo mạnh vân chi cảm nhận được sau l ư n g động tĩnh toàn thân lông tơ trợn dựng thẳng một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt tự nhiên sinh ra thân là trăm năm trước liền đã thành danh nhân vật còn có thể trở thành người người kính ngưỡng tam với mình mạnh vân chi cũng không phải triệu ngọc đường loại kia thấy không rõ tình huống ngu xuẩn ngược lại có thể sống lâu như thế nàng so bất luận kẻ nào đều có rõ ràng hơn nhận biết. lúc trước một lần lại một lần đem diệp tiêu đánh bại đối phương một lần lại một lần một lần nữa đứng lên ngay từ đầu nàng chỉ cảm thấy khó chơi theo số lần càng ngày càng nhiều nàng đã ngửi được một kia quỷ dị nhất là diệp tiêu tại đối mặt nàng của nguyên lạm tạc phía dưới vẫn như cũ có thể dành thời gian đánh giết một đám với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp người bình thường mạnh vân chi nội tâm cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt Cố này mãnh liệt nguy cơ cuối cùng để cho nàng tại lại một lần đánh bại diệp tiêu không có kết quả về sau quả quyết lựa chọn thoát đi mất mặt số mặt danh khí đối với mạnh vân chi trong mắt đều không có nàng mạng tới trọng yếu cái này trăm năm qua nàng chính là dựa vào dạng này một lần lại một lần chú ý cẩn thận mới có thể sống đến bây giờ đồng thời sống được tương đương tư luận thời gian nháy mắt nàng đã rời đi thiên hà thành phố tâm t ì n h trong lòng cũng là thư h o á n một chút cái này dạ n g ảnh b ấ t quá là cái tân nhân vậy mà trong thời gian ngắn như vậy có thể trưởng thành đến loại này không thể tưởng tượng cấp độ trên thân nhất định có ta theo không biết h i ể u bí mật lần sau lần sau đợi ta chuẩn bị sung túc nhất định muốn từ trong miệng hắn ép hỏi ra tới mạnh vân chi lẩm bẩm ngữ hai câu về sau lại nhìn mắt trạng thái của mình trong mắt n ổ i lên một vệ lãnh ý linh hồn tiêu hao có hơi quá xem ra phải nhanh một chút bổ sung một chút mạnh vân chi giờ phút này khó tránh khỏi có chút hối hận sớm biết khó như vậy quấn ngay từ đầu cũng không cần lãng phí cái kêu mười vạn linh hồn chi lực đi cứu những cái kia con kiến hôi nguyên bản nàng là nghĩ đến dùng cái này thu lấy những người này tín ngưỡng chi lực không nghĩ tới kết quả vừa bồi phu nhân lại chết b ì n h h i ê u lạng yên không một tiếng động ở giữa sau lưng truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió vang mạnh vân chi sắc mặt đột biến một đạo thánh quang bỏ thêm tại thân anh nổ tung sinh ra ba động đánh gây mạnh vân chi tốc độ cũng ngăn trở nàng tiến lên thân thể tôn giả một câu đều không nói liền đi có phải hay không có chút không thích hợp dứt lời diệp tiêu thân ảnh đã ngăn cản mạnh vân chi mạnh vân chi ánh mắt lạnh lùng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp tiêu lạnh lùng nói ra tiểu tử ta chỉ là cảm nhận được thâm viên biến cố chạy về đi mới tha cho ngươi một cái mạng ngươi vậy mà không biết sống chết chính mình đưa tới cửa cứ việc mạnh vân chi bản ý không phải như vậy có thể nàng trên miệng đương nhiên sẽ không yếu thế diệp tiêu không có trả lời trở tay cũng là các loại kỹ năng băng ra ngoài mạnh vân chi sắc mặt vô cùng tái nhật vội vàng huy động phát trượng Thánh linh bảo hộ. tịnh hóa thánh huy liên tục hai cái kỹ năng thi triển ra đem diệp tiêu kỹ năng toàn bộ ngăn lại đồng thời còn bắn ngược không ít kỹ năng diệp tiêu đã sớm chuẩn bị nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi bắn ngược sau kỹ năng đối với mạnh vân chi tiếp tục của mình làm thật lên vừa mới vẫn luôn là ngươi tại tiến công tổng yếu đến lượt ta tới một lần đi mạnh vân chi cắn răng tiểu tử ngươi không muốn không biết tốt xấu diệp tiêu một bên phát động kỹ năng một bên nhẹ cười rộ lên vừa mới thế nhưng là ngươi nói muốn chu sát ta ác ma này sao có thể nói không giữ lời đâu ngươi thật can đảm thánh nhân không thể đủ mạnh vân chi nghe được diệp tiêu trong giọng nói c h à o phúng nhất thời giận dữ nàng vừa định phản kích diệp tiêu mấy ngàn đạo kỹ có thể gào t h é t mà đến căn bản không cho nàng cơ hội phản kích thậm chí tại diệp tiêu kéo dài của mênh lạm tạc phía dưới mạnh vân chi khuôn mặt nhiều một luồng trắng xám hai cái phòng ngự kỹ năng là triệt tiêu diệp tiêu công kích có thể tiêu hao đồng dạng to lớn cứ như vậy ngắn ngủi thời gian m ấ y hơi linh hồn của nàng chi lực đã nhanh sắp thấy g á y đừng nói phản kích có thể hay không chống đỡ đi xuống vẫn là cái vấn đề mạnh vân chi nội tâm bắt đầu luôn uống nàng không để lại dấu vết quan sát đến chung quanh địa hình muốn rời khỏi diệp tiêu đem đây hết thể thu hết vào mắt khoe miệng nổi lên một vện cười yêu đất tại theo mạnh vân chi trên thân tập được nàng tất cả kỹ năng về sau diệp tiêu đối mạnh vân chi hiểu rõ khả năng gần với nàng chỉ một cái l ê t mắt hắn liền nhìn ra mạnh vân chi đang dáng chống đỡ lúc này không khỏi giải thích trong tay động tác biến đến càng nhanh kỹ năng từng cơn sóng liên tiếp ném ra không chút nào cho mạnh vân chi cơ hội thở dốc hắn không rõ ràng cái này mạnh vân chi tại sao lại xuất hiện tìm hắn để gây sự bất quá không trọng yếu đã ra tay với hắn vậy sẽ phải làm tốt gánh chịu bị hắn đánh chết hậu quả hôm nay hắn liền đổ cái này thanh nhân dầm dầm dầm lit nha lit nít kỹ năng triệt để đem mạnh vân chi bao phủ mạnh vân chi đã không còn lúc trước lúc đến thánh khiết lánh diễm thong d o n g bình tĩnh theo diệp tiêu một đợt tiếp một đợt kỹ năng oanh tạc hiện lên ở nàng t r u n g quanh thân thể hai đạo ánh sáng thuẫn dần dần suy yếu mạnh vân chi trong lòng vô cùng nóng nảy nhịn không được hét lớn một tiếng tiểu tử ngươi thật dự định cùng ta không chết không thôi ngươi có biết ta là ai diệp tiêu nhịn không được cười lên nhịn không được hỏi ngược lại giết ngươi cùng biết ngươi là ai có cái gì tất nhiên liên hệ sao cái này thế giới rất công bình vô luận ngươi lúc còn sống như thế nào tốt quý địa vị như thế nào siêu nhiên sau khi chết cũng bất quá là một nắm t ắ t bản g mạnh vân chi tái nhuận biểu lộ nổi lên một vệ đỏ ứng có chút cố hết sức nói ra ta thế nhưng là tam huyễn minh một trong ngươi dám giết ta hai người khác sẽ ra tay bọn hắn có thể cùng ta không giống nhau ta lấy cứu thế mà nổi tiếng đơn đ ả độc đấu phải yếu hơn không ít mà bọn hắn hai người đều là lấy giết nổi tiếng ngươi không sợ sao diệp tiêu im lặng lắc đầu ai có thể nghĩ tới đường đường tam huyễn minh một trong cứu thế tôn giả sau cùng vậy mà lại dùng đến như thế vụng về uy hiếp thủ đoạn Gặp d i một i khi những g có cái kêu quỷ dị sinh vật theo thâm viên bên trong chạy ra có thể đem xé đối nhân loại thế giới tạo thành phá hoại cực lớn đến lúc đó ngươi cũng không có thể may mắn thoát khỏi diệp tiêu nhìn lấy còn tại vùng vẫy dây chết mạnh vân chi than nhẹ một tiếng hiện tại cùng ta nói những này là không phải đã chậm Mạnh vân chi đâu để ý cái khác gặp diệp tiêu rốt cục mở miệng liên tục không ngừng quên nhủ không mượn chỉ cần n g ư ơ i ta hôm nay coi như tôi ta có thể trước tiên chạy về thâm viên tiệc tuyến liền có biện pháp đem những cái k i a quỷ dị sinh vật c h ấ n áp xuống dưới cứ như vậy nhân tộc đem về tránh cho tai h nạn mà ngươi cũng sẽ trở thành nhân tộc đại công thần đua cận giống như cười tiếng văng lên diệp tiêu thực sự nhịn không được cười lên nhưng sau m ộ t khắc ánh mắt của hắn biến đến tâm h thúy trong tay động tác càng phát ra sắp bén ngươi vẫn là không có hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta rất đơn giản ngươi muốn giết ta cho nên ta liền muốn giết ngươi người ở đây chết sống liên quan gì đến ta mạnh vân chi chờ mong biểu lộ im bặt mà dừng nhịn không được cả giận nói chẳng lẽ ngươi không sợ để tiếng xấu muôn đời diệp tiêu cười lớn một tiếng sau khi ta chết quản hắn hồng thủy thao tiên h nhưng ngươi hôm nay hẳn phải chết mạnh vân chi cảm thụ được diệp tiêu thân bên trên truyền đến nồng đậm sắc ý trong lòng cái kia c ố cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt giờ khắc này nàng biết được hết t h ể câu thông đã vô dụng mắt thấy mình phòng ngự s ắ p bị đánh phá mạnh vân chi lại cũng bất chấp gì khác n ử a mặt lên trời gào to một tiếng s ắ thần cứu ta thanh em xuyên thấu kỹ năng bạo phá xuyên thẳng mấy xanh diệp tiêu nhìn lấy bị kỹ năng bao phủ mạnh vân chi trong mắt lóe qua một vệ nghĩ hoặc đông đột nhiên không biết từ chỗ nào vang lên tiếng bước chân không hiểu tiến đụng vào diệp tiêu ở ngực tùng tùng diệp tiêu chấn động trong lòng động t á c trong tay không tự chủ được ngừng tạm mạnh vân chi bắt lấy cái này thật vất vả xuất hiện cơ hội cơ hộ i dùng ra chỗ có sức lực đống nhiên n ả y ra cuối cùng thoát khỏi diệp tiêu của m ì n h l à m tạc hồng hộp hồ. hồ. đạt được một lát thở dốc mạnh vân chi miệng lớn thở phì phò bộ dáng hơi có vẻ chật vật cùng hắn trước đó thánh khiết trầm ồn tưởng như hai người diệp tiêu tại dừng lại về sau trong lòng hơi kinh ngạc có thể cũng không có định lúc này vung tha mạnh vào chi bàn tay vừa nhấc vô số năng lượng liền muốn từ hắn lòng bàn tay bênh ra đông đông đông lại là một trận quỷ dị thanh â m làm rối loạn diệp tiêu tiết tấu diệp tiêu trong lòng run lên không kịp nghĩ nhiều trực tiếp khởi động hư không biến ảnh độ nhập hư không bên trong、Soạn. một đạo lôi điện không có dấu hiệu nào xuất hiện tại diệp tiêu biến mất địa phương cơ hồ là lướt qua diệp tiêu tàn ảnh m ạ qua tránh nhập hư không diệp tiêu ánh mắt hít lại một cái bóng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện tại diệp tiêu trong tầm mắt ánh mắt chiếu tới cái bóng là một thân hình cao lớn trung niên nam tử toàn thân bị màu đen phục sức bao vây một đầu tấp tóc, tóc từng chiếc dựng đứng ánh mắt đi lên lộ ra một tấm dứt có thuế nguyện tẩy lễ phong sương gương mặt cái tiêu đối với đen nhánh con ngươi không có chút rung động nào chỉ là vô ý toát ra tạ khí để diệp tiêu cảm thấy nguy hiểm diệp tiêu âm thầm đánh giá người tới áo đen nam tử ánh mắt sớm đã rơi vào hơi có vẻ chật vật mạnh vân chi trên thân trên mặt lộ ra ngoạn vị đủ cười người rốt cục nhớ tới muốn tìm ta sao mạnh vân chi thân thể run lên trên mặt lộ ra một vệ mất tự nhiên trong xám nhưng rất nhanh liền bị nàng thu liễm. ngược lại mang theo vài phần không tâm lòng lại có mấy phần bất đắc dĩ lần này coi như ta thiếu ngươi một lần nhân tình giúp ta rời đi nơi này trong hư không diệp tiêu nhìn lấy mạnh vân chi như thế ăn nói khép nép nữ khí không k h ỏ i cảm thấy i ê u kỳ nam tử mặc áo đen này lai lịch gì vậy mà làm cho thân là thánh nhân mạnh vân chi nói chuyện như vậy thế mà áo đen nam tử đang nghe mạnh vân chi mà nói về sau đột nhiên chật chật ngạc nhiên buộc nói mạnh vân chi ngươi biết điều kiện của ta quang là một cái nhân tình không đủ mạnh vân chi ánh mắt lạnh lùng nhìn qua áo đen nam tử đỗ vũ ngươi không muốn được voi l o i tiền ta phải chết đối ngươi lão sư cũng không có gì c h ỗ t ố t kiệt kiệt kiệt bị gọi là đố vũ áo đen nam tử quái dị cười một tiếng trận ngữ khi tràn ngập tâm lanh nói lao r a hỏa kia cũng không rảnh rỗi quản ngươi ta cái này chồng chất phá sự vừa mới ta xuất thủ đã là nhìn tại ngươi ta sư minh mội tình cảm phía trên lại nghĩ ta xuất thủ vậy thì nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta mạnh vân chi nghiến c h ặ t hàm r ă n g khuôn mặt phủ đầy sức lạnh trong mắt hàn ý lạnh lẽo không che giấu chút nào đố vũ ngươi càng ngày càng làm c à n đố vũ đối với mạnh vân chi gầm thét không có chút nào để ở trong lòng chỉ là một vị cười quái vì có thể chiếm hữu sư muội làm càng thế nào ta chỉ là đáp ứng lao ra hỏa kia không thể dùng mạnh nếu như ngươi là chủ động coi như bị lao ra hỏa kia biết được hắn cũng nói không là cái gì mạnh vân chi ở ngực kịch liệt c h ậ t trùng chỉ áo đen nam tử cả giận nói ngươi không muốn ngươi a ta à ta chỉ cho ngươi ba giây thi cấp ba lo ngươi hẳn phải biết tính tình của ta sát thần toàn thân áo đen đứng chắc tay một bộ ăn chắc mạnh vân chi thái độ trong h ư không diệp tiêu trong mắt vẻ ngờ bực càng phát ra nồng đậm mạnh vân chi dãy rủa sau đó cuối cùng vẫn cắn răng mở miệng Tốt, mang ta rời đi ta đáp ứng ngươi Kiệt kiệt kiệt. sư muội c h ọ n vẹn nhanh một trăm năm ngươi cuối cùng khai thiếu áo đen nam tử trong đôi mắt buộc phát ra vô cùng vẻ hưng phấn hôm nay là ta mấy chục năm qua tâm tình tốt nhất một ngày ta đã có chút không thể chờ đợi mạnh vân chi cảm thụ được sát thần cái kia du tẩu trên người mình vô cùng càn dỡ ánh mắt nội tâm một trận buồn nôn cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống vô luận như thế nào hôm nay nguy hiểm trước vượt qua đi về sau muốn hay không làm t r ò n lời hứa đó chính là một chuyện khác dù sao coi như nàng đổi ý sát thần cũng không thể làm gì được nàng muốn đến nơi này mạnh vân chi nhịn không được quát một tiếng vớt nói nhảm nhanh điểm áo đen nam tử không nói hai lời tung bay đến mạnh v ầ n chi trước mặt liền muốn đưa tay mang mạnh v ầ n chi rời đi thiu thiu mấy đạo kỹ năng tự sau lương phi tốc đánh tới sát thần ánh mắt hơi rét trở tay dựng lên nhất đạo bình t r ư ớ n g đều đem đánh tới kỹ năng toàn bộ ngăn lại tiểu tử ngươi c h ă n sống nguyên bản ta nhìn tại ngươi giúp ta thực hiện ôm mỹ nhân về phân thượng dự định lưu ngươi mấy ngày m ệ n h không nghĩ tới ngươi không nghĩ cảm kích lại còn dám đến phá hư chuyện tốt của ta diệp tiêu thân ảnh theo hư không bước ra đối với sát thần cùng mạnh vân chi không ngừng ném ra kỹ năng đồng thời nói ra một cái hơn một trăm tuổi lao thái bà ngươi còn thật xuống đến đi miệng k h ô trướng lớn mật mạnh vân chi cùng sát thần cùng nhau gầm thét vô luận thân ở chỗ nào là thân phận như thế nào h i ệ n nhiên chỉ cần là nữ nhân đều vô pháp tiếp nhận diệp tiêu lần này hình dung mạnh vân chi thời khắc này tức giận nhất thời này lên tới cực điểm mà đột nhiên xuất hiện sát thần càng là ánh mắt triệt để âm lãnh xuống tới khuôn mặt mang hơn mấy phần dữ tợn nhìn qua diệp tiêu tuy nhiên không rõ ràng trước mắt diệp tiêu là làm sao đem mạnh vân chi bước đến hướng mình cầu cứu nhưng có thể làm đến n ư c này diệp tiêu hiển nhiên cực kỳ bất p h ẳ n có thể từ đầu tới thôi sát thần đố vũ đều không có bất kỳ cái gì hỏi đến cũng chưa từng để ý qua bởi vì mạnh vân chi trong mắt thế nhân có lẽ rất mạnh nhưng ở đố vũ trong mắt thủy t r u n g bất quá là cái vũ em cái này một điểm theo trăm năm trước đã là như thế đánh thắng một cái vũ em cũng không tính là gì đại b ả n sự đố vũ tự tin trong nhân loại chỉ có lao sư của hắn để hắn cảm thấy khó giải quyết đến mức những người khác chỉ cần hắn nguyện ý một cái tay liền có thể tùy tiện b ó c chết hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin tiểu tử người biết ngươi đắc tội với ai sao diệp tiêu kỳ thật hắn đã đoán được một chút nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì lui lại ý nghĩ mạnh vân chi muốn giết hắn vậy hắn nhất định phải đem lưu lại đột nhiên một cái trắng như tuyết mèo lớn không có dấu hiệu nào xuất hiện tại diệp tiêu phía sau đối với s ắ t thần đố vũ nghe răng n ế t miệng lấy đáng chết quả nhiên là các ngươi hai cái cái này m ấ n đ à n chương hai trăm bốn mươi tám ngươi chính là diệp tiên hóa thành cho bản tọa đều nhận ra chương hai trăm bốn mươi tám ngươi chính là diệp tiên hóa thành cho bản tọa đều nhận ra đáng chết quả nhiên là ngươi cái này mất đản đoạn kết viết sai không phải hai cái là một cái chính m u ố n xuất thủ diệp tiêu trông thấy lạc mạc d a n h kỳ diệu chạy ra đến có chút ngoại ý lớn đồng dạng ngoại ý muốn còn có đố vũ cùng mạnh v ấ n chi nhất là đố vũ hắn có thể cảm nhận được lạc đối với hắn có lớn lao để ý mà lại nghe hắn n g ự a khí tựa h ồ nhận biết mình cái này khiến đố vũ nhịn không được có chút hiếu kỳ đánh giá l ê n lạc chỉ là hơi quan sát về sau đố vũ v ư ơ n g tin chính mình đối trước mắt cái này toàn thân trắng như tuyết mẹo lớn cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng bên này diệp tiêu cũng là có chút hiếu kỳ hỏi đến người biết hắn lạc một mặt h ô n g tướng thì thấm nói lẩm tiểu tử này thì là năm đó trộm đi ta thể nội hư không chi thủy cái kia ra hỏa diệp tiêu khẽ giật mình lập tức lông mi lộ ra nghi hoặc ngươi không phải nói tên kia gọi diệp thiên sao người này tên là đ ỗ vũ lặt một bộ ngươi không hiểu biểu tình lẽ thẳng khí hùng nói ra hắn sẽ không cải danh tự sao l i ê n vĩ đại bản tọa đều có thể cải danh thúng chi chỉ là một cái nhân loại loài bò sát diệp tiêu cố n é m đánh ra hỏa này xúc động ánh mắt một lần nữa tìm đến phía đ ỗ vũ nội tâm vẫn như cũ có chút không tin đố vũ cũng là diệp tiên dựa theo lúc trước đố vũ cùng mạnh vần chi đối thoại diệp tiêu suy đoán sát xuất lớn cái này đố vũ cũng hẳn là tam nguyễn minh một trong cái này cùng diệp tiên thân phận hoàn toàn không hợp dù sao năm đó diệp nguyên chi chiến người đề xuất cũng không phải là diệp tiên mà chính là tam nguyễn minh trong lúc nhất thời diệp tiêu trong lòng chăm mối vẫn không có cách giải đố vũ hiển nhiên cũng nghe đến là thì thầm lông mi h i ể n lộ ra một vệ không thích c h ậ m r ã i mở miệng ở đâu ra x u ấ t sinh ngươi cho rằng dạng này liền có thể để ta thủ hạ lưu t ì n h bản tôn có thể không biết ngươi phi diệp tiên người cái tên không i ế p không muốn ngụy viện năm đó bản tọa cũng là bị ngươi h ô n đ ả này kém chút hại chết ngươi hóa thành cho bản tọa đều nhận ra coi như bộ dáng không giống nhau nhưng ngươi vừa mới sử dụng không gian năng lực đã bại lộ ngươi con mắt của ta cũng là thước ngươi mơ tưởng trốn qua bản tọa này đôi hỏa nhãn kim tình lặt một bộ tức h ồ n h ề m thì thầm nhất thời để đố vũ toàn thân sát ý càng sâu thật can đảm nhớ kỹ hôm nay giết ngươi chính là tam v i ễ n minh một trong sát thần đố vũ không phải cái gì c ầ u thí diệp tiên một cố nồng đậm hắc khí tuôn ra trong chốc lát đố vũ mười phần đột một xuất hiện tại diệp tiêu sau lưng diệp tiêu chỉ tới kịp phát giác năng lượng sau lưng ba động vừa muốn hành động v a n g chấm một tiếng b a chạm vang lên lên một cỗ c u ầ n bá chi lực tự sau lưng b à o tới thật nhanh diệp tiêu trong nháy mắt lông tơ trợn dựng thẳng thế mà một giây sau là đột nhiên bị đau quát to một tiếng diệp tiêu cái này mới phản ứng được cái này đố vũ mục tiêu công kích cũng không phải là hắn mà chính là lạ không kịp n g â m nghĩ nữa diệp tiêu thân hình bay ngược mấy trăm đạo hộ thuẫn điên cùng điệp ra tại thân ngay tại sau cùng một đạo hộ thuẫn sáng lên thời điểm đố vũ bất ngờ quay người đối với diệp tiêu oanh ra một quyền diệp tiêu trong tầm mắt đồ vũ đen nhánh quyền sáo phía trên nồng đậm năng lượng màu đen tuân ra mà tới giống như một đầu g à o thép mánh thú trong nháy mắt liền rơi vào hắn hộ thuẫn phía trên còn tốt đ u ổ i kịp diệp tiêu thầm nghĩ trong lòng năng lượng màu đen hóa thành mánh thú đâm vào hộ thuẫn phía trên giang g i á c giang g i á c cái kia còn như thực chất thật dày hộ thuẫn phút chốc vỡ nát may m à mấy trăm đạo hộ thuẫn vẫn là lên hiệu quả tại hộ thuẫn vỡ nát một khắc này năng lượng màu đen đã bị tiết ra đại bộ phận năng lượng diệp tiêu đưa tay vung ra ưu minh long nha một quyền một đao mánh liệt đụt vào nhau trong chốc lát hai người động tác đều xuất hiện ngắn ngủi đỉnh trệ liên đối lấy không khí chung quanh cũng tại thời khắc này đ ứ n g im thế mà tiếp theo một cái trước mắt vê a n g vê a n g vê a n g liên tiếp khí bạo lấy hai người làm tâm điểm hướng ra ngoài điên cùng nổi lên phát ra tiếng oanh minh vang diệp tiêu cũng tại thời khắc này bị u minh long nha bên trên chuyển đến cường đại lực đạo đẩy lui hơn mười mét ánh mắt xéo qua liếc mắt chính mình sinh mệnh giá trị ba mươi vạn thật mạnh diệp tiêu đồng tử hơi hơi co v à o phản ứng ra hắn lúc này nội tâm kinh ngạc đối phương nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền còn là hắn có mấy trăm nói hộ thuẫn gia chỉ, cùng hắn nói thuẫn Minh Long Nha đón là hộ phía mấy trăm trị, gia U đỡ dù ư thương số liệu,、so、với lúc trước ớ với i lại rơi Cái liệu, Chi càng làm cho Diệp Tiêu cảm thấy kinh. lúc làm vạn Mạnh còn càng cho cảm chân này tổn Vân HP. thấy số so d sao mạnh vân chi có thể đối với hắn tạo thành thương tổn phần lớn thời gian đều là bởi vì hắn từ bỏ phòng thủ lại thêm mạnh vân chi kỹ năng toàn bộ đều là lấy linh hồn chi lực làm môi giới cái kia thương tổn không phải vật lý thương tổn cũng không phải ma phát thương tổn cho nên diệp tiêu song p h ò n g rất khó có được tác dụng có thể đố vũ không giống nhau vừa mới một quyển kia rõ ràng cũng là vật lý thương tổn kết quả y nguyên có thể đánh ra diệp tiêu ba mươi vạn hp uy lực này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung nếu như không phải tự thân sinh mệnh giá trị viễn siêu thường nhân gấp mấy chục lần cái này ba mươi vạn đủ để miểu s á t hắn trong lúc nhất thời diệp tiêu nhìn hướng đỗ vũ ánh mắt biến đến vô cùng cẩn thận đồng dạng đỗ đồ vũ đối với diệp tiêu đón lấy hắn một quyền mà bất tử đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc vừa mới hắn một quyền kia nhìn như rất tùy nhưng lấy chiến lược của hắn tự tin trên đời này ngoại trừ na thiếu có mấy người bên ngoài không có nhân loại có thể đỡ được mới đúng còn lại là tại hắn thi triển t u ậ n di đánh diệp tiêu một trở tay không kịp điều kiện tiên quyết hắn cũng thật bất ngờ diệp tiêu vậy mà đỡ được hơn nữa nhìn đi lên cũng không nhận được thương tổn quá lớn đồ vũ nhìn hướng diệp tiêu ánh mắt tự nhiên cũng có biến hóa tiểu tử ta hiện tại xem như minh mạch vì cái gì mạnh vần chi sẽ đem ta gọi ra nhìn không ra có chút năng lực à. diệp tiêu cưỡng chế lấy trong lòng kinh ngạc lần nữa liên l ặ n g thi triển ra các loại phòng ngự kỹ năng ra thân về sau vừa rồi toàn bộ tinh thần để phòng nhìn lấy đồ vũ cũng không nói lời nào đột nhiên cách đó không xa một cái chấm đen nhỏ phi tốc đánh tới đồng thời truyền đến còn có lạc căm giận bất bình là to đáng chết ngươi còn nói ngươi không phải diệt tiên ngươi không phải diệt tiên ngươi làm sao lại cái này thuấn di chi thuật n g ư ơ i cái này tên k h ô n k i ế p vậy mà lại muốn biết tử bản t o ạ n diệp tiêu tiểu tử cho bản t o ạ n giết chết hắn đỗ vu khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc diệp tiêu tốt xấu sớm có phòng bị miễn cưỡng ngăn lại hắn kỹ năng coi như nói còn nghe được có thể đầu này m è o lớn là chuyện gì xảy ra rõ ràng không có chút nào phòng bị thụ một quyển của mình lại còn có thể như thế trung k h m ư i phần hắn nhưng là đường đường tam m ễ n minh bên trong một viên mà lại luận trong nháy mắt bạo phát lực thì liền thân là lao sư hắn lao ra hỏa kia cũng không thể so sánh càng không phải là mạnh vần chi loại này chuyên dựa vào thu thập người chết vũ em có thể so sánh đố vũ nhìn lấy từ xa mà đến gần lạt nhịn không được hỏi ngươi là cái gì chủng loại lạt giận dữ tức giận đến oa oa kêu to đột nhiên đố vũ cảm nhận được sau lưng truyền đến một trận sát ý diệp tiêu thừa dịp đố vũ ngây người công phu lấy tốc độ cực nhanh lách mình đến đố vũ trước người dứt lời mấy trăm đạo kỹ năng trong nháy mắt phát ra đánh vào đố vũ sau lưng ngắn ngủi một hiệp giao thủ Diệp tiêu hiển nhiên nhìn ra đỗ vũ tốc độ có gì đó q u á i lạ sau đó ỉ vào chính mình hp giày phòng ngự cao không có không keo kiệt tiếp thân đánh ra kỹ năng thế mà gần ngàn nói hình thái không đồng nhất đủ mọi màu sắc kỹ năng tại xuất hiện trong nháy mắt liền dung hợp lại cùng nhau trực tiếp đánh phía cách đó không xa một mảnh đỉnh núi trong chốc lát dung hợp sau kỹ năng năng lượng sinh ra vi lực cực kỳ khủng bố cái k i a không tính là thấp đỉnh núi bị hoàn chỉnh lột một khối lớn không có vỡ thạch không có động tĩnh cả ngọn núi liền giống bị trực tiếp làm tan đ ồ n dạng biến mất không thấy gì nữa bởi vậy có thể thấy được diệp tiêu cái này bạo phát đi ra thương tổn khủng bố đến mức nào diệp tiêu chưa kịp thưởng thức chính mình kỹ năng uy lực sớm tại đánh ra kỹ năng trong nháy mắt liền phát hiện không đúng thần tốc điên cuồng được ra tung người một cái xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài đột nhiên sau lưng chuyển đến một đạo n h a răng cười tiểu tử người dám ra tay với ta can đảm lắm vê anh vê anh vê anh côn bạo vô cùng q u y ề n kình lôi cuốn lấy không biết quỷ dị năng lượng màu đen như cuồng phong mưa to rơi xuống lại là đỗ vũ sớm một bước hóa chặt diệp tiêu thân vị cũng tại diệp tiêu còn chưa đứng vững thời khắc dẫn đầu phát động công kích tốc độ thật nhanh diệp tiêu trong lòng giật mình không có một tia dừng lại tịnh hóa thánh huy lóa mắt thánh khiết quang mang trong nháy mắt bố l ư ợ t quên thân ngăn lại rơi vào trên người màu đen quên phong dầm dầm dầm đỗ vũ quyền k ì n h vừa nhanh vừa đ ộ n g đối mặt bất thình lình biến hóa không có chút nào phong bị trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc có thể nghĩ muốn rút về công kích hoàn toàn không kịp thời gian nháy mắt liền rơi xuống trên trang quyền kết quả cái này kinh khủng kinh phong trong nháy mắt bắn ngược không chỉ có triệt tiêu đỗ vũ đến tiếp sau công kích còn để đỗ vũ rắn rắn chắc chắc bị mình đánh không ít công kích đồ vũ gầm lên giận dữ liên tục không ngừng kéo ra thân cách diệp tiêu thì tại đồ vũ rút lui trước tiên gần người sông đi lên u minh long nha mang theo làm cho người hít thở không thông năng lượng đối với đồ vũ hung hăng xẹt qua đáng tiếc đối thủ là tam huyễn minh đỗ vũ xương hào sát thần u minh long nha thế công cực nhanh như cũng chỉ là xẹt qua một vệ tàn ảnh tiếp theo một cái trước mắt đồ vũ đã xuất hiện tại diệp tiêu sau lưng ngoài trăm thước cách đó không xa lạp nhìn đến diệp tiêu đem đồ vũ bước lui lúc này hô to gọi nhỏ lên làm được tốt diệp tiểu tử cứ như vậy giết chết hắn ồn mới vừa b ạ n giao thủ liền bị một danh bất kinh truyền tân nhân bất ùi đồ vũ tâm tình tương đương ác liệt nghe được lạt gọi tiếng càng làm cho hắn mặt lộ vẻ dữ tợn thân thể đ ỗ n g nhiên biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó diệp tiêu liền nhìn đến đố vũ xuất hiện tại lạt trước mặt trên trăm đạo màu đen quyền phong trong nháy mắt oanh đến diệp tiêu căn bản không kịp nhắc nhở lạt lúc này bị oanh bay cách xa trăm mét diệp tiêu không có đi đ i ể m hộ lạt dự định ngược lại tại đố vũ xuất thủ trong nháy mắt vô số phạm vi kỹ năng khóa chặt đố vũ đã đơn thể kỹ năng đánh không đến đối phương vậy chỉ dùng không khác biệt phạm vi t i n công thế mà kết quả vẫn như cũ để diệp tiêu thất v kỹ năng toàn bộ thất bại chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại một bên khác đố vũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên diệp tiêu đột nhiên hỏi ngươi làm sao lại tỉnh hóa thánh huy đối mặt đố vũ chất vấn diệp tiêu cũng không để ý tới ngược lại là có chút chật vật l á t lại là không sợ chết chạy trở về lớn tiếng cười nhạo nói tên k h ô n k i ế p ngươi không nhìn bản tọa là ai có thể làm bản tọa chủ nhân điểm ấy tiểu kỹ năng đáng là gì diệp tiêu đố vũ nhìn lấy có chút điên trắng như tuyết mèo lớn chỉ cảm thấy bị đùa bỡn đồng dạng lúc này một cái thuấn thân đi vào diệp tiêu sau lưng lần nữa phát động c u ồ n phong bạo vũ giống như tập kích diệp tiêu không có tránh mà chính là tiếp tục mở ra tỉnh hóa thánh huy đem đối phương tất cả công kích toàn bộ bắn ngược trở về trong lúc nhất thời hai người chung quanh mặt đất sụp đổ vô số bụi mù bị màu đen quyền phong quay đến tràn ngập mà ra đến mức một bên kêu gạo lặt căn bản thấy không rõ trong đó tình huống trong lòng nhiều ít có chút khẩn trương nó mặc dù gọi đến thực q u n g có thể cũng hiểu biết cái k i a đố vũ không dễ t r ọ c bạn nhất diệp tiêu chịu không được đố vũ công kích không cẩn thận ở ra rắm vậy coi như không dễ chơi hắn có thể chưa quên chính mình là diệp tiêu triệu hoán thú thân phận chủ nhân một khi tử vong triệu hoán thú cũng sẽ tùy theo má chết lạt cũng không muốn chết sớm như vậy diệp tiêu tiểu tử gia hỏa này nắm giữ cực kỳ đặc thù không gian kỹ năng đơn thuần công kích là đánh không trúng hắn thân ở trong quyền phong diệp tiêu nghe được lạt nhắc nhở ánh mắt nhiều một b ệ n kinh dị trận liên hóa thành một b ệ kinh hỉ chỉ là làm hắn mắt nhìn chung quanh cái này lao kinh hỉ liền tiêu tán không ít trước mắt đố vũ cùng mạnh b ẩ n chi không giống nhau cầm giữ có không gian kỹ năng đố vũ tốc độ hơn mình xa muốn hoàn toàn lẩn tránh đối phương kỹ năng căn bản không có khả năng càng quan trọng hơn là cái này đố vũ thương tổn tự cao cho dù hắn có hơn n ư ớ tơ máu nhưng một mực ở vào bị đánh tình trạng không cẩn thận là rất dễ dàng tơ máu bị trống r ố n g kể từ đó ở chung quanh không có có thể cung cấp kinh nghiệm hoàn cảnh dưới rất khó phục chế bây giờ đối phó mạnh vân chi như thế thông qua đại địa tẩm bổ theo đ ố vũ trên thân bắt kỹ năng đồng thời đối phương chiến lược cực mạnh đẳng cấp rơi xuống quá nhiều đối chiến lược của hắn ảnh hưởng cực lớn diệp tiêu tuy nhiên từ trước đến nay lớn mật nhưng cũng không dám tùy tiện đ a lửa cùng lúc đó tại một phen đánh tung phía dưới đỗ vũ đ ô n nhiên dừng tay thân hình nhất chuyển lần nữa lấp loe đến ngoài trăm thước nhìn hướng diệp tiêu không khỏi n h ữ n mày mạnh vân chi nói cho ta biết đây là có chuyện gì chẳng lẽ để cho ta cứu ngươi là giả phối hợp ngươi cái này mặt trắng nhỏ cùng nhau ngăn trở g i ế t ta mới là thật mạnh vân chi nghe vậy mày liêu khóa chặt sắc mặt tràn đầy lanh ý đố vũ ta không phải ngươi ít cầm ngươi tâm tư dùng tại trên người của ta lúc này mạnh vân chi sớm đã rơi vào chỗ xa vô cùng khoảng cách này nàng có lòng tin diệp tiêu một khi hơi có động tĩnh nàng có đầy đủ thời gian lập tức trốn xa có điều nàng khi nhìn đến diệp tiêu thi triển tịnh hóa thánh huy không chỉ có toàn bộ ngăn lại đố vũ công kích tiếp tục thời gian cũng là lâu như thế đồng dạng mượi phần không hiểu không ai so với nàng hiểu rõ hơn tịnh hóa thánh huy cường đại cũng không ai so với nàng càng rõ ràng tỉnh hóa thánh huy đối linh hồn tiêu hao thì vừa mới đố vũ điên cùng như vậy thế công đổi lại là nàng không có tổn thất cái mấy v ạ n linh hồn chi lực căn bản là không thể nào làm được nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ diệp tiêu đến cùng là làm được bằng cách nào cho nên căn bản trả lời không được đố vũ vấn đề mà đố vũ nghe được mạnh vần chi trả lời lông mi vẫn như c ũ khóa chặt trên mặt vẻ ngờ vực không có chút nào che lấp mặc dù hắn cũng không cho rằng mạnh vần chi sẽ lừa hắn nhưng vừa bạn cái kia một phen điên cùng tấn công hắn không chỉ có, không có làm bị thương đối phương ngược lại còn để cho mình nhận bị thương k h n g nhẹ muốn không phải hắn cùng mạnh vân chi nhận biết trăm năm trong lòng sớm có ứng đối chi pháp chỉ sợ vừa mới cái k i a m ộ t phen công kích liền sẽ muốn cái mạng nhỏ của mình cho nên hắn không có lý do gì tin tưởng mạnh vân chi nhưng nhìn lấy mạnh vân chi lãnh n g ạ o biểu lộ đỗ vũ nghĩ nghĩ sau đó đẻ xuống trong lòng xoắn suýt ánh mắt lần nữa để mắt tới d i ệ p tiêu so với trước đó cả lơ phất lơ cùng lỗ mãng lúc này đỗ vũ biểu lộ phải nghiêm túc rất nhiều chỉ bất quá hắn cũng không có lần nữa lỗ mãng xuất thủ mà chính là quan sát tỉ mỉ lấy diệt tiêu nhìn thấy đỗ vũ không có xuất thủ diệt tiêu thật cũng không đội vã có hành động vừa mới lạt mà nói hắn nhưng là nghe được hết sức rõ ràng cái này đố vũ nắm giữ tuyệt vì hiếm thấy không gian kỹ năng tại không có bất kỳ cái gì phương pháp phá giải trước đó hắn tức liền chủ động xuất thủ cũng bất quá là phi công đồng thời hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao mạnh vần chi bất quá hô m ộ t câu đố vũ liền có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn nguyên nhân cái này chỉ sợ cùng đố vũ không gian kỹ năng có quan hệ s o n g phương t ạ i ngắn ngủi sắc bén giao thủ về sau mỗi người đều muốn phòng bị tăng lên tới đỉnh điểm trong lúc nhất thời trong sân không khí cực độ kỳ dị đột nhiên là thân hình mẹ lên đột ngột xuất hiện tại diệp tiêu bên cạnh cán răng nói ra diệp tiêu tiểu tử chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc ta liền dạy ngươi phá giải cái này tên khốn kiếp không gian kỹ năng như thế nào không có vấn đề ta đều còn không nói gì sự tình ngươi thì vội vã đáp ứng ngươi sợ không phải tại gạt ta à? lạc nghi ngờ nhìn lấy diệp tiêu chương hai trăm bốn mươi chín là kế hoạch kiện thứ hai siêu thần phẩm trang bị chương hai trăm bốn mươi chín là kế hoạch kiện thứ hai siêu thần phẩm trang bị thế nào lại là qua loa đừng nói một kiện coi như một trăm kiện ta đều đáp ứng ngươi diệp tiêu rất thẳng thắn đáp liền suy nghĩ thời gian đều không cho mình dường như nhiều một dây do dự đều lộ ra như vậy không coi trọng lạc có thể dạng này lại làm cho lạc càng thêm không tin diệp tiêu mở miệng liền muốn nói chuyện diệp tiêu lại là đoạt trước một bước đánh gãy đừng nói nhảm nhanh điểm dài dòng nữa ta để ngươi không gặp được thái dương lạc q u ế t miệng lại là câu này ngươi cái này đ á n g chết nhân loại t i ể u tử ngoài miệng nói như vậy nhưng lạc động tắc vẫn là rất nhanh chẳng như tuyết thân thể đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra một cỗ kỳ l ạ q u a n mang đồ vũ nghe hai người như như không người đối thoại lúc này nổ hắn nhưng là sát thần đỗ vũ lại bị cái này một người một mèo như thế khinh thị làm sao nhị được các ngươi muốn chết thật sự cho rằng ngươi hiểu được mạnh bần chi t ị n h hóa thánh huy ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao vừa mới ta không có suất toàn lực chẳng qua là cảm thấy ngươi một con kiến hôi không xứng ta nghiêm túc đối đãi hiện tại biểu hiện của ngươi quả thật làm cho ta nhấc lên mấy phần hứng thú có điều rất nhanh ngươi sẽ phát hiện cái này sẽ vì ngươi mang đến thai hỏa ngập đầu đố vũ s o n g quyền ở trước ngực biến ả o màu đen bên trong kẹp lấy bạo lệ màu đỏ năng lượng thấu thể mà ra không có bất kỳ cái gì động tác không gian chung quanh trong nháy mắt vỡ ra tới đố vũ cười gần nói ra điệu tử Ta người này ngày thường có cái thích tốt tốt làm người sư liền để ta dạy một chút ngươi bất luận cái gì phòng ngự hộ thuẫn cũng bất quá là tồn tại tại đặc biệt không gian năng lượng bình c h n g chỉ cần có thể xé rách không gian bất luận cái gì hộ thuẫn ở trước mặt ta căn bản không có nổi chút tác dụng nào lúc trước bất quá là đùa ngươi chơi mà thôi dứt lời đố vũ toàn thân khí tức bạo phát thân ảnh biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa đã thân cận d i ệ p tiêu bao vây lấy màu đen cùng màu đỏ c u ầ n bạo năng lượng nắm đấm đông nhiên u n g hướng diệt tiêu phá không quyền diệt tiêu trong tầm mắt trước mặt tịnh hóa thánh huy sở tại vị trí đúng là tại quyền này kính phía dưới trực tiếp và mèo trong chốc lát không gian bị phá ra một cái miệng nhỏ đố vũ nắm đấm răn răn chắc chắc rơi vào diệp tiêu trước người ẩm ẩm ẩm năng lượng cường đại rót vào diệp tiêu thân thể diệp tiêu cố nén kịch liệt đau nhức vội vàng lui lại cùng lúc đó diệp tiêu huyết tuyến điên cùng hạ xuống trực tiếp không có mười thật là khủng khiếp lực sát thương diệp tiêu trong lòng nhấc lên một trận c u ầ n c u ộ n chính mình là bởi vì vô hạn thanh kỹ năng cùng vô tận sinh mệnh chi liên nguyên nhân mới có thể đem tơ máu xếp đến phá ức dạng này sinh mệnh giá trị đừng nói là người bình thường liền xem như nhân loại thế giới cường giả cơ hồ đều là mong muốn mà không thể thành vừa mới muốn là đổi lại bất cứ người nào đến thương tổn như vậy ai có thể chịu đổi đồng thời vừa mới đố vũ nắm đấm trực tiếp xuyên tấu h không gian vòng qua chính mình hậu thuẫn trực tiếp trúng đích chính mình thân thể kể từ đó tương đương với hết thể hậu thuẫn bên trong kỹ năng tại đố vũ một chiêu này dưới đều không thể sinh ra tác dụng diệp tiêu nhìn hướng đố vũ ánh mắt vô cùng ngưng trọng may ra đố vũ một quyền đắc thủ về sau cũng không tiếp tục truy kích ngược lại đứng tại chỗ hơi thở hồn hển xem ra vừa mới một quyền kia không cách nào liên tục phát động cái này khiến diệp tiêu nội tâm rất là nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng không dám có chút vung lòng bắt lấy đố vũ thở dốc dừng lại k h ẽ hở diệp tiêu trực tiếp thi triển cấm chế kết giới phong ma trong nháy mắt một đạo vô hình bình chướng đem đố vũ hoàn toàn bao phủ trong đó đố vũ nhìn lấy diệp tiêu động tác thật bất ngờ không có bất kỳ cái gì phản kháng thần sắc nhìn không g i a nửa điểm b à động ngay tại diệp tiêu coi là đã đem đố vũ gây khốn đố động thân ảnh biến mất tại trong kết giới đột nhiên bên cạnh thân chuyển đến đố vũ thâm trầm nhe răng cười âm thanh quá ngây thơ rồi nắm giữ không gian ta há lại chỉ là một cái kết giới có thể giam cầm diệp tiêu không kịp đáp lại đối với đồ vũ xuất hiện phương hướng chính là hơn ngàn đạo kỹ năng oanh ra hắn chẳng thể nghĩ tới đồ vũ không gian kỹ năng thậm chí ngay cả giam cầm loại kết giới đều có thể trực tiếp xuyên tấu mấy ngàn kỹ năng thấu thể mà ra cũng không có tạo thành thực chất tính thương tổn vô dụng người quá yếu đồ vũ thanh âm theo một bên khác văng lên diệp tiêu lại không để ý đến vẫn như c ũ không ngừng mà phóng ra lấy kỹ năng giờ khác này đồ vũ tựa như là đang đùa bỡn diệp tiêu đồng dạng không ngừng sử dụng không gian kỹ năng tranh qua tránh né diệp tiêu công kích còn vừa không ngừng mà mở miệng trào phúng t r ê o đùa diệp tiêu chỉ là diệp tiêu từ đầu tới đôi cũng không hề bị lay động theo hai người không ngừng mà dây dưa rất nhanh diệp tiêu bén nhẹ phát hiện đố vũ đang tránh né chính mình kỹ năng thời điểm ngoại trừ tránh né bên ngoài tựa hồ không cách nào có tiến một bước động tác nói cách khác không gian kỹ năng chỉ có thể đồng thời tác dụng tại một chỗ hoặc là dùng để trốn tránh hoặc là dùng để tiến công có phát hiện này diệp tiêu trong lòng bao nhiêu cũng có chút niềm tin chị đố vũ cái này không gian kỹ năng cũng không phải là không t h ể lại ánh mắt xéo qua liếc nhìn nơi xa toàn thân không ngừng phát ra quan g mang lạt diệp tiêu không biết con hàng này đang dở trò quỷ gì vừa mới trong chiến đấu làm sao gọi nó đều không có để ý chính mình hơn nữa còn như thế ngu ngốc quan g minh chính đại tại địch nhân không coi vào đâu làm ra lần này thao tác đố vũ cũng không phải ngu xuẩn vừa b ạ n mấy lần liền muốn đối lạt xuất thủ nếu như không phải diệp tiêu đặt mình vào nguy hiểm quả thực là ngăn chặn đố vũ con hàng này sợ là phải bị đố vũ đánh cho tìm không ra bắt đối với lạt như thế không đáng tin cậy hành động diệp tiêu quả thực bất lực đậu đen rauống nhưng bây giờ hắn cũng không có cách đồ vũ không gian năng lực thực sự quá khó chơi diệp tiêu chỉ có một thân chiến lực lại không đả thương được đối phương mảy may chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào con hàng này trên thân sau đó diệp tiêu cắn răng tiếp tục cùng đồ vũ chiến đấu cùng một chỗ đồ vũ hiển nhiên cũng phát hiện diệp tiêu mục đích nhất là tại cảm nhận được l ạ t bên kia phát ra nồng đậm k h í tức để trong lòng hắn có loại khó tả rung động mi đầu hơi nhíu đồ vũ thân hình nhất c h u y ể n tại diệp tiêu bất ngờ không đề phòng manh liền xuất hiện tại lặt trước mặt diệp tiêu đồng tử hơi hơi co rụt lại đồng dạng triển khai thân pháp đội h e o nhìn thấy diệp tiêu động tác đồ vũ cười gần nói tiểu tử người thật thông minh lại bị ngươi phát hiện ta không gian kỹ năng đặc tính bất quá không còn kịp rồi đối mặt sau lưng đánh tới lít nha lít nhít kỹ năng đồ vũ cũng không có lựa chọn t r á n h né ngược lại một đạo vô hình không gian ở tại sau lưng đột nhiên xuất hiện đem diệt tiêu kỹ năng toàn bộ thu nạp vào đi cùng lúc đó đồ vũ đối với lạt toàn lực vung ra xong quyền Sẽ trời thốt vệ q u y ề n kinh đánh vào lạt trên thân thể cũng không có bất kỳ cái gì ba động đã đổ vũ trên mặt lộ ra vẹ tươi cười đắc ý trước mấy lần trước công kích đều rét không chết đầu này mèo lớn như thế chuyện quỷ dị tự nhiên cũng để cho đố vũ trong lòng cảnh giác hắn suy đoán lạc n ụ c thể hẳn là có cùng loại miễn dịch thương tổn năng lực đã theo phần n g o à i không cách nào đánh b ỡ vậy liền từ nội bộ đánh tan uy lực của một quyền này cực lớn lấy hắn năng lực cũng rất khó liên tục thi triển ra hắn không phải không nghĩ tới đối diệp tiêu sử dụng nhưng xé trời thôn p h ệ có một cái tai hại cái kia chính là tốc độ đối lập trầm trạng lấy diệp tiêu thân pháp đố vũ biết rất khó chung đích dứt khoát liền đem mục tiêu nhắm ngay là giờ khác này không gian chi lực cấp tốc can ra trực tiếp tại l ạ thể nội điên quần bạ sau lưng chạy tới diệp tiêu đồng dạng cảm nhận được cặp kia trên nắm tay ẩn chứa kinh khủng lực lượng là tuy nhiên tự xưng bất tử tồn tại có thể diệp tiêu nhiều ít vẫn là có chút bận tâm con hàng này là có chút không đáng tin cậy có thể dù sao cũng là chính mình triệu hoàn thú chết nhiều ít có chút đáng tiếc thế mà ngay một khắc này một mực đứng im bất động lạc đột nhiên mở ra cặp kia yêu dị s o n g đồng mặt m è o lộ ra một v ệ n c t ờ i gian kiệt kiệt kiệt đồ dê con mất dịch chờ cũng là ngươi một người này sọt lặt trên thân đồng đậm năng lượng b ỗ n nhiên nổ tung một c ỗ tuân hướng sau l ư n g diệp tiêu diệp tiêu ở ngực h u y ê n ảnh hộ phù tại thời khắc này biến đến vô cùng sáng lời một cỗ thì là c h u ộ t vào trước mắt đố vũ đem một mực khóa chặt trước người tiểu tử đừng quên ngươi đáp ứng bản tọa rất đơn giản về sau giúp ta giáo hấn đầu kia đáng chết phượng hoàng tốt nhất l ộ t sạch nó lông vũ từ mừng diệp tiêu nhẹ gật đầu không chút nghĩ ngợi đáp ứng cái gì phượng hoàng cái gì nổ lông vậy cũng là về sau sự tình diệp tiêu cũng không có quá để ý giờ phút này sự chú ý của hắn toàn bộ đều tập trung ở bộ ngực hắn huyền ảnh hộ phù, phù phía trên là tuy nhiên trách, trách hô hô bộ dáng nhưng diệp tiêu cũng không phải hai người lúc trước một phen đường hoàng đối thoại kỳ thật toàn bộ đều là diễn cho đố vũ n h ị n mục đích đúng là vì dẫn dụ đố vũ bị kẹt diệp tiêu cùng lặt chân chính kế hoạch đã sớm thông qua ý niệm cầu thông hoàn thành dù sao là thế nhưng là diệp tiêu triệu h o à n thú muốn làm đến cái này một điểm thực sự không tính là cái gì lúc này huyết ảnh hộ phụ tại tiếp thu lặt đại lượng hư không chi lực toàn bộ hộ phù biến đến mức dị thường nóng hổi diệp tiêu cơ hồ là cố nén cái này cổ trích nhiệt t i n tính chờ đợi kết quả may mắn cố này nhiệt lượng tiếp tục thời gian cũng không dài cơ hồ thời gian may mắt huyết ảnh hộ p h ù bộc phát ra một đoạn sáng trói q u a n mang đinh huyết ảnh hộ p h ù hấp thu hư không chi lực thu được tiến hóa huyết ảnh hộ p h ù siêu thần thoại nhất dai thể chất hai mươi lăm nghìn nhanh nhẹn bảy mươi lăm nghìn dung luyện hiệu quả cái k i a trang bị kỹ năng hiệu quả tiến hóa hư không huyết ảnh tiến hóa sử dụng hộ phù về sau ở chung quanh phóng thích một đạo, đạo huyết ảnh tại hư không bên trong xuyên tháng qua rời đi hư không về sau người tất cả kỹ năng cùng đòn công kích bình thường uy lực tăng phúc ba trăm tiếp tục một phút đồng hồ đồng thời tự thân thu mạch được một đạo nắm giữ ba trăm lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá hậu thuẫn h ấ p thu chỗ co thương tổn tiếp tục thời gian ba phút làm l ệ n h hai phút đồng hồ huyễn ảnh phân thân tiến hóa sử dụng hộ phủ sau có thể triệu hồi ra bảy đạo huyễn ảnh phân thân phân thân kế thừa bản thể một trăm h thuộc tính tiếp tục thời gian bị giết hoặc phân thân năng lượng hao hết sau biến mất làm l ệ n h ba mươi phút đồng hồ h ư không t á c địch người kỹ năng có thể thông qua xuyên thẳng qua hư không trong nháy mắt xuất hiện tại mục tiêu trên thân đeo đẳng cấp không đẳng cấp yêu cầu nhưng đeo người cần có hư không năng lượng nếu không, không cách nào đeo nhìn đến huyễn ảnh hộ phủ thuộc tính diệt tiêu hai mắt buộc phát ra một đoàn sốt ruột huyết ảnh hộ phù vậy mà theo thần thoại kiểu giai trực tiếp đột phá tiến hóa thành siêu thần phẩm chất trang bị cứ như vậy diệp tiêu trên thân ngoại trừ u minh long nha bên ngoài lại thêm một kiện siêu thần phẩm chất trang bị thả lúc trước diệp tiêu liền nghĩ cũng không dám nghĩ tại vĩnh sinh thế giới thần thoại trang bị đã là các chức nghiệp giả s u ố t đời mơ ước theo đuổi bao nhiêu người lấy có một kiện thần thoại trang làm đinh có thể trên đời này cầm giữ có thần thoại trang chức nghiệp giả có bao nhiêu tại diệp tiêu trên thân thần thoại trang liền đạt tới năm kiện bây giờ lại còn nắm giữ hai kiện siêu thần phẩm chất trang bị lúc trước một kiện u minh long nha cho diệp tiêu mang tới tăng lên sớm đã vượt qua hắn đối trang bị thuộc tính nhận biết bây giờ cái này viễn ảnh hộ phù trở thành siêu thần phẩm chất hắn cung cấp hiệu quả đồng dạng để diệp tiêu cực kỳ chấn động hai cái thuộc tính cơ sở cùng nhau liền đạt tới mười vạn điểm đổi lại phổ thông chức nghiệp giả đeo chỉ là cái này mười vạn điểm cũng đủ để cho hắn theo vô danh chi bối này lên trở thành liền cựu chuyển cường giả đều muốn kiên kỵ một hai tồn tại thế mà đối với diệp tiêu tôi nói cái này mười vạn điểm thuộc tính mặc dù tốt nhưng lại không bằng viễn ảnh hộ phù cung cấp kỹ năng hiệu quả đến được tốt thư không viễn ảnh theo thoát ly hư không lần công kích thứ nhất thu hoạch được tam phúc biến thành theo thoát ly hư không trong vòng một phút tất cả công kích cùng kỹ năng đều có thể thu được tam phúc cái này tiến hóa cường độ quả thực trời cùng đất mà thứ hai cái kỹ năng phân thân càng là khoa trương theo trước k i ê u ba đạo nắm giữ bản thể bảy mươi chiến lược phân thân ngày lên biến thành bảy đạo nắm giữ bản thể trăm phần trăm chiến lược phân thân lần này giống như là diệp tiêu chiến lược l ậ n tám lần diệp tiêu làm sao có thể không kích động đâu thế mà nhất làm cho diệp tiêu kinh ngạc còn muốn thuộc viễn ảnh hộ phủ tiến hóa hiện lên siêu thần phẩm chất sau lấy được tân kỹ năng thư không tác định chỉ một cái lưới mắt diệp tiêu liền minh bạch cái này hư không tác địch chỗ cường đại nếu như nói lúc trước tại giao đấu cầm giữ có không gian năng lực đố vũ diệp tiêu có chút thúc thủ vô sách cái kia bây giờ có được hư không tác địch cái này kỹ năng về sau đố vũ không gian năng lực tại diệp tiêu trước mặt có thể nói đã không có đất d ụ n g võ lúc này lặt trên thân đ ố n g nhiên q u ă n g mang đại thịnh không gian chung quanh tại thời khắc này giống như ngưng kết cảm giác không đúng đố vũ muốn thoát ra lại phát hiện hai tay của mình chẳng biết lúc nào đã chạm vào lặt thân thể hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo không gian năng lực cụ tại thời khắc này triệt để mất đi hiệu lực Cái người à y phát hiện tinh n để đố đại vũ sắc mặt biến. Ngươi làm cái gì lạc khạc khạc cười quái gì nói đồ dê con mất dịch năm đó ngươi sử dụng không gian kỹ năng xâm lấn ta thể nội hư không hôm nay ta liền để ngươi biết bản tọa hư không chi lực không phải dễ cầm như vậy đố vũ giận dữ ta căn bản không biết ngươi là ai chưa từng xâm lấn qua thân thể của ngươi thiếu cùng bản tọa tại cái này giả ngu hôm nay bản tọa muốn ngươi chết l ạ t la to lấy diệp tiêu tiểu tử nhanh cho bản tọa độc thủ giết chết hắn đố vũ tại thời khắc này cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ hắn động tác cực nhanh tại lạc hô lên âm thanh trong nháy mắt liền vi thân rút lui không gian năng lực mất đi hiệu lực cũng không có nghĩa là hắn không cách nào di động dù sao cũng là trăm năm trước liền thành danh t ă m huyễn minh một trong đố vũ bản thân tốc độ cũng không thể khinh thường thời gian trong nháy mắt đố vũ liền đã kéo ra gần trăm mét tuy nhiên nhìn không ra đối phương có thủ l n gì đã đố vũ đông nhiên mất đi dựa vào sinh tồn không gian trí lực nỗi lòng không chừng thân kinh bách chiến hắn đối ở chiến trường thay đổi trong nháy mắt biến hóa dị thường mất cảm hắn không có tính toán q a y đầu ngược lại tốc độ nhắc lại toàn lực hướng về nơi xa bô tẩu nhưng lại tại đố vũ toàn lực chạy thời khắc đông nhiên cảm thấy trước mặt không gian xuất hiện một tia chấn động lâu dài cùng không gian liên hệ hắn đối với dạng này ba động mười phần mất cảm trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt có thể không đợi hắn có phản ứng bốn phương tám hướng không gian trong nháy mắt nước ra ngay sau đó đồ vũ trong tầm mắt lít nha lít nhít mấy ngàn đạo kỹ có thể g á o thét m à t h à n h không đồ vũ phát ra một tiếng kinh sợ gào rú nhưng qua trong giây lát liền người hưu thanh đều bị vô tận kỹ năng triệt để thốn vệ theo diệp tiêu tin tức mặt bảng nhảy ra đánh rết tin tức đến tận đây đệ nhất sát h ầ n cứ như vậy tử đến vô thanh vô tức t r ư ơ n g hai trăm năm mươi quả thứ năm hồng nguyện tín vật năng lực mới chương hai trăm năm mươi quả thứ năm hồng nguyện tín vật năng lực mới kỹ năng dư âm còn chưa tiêu tán diệp tiêu chỗ mi tâm quen thuộc hơi thở nóng bỏng đ ố n g nhiên bắn ra đây là có chút ngoại ý muốn diệp tiêu còn chưa kịp phản ứng một đạo hồng quang theo đỗ vũ ngã xuống phương hướng phong tới cho đến diệp tiêu trước mặt đ ố n g nhiên dừng lại diệp tiêu nhìn lấy phiêu phủ ở trước mắt viên này tản ra quen thuộc hồng quang cái bóng đôi mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng hồng nguyện tín vật hắn chẳng thể nghĩ tới cái này đỗ vũ vậy mà cũng là hồng nguyện người nắm giữ có thể lúc trước hắn rõ ràng không có cảm ứng được cái này hồng nguyệt tín vật tồn tại trong lòng không hiểu nhưng không trở ngại diệp tiêu đem trước mắt hình dáng cực giống răng cơ đoạn đao hồng nguyệt tín vật n ắ m ở trong tay trong trước mắt hồng mang phóng lên tận trời bao phủ diệp tiêu cùng hồng nguyệt tín vật cương đ ạ i hồng nguyệt chi lực rót nhập trong thân thể tính cả trước đó đây đã là quả thứ năm hồng nguyệt tín vật căn cứ hồng nguyệt ghi chép lúc trước hồng nguyệt tổng cộng chia làm phân thành bảy bộ phận bây giờ còn kém hai cái liền có thể đem hồng nguyệt một lần nữa hợp thành dựa theo tiểu kim phi p h á hồng nguyệt là chủ thần năm đó tiếp thân vũ khí chủ thân phi p h á diệp tiêu là không rõ、ràng. nhưng có thể mang theo thần chi danh muốn đến cũng sẽ không kém đi nơi nào chớ nói chi là cái này hồng n g u y ệ t cho dù chỉ là một phần nhỏ đều đầy đủ cho diệp tiêu mang đến tăng lên cực lớn cái kia dung nhập trong cơ thể hắn hồng n g u y ệ t tín b ậ t cũng rốt cuộc xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt rất nhanh nương theo lấy hồng n g u y ệ t quang mang hoàn toàn dung nhập diệp tiêu thân thể cái kia quen thuộc tăng cường cảm giác để diệp tiêu không nhịn được phát ra một tiếng thư sướng d ê n d ì mặt bảng tin tức đồng bộ nhảy ra đinh người dung hợp hư không chỉ nắm dung hợp quả thứ năm hồng nguyện tín vật hắn siêu thần thiên phú lần nữa thu hoạch được tăng phúc nguyên bản mỗi cái kỹ năng có thể cung cấp năm điểm trí lực thuộc tính biến thành sáu điểm chỉ là cái này thiên phú tăng thêm thì vì diệp tiêu mang đến trọn vẹn một nghìn một trăm tám mươi mốt không điểm trí lực tăng thêm cùng gần mười hai vạn ma lực giá trị diệp tiêu chỉ là đơn giản nhìn lướt qua cũng không có đem chú ý lực thả ở trên đây đố vũ chết rồi có thể mạnh vân chi còn sống diệp tiêu ngay từ đầu mục tiêu cũng là mạnh vân chi nếu như không phải đố vũ xuất hiện hắn đã sớm đem hắn chém giết hiện tại bởi vì đố vũ chậm trễ hắn không ít thời gian cho tới khi hắn lần nữa muốn lùng bắt mạnh vân chi lúc đã phát hiện không có tung ảnh của đối phương diệp tiêu hai đầu lông mày toát ra vẻ thất vọng cái tiêu mạnh vân chi chiến lược có lẽ muốn so đố vũ kém không ít có thể bắt qua mạnh vân chi kỹ năng diệp tiêu rất rõ ràng nắm giữ phục sinh năng lực mạnh vân chi nhưng muốn xa so với đố vũ phiền phức không ít cũng tỉ như giờ phút này nữ nhân b ạ n nhất trốn ở hắn tìm không thấy nơi hẻo lánh vụ trộm phục sinh đố vũ diệp tiêu cứ việc có lòng tin lại giết hắn một lần nhưng nhiều đến mấy lần cũng là chuyện rất phiền phức mà lại theo đỗ vũ ngay từ đầu cùng mạnh vân chi trong lúc nói chuyện với nhau diệp tiêu cũng biết hai người này phía trên còn có một cái thầy của bọn hắn nghe khẩu khí bọn hắn bị lao sư này chiến lược thế nhưng là liền đỗ vũ đều e ngại dám ở đây diệp tiêu tự nhiên không muốn mạnh vân chi còn sống rời đi nhưng đối phương dù sao cũng là tam h u y ễ n minh một chồng vừa mới chỉ hoãn thời gian hoàn toàn đầy đủ đối phương thoát đi hắn đuổi bắt diệp tiêu tự nhiên cảm thấy vô cùng phiền muộn lại là một phen tìm kiếm sau đó lại xác nhận mạnh vân chi hoàn toàn biến mất diệp tiêu cũng chỉ có thể từ bỏ a đúng lúc trước triệu ngọc đường những người kia có vẻ như nói qua mạnh vân chi thân là cứu thế tốt lưu giả lâu dài đều t ọ a c h ấ n tại h u y ế t s ắ c đường ven biển thâm v i ê n lối b ả o có thể hay không chạy trở về đâu diệp tiêu trong lòng cảm thấy khả năng này tính không thấp tuy nhiên cùng mạnh vân chi không có gì quá nhiều tiếp xúc nhưng ở b ắ t đến trên người đối phương kỹ năng về sau diệp tiêu hoàn toàn có thể xác định mạnh vân chi nữ nhân kia mặt ngoài nhìn lấy một bộ bi thiên thương hại bộ dáng có thể thực chất bên trong có thể cũng không phải người tốt lành gì chỉ là nàng trong chiến đấu tiêu hao hết linh hồn liền vô số kể có thể nghĩ cái này trăm năm bên trong mạnh vân chi đến cùng lặng yên không tiếng động giết bao nhiêu nhân loại mà dạng này một cái xấu bụng ngụy thánh mẫu lại làm sao có thể sẽ vì nhân tộc cán nguy mà hy sinh tự mình như vậy chỉ có một lời giải thích cái kia chính là huyết sắc đường bên biển hoặc là phải nói là thâm viên bên trong một nhất định có đ ố i mạnh vân chi tới nói cực kỳ trọng yếu đồ vật như thế mạnh vân chi quả quyết không có khả năng từ bỏ nhất định sẽ về tới đó nhanh chóng phân tích sau một lúc d i ệ p tiêu dứt khoát cũng liền không lại chấp nhất cùng lắm thì đi thâm viên một chuyến là được nghĩ rõ ràng về sau diệp tiêu thu hồi suy nghĩ lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới vừa mới thu hoạch được hư không chi n ắ m lấy mặt chỉ từ tên diệp tiêu ngược lại cũng nhìn không ra đó là cái năng lực gì duy nhất có thể xác định phải cùng hư không có quan hệ cái này khiến diệp tiêu càng phát ra nhiều kỳ dù sao theo lạc kinh lịch đến xem cái này hư không chi lực toàn bộ vĩnh sinh thế giới cần phải độc thuộc hắn một phần thì liên huyết ảnh hộ phù cũng bất quá là năm đó lạc rơi xuống sâu răng vì sao hồng nguyệt cũng có cùng hư không tương quan năng lực mang theo cái này một tiêu nghĩ hoặc diệp tiêu nhanh chóng cha xem ra h ư không chi nắm đem đến từ hư không lực lượng ngưng tụ thành một thanh màu tím đậm g i a n g cưa g i a n g cưa mặt ngoài ẩn chứa có thể cắt chém tùy ý không gian hư không chi lực uy lực cùng tiếp tục thời gian xem sử dụng người tự thân hư không chi lực mà định ra diệp tiêu trừng mắt nhìn nhớ tới lúc t r ư ớ c cái này hồng nguyệt tín vật chính là g i a n g cưa hình dáng hình thái nhất thời có chút minh ngộ đầu tiên là tại phía trước mình chụt vào cái hộ thuẫn kỹ năng tiếp lấy diệp tiêu chậm rãi đưa tay phải ra tiếp theo một cái trước mắt trong lòng bàn tay một đạo yếu ớt u năng lượng màu tím chậm rãi hội tụ t r ớ c mắt liền ngưng tụ thành một thanh củ minh long nha không xê xích bao nhiêu màu tí diệp tiêu thử đối ngay phía trước nhẹ nhàng bung động một cái trong tầm mắt một đạo vết nước mười phần đột ngột hiện lộ ra nhất thời đem vừa mới thi triển hộ thuẫn rạch ra một cái miệng lớn cùng lúc đó nước trong miệng tràn ra một chút năng lượng không ngừng ăn mòn chung quanh hộ thuẫn loại trạng thái này cũng không phải là diệp tiêu trước kia thấy qua như thế dùng mạnh hơn năng lượng đánh tan hộ thuẫn mà chính là mười phần bá đạo trực tiếp đem hộ thuẫn sở tại vị trí không gian trực tiếp x é rách b a n g đại hư không trực tiếp đem chung quanh hộ thuẫn năng lượng toàn bộ hư vào diệp tiêu đôi mắt lóe qua một vệ kinh hỉ cái này không phải liền là cùng đ ô vũ lúc trước thi triển quyền pháp kỹ năng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu có thể hắn lực phá hoại tựa hồ muốn so đ ô vũ quyền pháp kỹ năng tới càng thêm cường đại kỳ quái cái kia đ ô vũ đã nắm giữ hồng nguyện tín vật hẳn là cũng kế thừa hư không chi n ắ m mới đúng nhưng vì sao lúc trước trong chiến đấu hắn tình nguyện sử dụng hiệu quả yếu hơn quyền pháp cũng không sử dụng hư không chi n ắ m cái này một điểm cũng là để diệp tiêu có chút khó có thể lý giải được mặc dù chỉ là lướt qua liền thôi nhưng thông qua vừa mới cái kia một chút diệp tiêu có thể rõ ràng ra kết luận đố vụ nếu như ngay từ đầu liền trực tiếp sử dụng hư không c h í nắm chỉ sợ đem về đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn có lẽ sau cùng hắn có thể bằng vào siêu mẫu thuộc tính chiến lược thoát đi nhưng muốn giống vừa mới nhẹ nhàng như vậy ngăn lại đố vụ công kích sợ là không dễ dàng như vậy rất nhanh thường xuyên sử dụng hư không huyễn ảnh diệt tiêu trong khoảnh khắc liền phân biệt ra những thứ này tràn ra năng lượng cùng hắn chỗ tiến vào hư không trong không gian năng lượng không có sai biệt mà đố vụ lúc trước thi t r i ể n phá không quyền tuy nhiên nhìn như nguyên lý một dạng nhưng hiện tại hồi tưởng lên đến trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa cũng không giống nhau đây là giải thích đến không cái k i a đô vũ tuy nhiên đạt được hồng nguyện tím vật có thể lại không có hay là chỉ có không quan trọng hư không chi lực cho nên căn bản là không có cách chống lên sử dụng hư không chi cầm điều kiện mà ta không giống nhau bởi vì lặt là, là ta triệu hoàn thú cho nên ta bản thân cũng cầm giữ có nhất định hư không chi lực hư không chi cầm hạn chế tại ta chỗ này thì hoàn toàn không tồn tại diệp tiêu phân tích một trận cảm thấy cần phải đoán bảy tám phần lúc này diệp tiêu nhìn đến chạy về phía đô vũ thi thể lạ não hải hiện ra một vệ quái dị suy nghĩ có lẽ có thể thử một chút nghĩ đến diệp tiêu dạo bước đi vào lặt trước mặt chính muốn nói chuyện liền sau khi nghe được người có chút tức ổn hển hùng hùng hồ hổ hồ hổ. hồ hôn đản bị cái này đ ồ dê con mất dịch lừa i a hỏa này cũng là cái đồ giả mạo trên người hắn căn bản không có bất luận cái gì hư không chi lực ba động ồ ồ ồ sớm biết thì không lãng phí ta thể nội hư không chi lực thiện nghi diệp tiêu t i ể u thử kia n g h e l à diệp tiêu có chút ngoại ý mớn ngươi xác định hắn không phải diệp thiên l à thu hồi thương tâm biểu lộ một mặt sầu nao b ấ t tức nói không phải diệp thiên cái kia hôn đản thế nhưng là từng tiến vào thân thể của ta trộm ta nhiều như vậy hư không chi thuỷ trên thân khẳng định lây dính đại lượng hư không chi lực có thể kẻ trước mắt này hư không chi lực cơ hồ không có hắn khẳng định không phải d i ệ p tiên vừa mới con hàng này còn lời thề son sắt nói hóa thành cho cũng sẽ không nhận sai đảo mắt thì nói người ta là đồ giả mạo con hàng này thực sự có chút không đáng tin cậy diệp tiêu xây lặt một bộ sinh không thể yêu b i thương dạng lắc đầu t i ế p bàn tay nhất c h u y ể n lần nữa ngưng tụ ra một thanh hư không chi nắm đưa cho lạc là... thứ một chút nguyên bản còn khó qua không kềm chế được lạc giống như nghe thấy được tức chó như vậy hai mắt sáng lên cả thân thể bắn lên cao qua trong d â y lát đi vào diệp tiêu bên người một đôi dị đồng gắt gao nhìn chằm chằm diệp tiêu trong tay màu tím đậm răng cưa đây là nói chuyện đồng thời là không khỏi giải thích ơ lấy hư không chỉ nắm vừa đến tay lạc toàn thân chấn động chợt cái kia tại diệp tiêu trong tay chỉ có cánh tay lớn lên màu tím đậm răng cưa đống nhiên tăng nhanh trước mắt liền bành trướng đến gần hai mét độ cao nóng này hư không năng lượng thừa số bám vào tại màu tím đậm răng cưa mặt ngoài lộ ra đến mức dị thường phát triển ha ha ha thật mạnh hư không chi lực hảo tiểu tử ngươi tại sao có thể có loại vật này lạc mẹo trên mặt vui sướng khó có thể che giấu hưng ơ phấn không thôi đến hướng không trung này lên ngay sau đó diệp tiêu liền nhìn đến lạt ở giữa không trung lung tung thua tay hư không chỉ nắm trong khoảnh khắc theo lạt huy động hư không chỉ nắm bốn phía không gian còn như tờ giấy bị tùy tiện bị phá hiện lộ ra cái này đến cái khác không gian b ế t nước đại lượng hư không năng lượng cũng tại thời khắc này không ngừng ăn mòn chu huyện không gian bất lũy phúc chốc lạt quanh thân đúng là xuất hiện một cái không gian thật lớn hát động không gian hát động trong nháy mắt sinh ra kinh khủng hấp lực đem không khí c u n g quanh liền mang bám vào trong không khí các loại nguyên tố năng lượng đều hư vào vẹn vẹn hai giây sau đó hát động hấp lực càng lúc càng lớn thì liên diệp tiêu cũng không thể không liền lùi lại mấy bước và không hắn đều sợ chính mình thân thể sẽ bị lôi kéo đi b ả o duy chỉ có đứng tại h á p động trước mặt lạ không có chút nào bị h á p động hấp lực ảnh hưởng vẫn tại cái kia hưng ơ phấn t h u a tay tại dung hợp quả thứ năm hồng nguyệt tín vật về sau diệp tiêu đối với không gian cảm giác cũng tăng lên tới một cái rất khó mức tưởng tượng rất nhanh liền phát giác được không gian chung quanh hàng rào càng phát ra bất ổn sau đó liền vội mở miệng có thể dừng tay lại làm không gian chung quanh sẽ sụp đổ nói đồng thời hắn lật bàn tay một cái lặt trong tay hư không chi nắm nhất thời biến mất lặt h a y thế mắt m è o lộ ra một vệ tức hận bất quá cũng là minh bạch d i ệ p tiêu tiện tay vung lên liền đem phá toái không gian xóa đi về sau liền tràn đầy phấn khởi đi vào diệp tiêu trước mặt một bộ định n ọ t dáng vẻ không ngừng cọ lấy diệp tiêu ấm quần a ta vĩ đại nhất mê người nhất chủ nhân ẩm diệp tiêu một chân đem mặt mũi tràn đầy định n ọ t l ạ t đá văng ra tức giận nói ngươi vừa mới không là tiểu tử tiểu tử hô hào sao ta còn chưa tính sổ với ngươi đây l ạ t mừng rỡ liên tục không ngừng nói chủ nhân vừa mới nhất định là ta nhận lấy tà thần mê hoặc mới có thể nói ra nói như vậy ngài thế nhưng là l ạ tiền là l ạ tín ngưỡng ta đ ờ i này sùng bái nhất chỉ có chủ nhân vĩ đại ngài một cái diệp tiêu đối với lạt tính tình cũng coi như hiểu rõ gặp con hàng này bộ dáng cũng không thèm để ý hắn theo lạt phản ứng cũng có thể ấn chứng trong lòng mình phỏng đoán cái này hư không chi cầm uy lực là căn cứ hư không chi lực đến quyết định mà lạt thân thể chính là từ hư không tạo thành đem hư không chi nắm cho lạ uy lực của nó muốn so diệp tiêu chính hắn sử dụng tới mạnh hơn trăm lần nghìn lần như thế lại thêm lạt cái kia gần như bất tử thân thể có thể nói có hư không chi nắm ra chỉ lạ có lẽ chiến lược không cao nhưng hư không chi cầm đặc t h tính hoàn toàn có thể cho l ạ t tại cùng diệp tiêu đối chiến bên trong hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong thậm chí nếu như chính mình có chút chủ quan nói không chừng đều sẽ lật t u y ể n trong mương mà trọng yếu nhất chính là l ạ t làm ì n h triệu hoán thú diệp tiêu hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ phản bội chính mình kể từ đó giống như là chính mình nhiều một cái nghe lời cường lực không tử thủ xuống trong lúc nhất thời diệp tiêu tâm tình thật tốt đem l ạ t thu vào triệu hoán không gian diệp tiêu ánh mắt thì là nhìn về phía mình nhiệm vụ mặt bảng lúc này mặt bảng biểu hiện ra nhiệm vụ đã hoàn thành phía dưới còn có một cái xác nhận cái nút chỉ cần điểm x u ố n g xác định diệp tiêu liền có thể tấn cấp đồng thời thu hoạch được thần tính thuế biến bất quá diệp tiêu cũng không có lựa chọn xác nhận hắn không biết thần tính thuế biến kỳ ở giữa sẽ kéo dài bao lâu lúc trước thiên hà thành phố triệu ra sự t ì n h còn không có giải quyết triệt đề mười vạn long nguyên quân đoàn đều đã chết cái k i a thân là chủ nhân triệu ra lý nên đi cùng bọn họ mới đúng làm chuyện tốt thì phải làm tới cùng người một nhà nên chỉnh chỉnh tề tề mới đúng nghĩ đến diệp tiêu thân hình nhất chuyện hướng về thiên hà thành phố phương bị chạy như bay cùng lúc đó tại khoảng cách diệp tiêu cực kỳ xa xôi phương hướng ngược một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh cũng là không ngừng xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng thân ảnh rõ ràng là trở về từ coi chết mạnh vân chi lúc này mạnh vân chi cứ việc thần sắc có chút chật vật nhưng trong mắt lại hiện đầy là nghĩ diệp tiêu biểu hiện thực sự quá ngoài dự liệu đến mức để cho nàng thiếu chút nữa nói nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho nàng cảm thấy kinh hãi cùng sợ sệt phản mà nội tâm dâng lên vô hạn hận ý trở lấy rất nhanh ta thì sẽ cho ngươi biết xâm phạm thánh nhân uy nghiêm xuống tràng đột nhiên một cô không hiểu khí tức xông lên đầu mạnh vân chi thân hình dừng lại ngay sau đó đôi mắt kịch liệt co vào đỗ vũ chết trong chốc lát, mạnh vân chi mặt mũi tràn đầy h o à n g hốt thần sắc không còn trước đó uy nghiêm thậm chí đôi mắt khó nén một chút sợ hãi hiu mạnh vân tốc độ đột nhiên tăng nhanh lúc này nàng nội tâm chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại thâm n g uyên tìm kiếm mình lao sư phù hộ chương 251, t a sẽ ra tay chương 251, t a sẽ ra tay vĩnh sinh thế giới một chỗ hiếm người g i ấ u vết trong hạp cốc dốc đứng trên vết đá cực kỳ quái dị mọc đầy màu xám thực vật đem chọn mảnh hạp cốc bao trùn trong đó ra thiên tế nhật tại cái kêu màu xám thực vật sen lẫn khe hẹp bên trong t ư ờ n g đôi tràn ngập quỷ dị trong mắt màu xanh đủ, chính toàn bộ hạt cốc an tĩnh khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh đột nhiên ẩm một đạo vang vọng mười phần đột ngột chuyển đến trong chốc lát cái kia từng đôi quỷ dị trong mắt màu xanh lục bột phát ra dọa người ánh mắt ào ào hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại tới đồng thời một loại chưa từng nghe qua bén nhọn gọi tiếng sen lẫn v ă n g lên phá vỡ mảnh này hạt cốc yến tĩnh ba ba ba màu x á m thực vật bên trong từng đạo từng đạo màu xanh thân ảnh to lớn phóng lên tận trời nương theo lấy cái kia tiếng kêu tròi t a i không ngừng trên không trung bồi hồi du ã n g dường như đang tìm kiếm cái gì thế mà không đợi những thứ này to lớn bóng người màu xanh lục có hành động hạp cốc dưới đáy một đạo màu đỏ q u a n g mang lòng lánh những thứ này bóng người màu xanh lục dường như phát giác được cái gì đáng sợ sự tình gọi tiếng càng phát ra gấp rút cái kia thân thể lớn như vậy cũng là không dám tiếp tục lưu lại tương đôi to lớn cánh thịt triển h a i hướng về nơi x a v ô cánh mà bay đúng lúc này cái kia lau chói mắt hồng quang lấy lưu t ì n h chi thế gào thét mà qua tiếng kêu chói hai im bặt mà dừng bồi hồi trên không trung tất cả bóng người màu xanh lục động tác toàn bộ trong cùng một lúc dừng lại tiếp theo một cái trước mắt những thứ này bóng người màu xanh lục giống như đã mất đi sau cùng một tia lực lượng từ không trung hung hăng rơi xuống không ngừng mà tiếng va đập theo mặt đất chuyển đến c h ấ n lên kéo dài hạt bụi cũng không biết trải qua bao lâu giữa trời bên trong sau cùng một đạo bóng người màu xanh lục hoàn toàn rơi xuống một đạo nhìn qua mười phần đột một cái bóng theo hạt bụi bên trong đi ra đến lúc cuối cùng hạt bụi cũng tại thời khắc này chậm rãi tan hết về sau cái bóng dung mạo hoàn toàn triển lộ ra rõ ràng là một tên thần sắc lạnh lùng thân hình thẳng tắp tuấn l ã n thanh niên thanh niên một tay cầm thường lập ở sau lưng biểu lộ lanh gốc không có bất kỳ cái gì còn sóng chỉ có cái kia dần dần rút đi trong mắt màu đỏ ngỏm cùng trên thân lưu lại một kia phát triển khí tức đã chứng minh hắn cùng vừa mới cái kia đạo lòng lánh hồng q u a n g có chỗ quan hệ không thú vị thanh niên không có nhìn đằng sau chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ tựa như là đang lẩm bẩm lầu bầu đồng dạng thế mà ngay tại thanh niên sau khi nói xong một đạo tựa như ảo mộng chỗ chống thanh â m không biết từ chỗ nào chuyển đến không tệ ngươi trưởng thành đã hoàn toàn vượt qua ta mong muốn siêu biệt ss cấp thiên phú còn thật là khiến người ta ghen vét ta thanh niên nghe được thanh em cũng không có cảm thấy kinh ngạc Cũng không có cái bởi vì cái này âm tệ h h lạnh như nói, trình cho không thiên phú, a ca ra ta n ngợi sướng nào, vẫn lùng nói, này cụ có vui loại i toát bất t r kỳ dù độ u hạo như vẫn cụ có thế ể tùy tiện làm đ nhân k ô n n g kệ, thế h n g u muội một vị truy cầu cực phẩm thiên phú nhưng bọn hắn làm sao biết chân chính c ự n giả g cho dù không có thiên phú vẫn như cũ có thể vô địch tại thế ta thưởng thức nhất cũng là ngươi cái này tự tin thái độ triệu hạo không có nói tiếp mà chính là lông mi mang theo l ệ n h ý chậm rãi hỏi nói đi ngươi tìm ta làm cái gì t h a n h âm k i ê ngừng tạm sau đó mà cười quỷ dị lên ngay tại trước đó không lâu có người h u y ế t tẩy ngươi thiên hà triệu gia mười vạn long nguyên quân đoàn bỏ mình bốn mươi tên cựu chuyển chức nghiệp giả bị giết phàm lạt tại thiên hà thành phố triệu gia dòng chính không có người nào may mắn thoát khỏi triệu hạo nghe được tin tức này ngoại trừ lông mi hơi hơi co rụt lại không còn gì khác biểu lộ ta m g ồ i mộ i đâu thanh âm kia dường như nghĩ đến cái gì thú vị tình cảnh ngữ khí không khỏi mang theo một tia cười khẽ h ả n g ư ơ i thương yêu nhất cái vị kia thân m ộ i m ộ i liên tục bị người quất r a cuộc sống xương hai lần、Và、anh trói mắt màu đỏ con mang tự thanh niên thân thể bán ra t r ớ c mắt liền gầm thép bao phủ toàn bộ hạc ốc trong n h y mắt vô số h o à n g sợ tiếng kêu rẽ vang vọng nguyên bản già thiên tế nhật h ạ c cốc tại thời khắc này biến đến hung hiểm dị thường triệu hạo không để ý đến những thứ này di động ánh mắt nhìn thẳng phía trước lấy hắn năng lực cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được tại cái kia có một đoàn hư nguyễn thân ảnh đồng bền là ai làm cái kia hư nguyễn thân ảnh cũng không có thừa nước đục thả cầu một bộ xem kịch vui n g ư khí c h ậ m dai nói ra diệp t i ê u triệu hạo đồng tử xẻ qua một vệ đỏ tươi bạo lệ lập tức lần nữa khôi phục lại bình tĩnh diệp yêu chưa từng nghe qua chỗ nào toát ra không biết sống chết ra hỏa hư n u y ễ n thân ảnh chật chật hai tiếng nói ra năm nay mới vừa tiến vào vĩnh sinh thế giới tân nhân tân nhân h ư n g ư ơ i cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười triệu hạo lạnh giọng nói ra hư nguyễn thân ảnh giống như ủi như lửa thêm m ắ m thêm mối tự thuật ta có thể không có nói đùa bây giờ danh tiếng của hắn tại vĩnh sinh thế giới có thể nói đại danh đình đình là vô số người tranh nhau sùng bái thần tượng thậm chí có người đem hắn lấy ra cùng ngươi so sánh đồng thời không ít người đều cho rằng ngươi không bằng hắn theo hư nguyễn thân ảnh đem diệp tiêu tình huống em hay nói triệu hạo trở mặc chỉ có h ạ cốc thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu rẽ chứng minh thời gian chính đang trôi qua cũng không biết trải qua bao lâu triệu hạo mới, mới một ớ i m lần nữa mở miệng xem ra ta rất lâu chưa từng xuất hiện liền một cái thân phận đê tiện a m i u a cầu đều nhanh cưới đến trên đầu của ta hư nguyễn thân ảnh thấy thế tò mò hỏi hắn nhưng là liền mạnh vân chi đều không đối phó được ngươi nói hắn là a m i u a cầu triệu hạo lạnh lùng liếc mắt hư nguyễn thân ảnh người lạnh nói không cần tại cái kia đổ thêm dầu vào lửa mạnh vân chi nữ nhân kêu bất quá là ỷ vào năm đó may mắn tích lũy khí vận đi đến một bước này căn bản không có thành cựu lại thêm nàng chức nghiệp thuộc tính đã định trước nàng vốn là không có gì chiến lược tháng nàng cũng không phải l à việc có gì h ư v i u ễ n thân ảnh nghe vậy cảm khái nói ra ngươi ngược lại là nhìn đến rất thông thấu nữ nhân kia xác thực không có gì náo tử rõ ràng đ ầ y mình ý nghĩ xấu nhưng lại hết lần này tới lần khác ưa thích giả trang ra một bộ bi thiên thương hại bộ dáng đáng tiếc cái kia diệp tiêu cũng không có có thể giết nàng triệu hạo ánh mắt liếc xéo lấy hư v i u ễ n cái bóng ngự a khi hiếm thấy mang lên một kia hưng thú làm sao ngươi cùng mạnh vân chi có thủ h ư v i u ễ n cái bóng khẽ giật mình tiếp theo điên cùng cười to chỉ nàng còn chưa đủ tư cách triệu hạo nghe vậy thật sâu mà liếc nhìn đoán kia cái bóng mơ hồ trong mắt không che giấu chút nào đối với hắn thân phận suy đoán thư nguyễn cái bóng thấy thế không để bụng chỉ là từ tôi nói vẫn là quan tâm chuyện của mình ngươi đi cái tia diệp tiêu bây giờ cùng bát đại gia tộc thù sâu như biển trong đó lại cùng các ngươi triệu gia gút mắt nhiều nhất triệu hạo nhắm hai mắt đem khí tức trên thân điều chỉnh đến bình ổn trạng thái làm hắn lần nữa mở mắt ra về sau thanh âm triệt để khôi phục đàm mạng ta sẽ ra tay thư nguyễn thân ảnh dường như mười phần mong đợi hai người chạm mặt vậy ta rửa mắt mà đợi nói xong h ư nguyễn cái bóng liền muốn ly khai đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó bất quá cái kia diệp tiêu hiện tại ở đâu không có người biết được ngược lại là bây giờ ngươi triệu ra nguyên khí đại thương cái khác b ả y tộc sợ là sẽ phải thừa lúc vắng mà vào triệu hạo lạnh lùng ngắt lời nói điểm ấy cũng không cần ngươi quan tâm coi như ta triệu ra chỉ còn ta triệu hạo một người cũng không ai có thể nhúng chàng ta triệu ra đồ vật thư kiệt kiệt, t v i u n cái bóng cười k h á i dị vài tiếng liền không có động tĩnh triệu hạo nhìn lấy đã biến mất thân ảnh mơ hồ đôi mắt lãnh quang lưu truyền diệp t i ê u vĩnh sinh thế giới ly n g u y thành thành chủ phủ chu nghĩa mang theo chu huyện cùng chu linh cùng mấy tên chu ra lấy trọng bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ con cháu đứng tại trong đại sành tại bọn hắn phía trên lấy chủ vị ngồi lẳng lặng một bóng người lúc này bao quát chu nghĩa ở bên trong sở hữu người nhìn lấy bóng người á n h mắt đều tràn ngập h ỏ a nhiệt bóng người đương nhiên đó là vừa mới trở lại v i n h sinh thế giới d i ệ p tiêu tại lạt trợ giúp giới đem đỗ vũ đánh giết về sau d i ệ p tiêu đầu tiên là trở về thiên hà thành phố đem triệu ra sở hữu người cùng hơn mười vị cựu chuyển chức nghiệp giả toàn bộ chấm giết sau đó liền về tới ly n g u y thành trong lúc đó chỉ có triệu ngọc đường không biết tung tích Hiện nhiên, tên điên là cái nhân tinh khi nhìn đến mạnh vần chi đều cầm diệp tiêu có chút thúc thủ vô sách thời điểm liền sớm một bước lặng yên không một tiếng động chạy thì liền triệu g i a đều không có phát hiện cái này một điểm đối với cái này diệp tiêu ngược lại cũng không phải rất để ý một cái triệu ngọc đường đối ở hiện tại diệp tiêu tới nói không quan trọng gì không nổi lên được cái gì bọt nước tới và lại triệu g i a tại vĩnh sinh thế giới còn có không ít sản nghiệp triệu ngọc đường cũng không có khả năng chạy đến địa phương khác chỉ cần diệp tiêu nguyện ý trung quy có thể tìm ra hắn cũng là trải qua sau chuyện này diệp tiêu mới đột nhiên phát giác một người cường đại tới đâu cuối cùng phân thân pháp thuật vẫn là cần bồi dưỡng một chút thủ hạn g đến ít một chút vụ v ặ t việc nhỏ có thể giao cho bọn hắn không cần chính mình tự thân đi làm nguyên bản diệp tiêu cũng không có loại suy nghĩ này cảm giác quá mức phiền phức nhưng bây giờ hắn ý nghĩ có thay đổi đây cũng là để chu nghĩa đem chu ra cái này bởi trẻ bối phận tương đối xuất sắc hậu bối tìm đến nguyên nhân hiện tại ly n g u y ệ t thành tình h u ố n g như thế nào nghe được diệp tiêu đặt câu hỏi chu nghĩa thu hồi dò xét ánh mắt nghiêm mặt nói mới đầu vẫn có chút phiền phức dù sao lần trước thất đại gia tộc phái hai vạn liên quân cùng hơn mười người cựu chuyển cường giả tới tuy nhiên sau cùng tất cả đều xếp ở chỗ này thế nhưng để rất nhiều người lòng người bằng hoàng trong lòng có chỗ lo lắng ngưng tạm chu nghĩa lời nói xoay chuyển trên mặt vui mừng có điều tại ngài phá hủy thiên hà thành phố căn cơ của triệu gia liền trạm bốn mươi vị i ể u chuyển cường giả về sau tình huống này liền không có thậm chí có đại lượng chức nghiệp giả mộ danh mà đến lúc này ly nguyện thành không chỉ có khôi phục trước kia phồn bình nhân khí so với trước đó càng thêm nồng hậu dày đặc còn có không ít người một lòng muốn muốn gia nhập ta chú gia ta cũng thuận thế thành lập cái bóng quân đoàn nhưng cụ thể nhân viên phố trí còn thu nạp điều kiện ta còn không có định tốt cần ngài đến quyết định biện pháp lúc này trung nghĩa ngôn ngữ so với trước đó càng thêm cung kính trước đó song phương chỉ là quan hệ hợp tác mặc dù nhiều có dựa vào diệp tiêu nguyên do nhưng trung nghĩa lại không giống bây giờ như vậy khiêm tốn cùng thái độ khiêm n h ư ờ n g đối với cái này diệp tiêu không khỏi hơi nghi hoặc một chút có thể đứng tại trung nghĩa sau lưng một đám chu gia thế hệ trẻ tuổi lại là một bộ đương nhiên biểu lộ thi liên cùng diệp tiêu đối lập quen thuộc chu huyện cùng chu linh cũng là như vậy cho rằng dù sao trước mắt vị này không chỉ có là đồ diệp thiên hà triệu gia đơn giản như vậy chỉ là một tay phục sinh mười vạn địa quân cái này tài năng như thần năng lực cũng đủ để chấn kinh tất cả mọi người cái cảm chớ nói chi là khiêu chiến tam viễn minh một trong cứu thế tôn giả đồng thời đánh cho cứu thế tôn giả chật vật chạy trốn tuy nhiên sau cùng bị đối phương may mắn đ à o t ẩ u nhưng diệp tiêu bực này kinh hãi người thủ đoạn sớm đã chuyển khắp toàn bộ vĩnh sinh thế giới bây giờ ra ảnh cái tên này tại vô số người trong lòng sớm đã siêu việt bắt đại gia tộc tồn tại đương nhiên tại không ít người trong mắt tam viễn minh là nhân tộc anh hùng là vĩnh sinh thế giới vươn xuống về sau thì xuất hiện tại sách giáo khoa phía trên thánh nhân nhất là cứu thế tôn giả theo nàng xuất hiện lần nữa nàng c h ấ n thủ thâm viên tám mươi năm sự tích cũng theo đó truyền ra cái này để càng nhiều người đối diệp tiêu hành động bất mãn hết sức bởi vậy gia ảnh cũng cùng ác ma vẽ lên năng bằng bất quá người của chu gia hiển nhiên không ở trong đám này bọn hắn hôm nay cùng diệp tiêu thế nhưng là lợi ích thể cộng đồng diệp tiêu càng mạnh đối với chu gia tới nói chỗ tốt càng nhiều bọn hắn cũng mặc kệ cái kêu cứu thế tôn giả làm cái gì bọn hắn chỉ để ý diệp tiêu có thể nhẹ n h ó m đánh bại đối phương như vậy đủ rồi không có cái gì so có một vị sánh vai tam n g ễ n minh cường đại minh hữu tới càng khiến nỗi lòng người m i ngông đối với chu gia người tâm lý biến hóa diệp tiêu mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không có ý định truy đến cùng ngược lại là đối chu nghĩa thành lập cái bóng quân đoàn hết sức hài lòng sau đó diệp tiêu nhẹ gật đầu nói ra rất không tệ vừa bận ta cũng cần một chút nhân thủ sự kiện này ngươi tự mình cân nhắc a n bài là được không dùng qua hỏi ta nói diệp tiêu theo trong hồng thèm móc ra một trăm viên chiếu lấp lánh màu đỏ tảng đá còn chưa lên tiếng chu nghĩa liền không nhịn được kinh hô lên thần chú thạch hắn không phải không gặp qua thần chú thạch chỉ là chưa thấy qua nhiều như vậy thần chú thạch cũng khó trách hắn sẽ như thế không bình tĩnh về phần hắn sau l ư n g chu huyền b ọ n người thì đang nghe thần chú thạch ba chữ về sau đã sớm lâm vào trận mắt hốc mồm cục diện chu nghĩa nuốt nước miếng một cái cưỡng chế nội tâm rung động cẩn thận từng ly từng tí hỏi lại nhân ngài những này là dự định bán diệp tiêu lắc đầu tiệc tay đem một trăm viên thần chú thạch đẩy đến chu nghĩa trước mặt cái này một trăm viên là cho phía sau ngươi những người kia dùng cụ thể phân chia như thế nào ngươi căn cứ năng lực của bọn hắn đến định ta không hỏi qua chu nghĩa có chút tinh thần hoảng hốt vô ý thức hỏi cho bọn hắn diệ tiêu nhẹ gật đầu tự nhiên những vật này với ta mà nói không có một chút tác dụng nào cho các ngươi vừa vặn tỉnh đến lúc đó gặp phải phiền phức lại muốn ta xuất thủ cái này ly nguyện thành là địa bàn của ta ta không hy vọng lại gặp n ộ i tổn thất gì sau cùng chú nghĩa bưng lấy một trăm viên thần chú thạch hoàng hoàng hốt hốt mang theo những người khác rời đi nhìn lấy chú nghĩa bọn người lúc rời đi kích động khiếp sợ phản ứng diệp tiêu lắc đầu chu gia tuy nhiên không bằng bát đại gia tộc nhưng dầu gì cũng là nội t ì n h không kém lão bài thế lực nhưng tại một trăm viên thần chú thạch trước mặt như c ũ có phản ứng mãnh liệt như thế bởi vậy có thể thấy được cái này thần chú thạch đối chức nghiệp giả sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu cũng có trách năm đó tam nguyễn minh sẽ phát động diệt nguyên c h i chiến đáng tiếc những đá này tại có vô hạn thanh kỹ năng diệp tiêu trước mặt thì thật vẹn vẹn chỉ là một đống tảng đá l à hiện tại là mình triệu hoang thú cái này một trăm viên thần chú thạch cần thiết hư không c h i thủy so với l à t h ể nội hư không c h i thủy chỉ là chín châu mất sợi lông cũng không tính là gì hiện tại cũng chỉ hy vọng chú nghĩa có thể đủ nhiều b ồ dưỡng điểm có thể giúp đỡ đặc thủ đến mức có thể hay không lãng phí diệt yêu căn bản không thèm để y tại chú nghĩa bọn người rời đi về sau diệp tiêu lúc này mới đem ánh mắt để ở một bên đống kia tích như tiểu sơn kỹ năng thạch phía trên đây đều là vừa mới chu nghĩa mang tới là những ngày này chu gia phát động tất cả tài nguyên thu thập m à đến nhìn lấy cái này trồng chất như núi kỹ năng thạch diệp tiêu khỏe miệng nổi lên một b ệ n h cười yếu ớt vừa bạn trước đem những n à y kỹ năng học được lại giao lục chuyển nhiệm vụ để cho an toàn diệp tiêu đến bây giờ cũng còn không có giáp t ỉ n h thần tính t h ế biến lúc này là lúc này rồi